ông lão á o xám chủ động xin mời chiến nói không được coi như là đã bước vào đấu tông cảnh giới ta cũng không cách nào ở này vô tận dung nham bên trong thế giới chống đỡ quá lâu các ngươi ai cũng không ưng thuận đi tô thiên trực tiếp liền đánh gây ông lão á o xám ta sẽ sai người đi giả nam ngoại viện mời về trăm nghìn hai người quen cũ tự ra tay tra xét nơi này hai vị đại nhân tu vi cao thâm nhất định sẽ có biện pháp hiện tại lập tức bao bọc thiên phần luyện khí thác không có ta mệnh lệnh bất luận người nào đều không cho tới gần tô thiên trầm mặc chốc l á t trực tiếp ra lệnh vâng đại trưởng lão ba vị trưởng lão không người đáp chúng ta đi nói tô thiên s ô n g lên trước điệu rời đi dưới nền đất vèo vèo vèo ba vị trưởng lão bất đắc dĩ đối diện một chút sau cũng đi theo s á t tới hai năm sau nội viện theo đời t r ư ớ c l ã o sinh điệu rời đi một đời mới cường giả từ từ lộ đầu lâm tu nhai l i ễ u kình nghiêm hạo các loại tân sinh cầm đầu một đời mới cường giả chậm rãi chiếm cứ cường bảng mười người đứng đầu đồng thời vững vàng mà bảo vệ xếp hạng cho thấy tương lai cường giảm một tia cao chót vót mới cũ thay đổi đang yên lặng tiến hành chỉ có một tổ chức sừng sững bất biến vậy thì là năm đó cái kia đã chết trận một đời thiên tài sáng chế kiến tổ chức vọng thiên vọng thiên ở bên trong viện tất cả trưởng lao chăm sóc giới có thể đ ồ n g bột phát triển hơn nữa cho dù vọng thiên thủ lĩnh chết trận có khác vọng thiên sáu vị trưởng lao xuất thế chăm lo việc nước vì lẽ đó này vọng thiên đã mơ hồ có nội viện đệ nhất tổ chức lớn khí thế vọng thiên trụ sở trụ sở cửa nguyên bản hai vị đấu sư hộ vệ cũng lặng liên đổi thành hai vị đại đấu sư tổng bộ nội viện đã đã mở rộng mấy lần đó là cùng xung quanh hai tòa viện mở ra liên tiếp m à t h à n h trong chú địa đều là ngực đường vọng thiên huy chương v ộ i vã mà đi qua bóng người khắp nơi đều có đại đấu sư cảnh giới thành viên chính là đấu linh thành viên cũng túng ă m tụng ba địa chen lẫn ở trong đó vọng thiên tổng bộ bên trong đại sảnh ta nói rồi ta không nghĩ xoán vị trong hai năm qua ta hành động ngươi lẽ nào không có nhìn ở trong mắt ta ta vẫn đang vì tiêu viêm lý tưởng mà nỗ lực phấn đấu ngươi chính là muốn x o á n vị ngươi chính là muốn c ư ớ p tiêu viêm tâm huyết trong hai năm qua ngươi làm tất cả có điều đều là ngươi ngụy chăng thôi một trận cãi vã kịch liệt âm thanh từ bên trong đại s ả n h bộc phát ra c ử a đại s ả n h hai vị đại đấu sư hộ vệ không cảm thấy kinh ngạc địa sừng sững bất động hàn n g u y ệ t học tỷ ngươi rốt cuộc muốn ta làm thế nào mới có thể tin tưởng ta ta là thuần khiết đây nhan kỳ thương nhìn đối diện đạo kia thân mang màu bạc quần bảo thiên ảnh bóng dáng xinh đẹp mộng bức nói ngươi làm thế nào ta đều sẽ không tin tưởng ngươi ngươi chính là một nham hiểm tiểu nhân ta vĩnh viễn cũng không quên được ngày đó ngươi đáng ghê tởm sắc mặt hàn nguyệt hai tay che ngược mặt như xương l ạ n h mà nhìn nhan kỳ thương nói một thân mồ bạc quần bào hàn nguyệt liền như vậy cười tươi g i ó i địa đứng ở đó hai năm trôi qua hàn nguyệt nguyên bản có chút g ầ y gò gò má cũng càng thêm g ầ y gò toàn thể khí chất cũng càng l ạ n h lạnh bởi vì từ khi hai năm trước ngày ấy lên hàn nguyệt liền bắt đầu từ từ đóng kín nội tâm của chính mình từ chối cùng người giao lưu mờ mờ tờ ngày đó lao tử cũng có điều là nở nụ cười một tiếng thôi lao tử đến cùng đã làm sai điều gì nhan kỳ thương trong lòng đây là một kêu khổ a không phải a h à、Hàng、nguyệt học tỷ ngươi nghe ta giải thích a ta vẫn luôn rất sùng bái chúng ta tiêu viêm thủ lĩnh ta là thật sự nhan kỳ thương nắm tóc c á o k ì n h nói ta không nghe ngược lại ngươi chính là một từ đầu đến đuôi ngụy quân tử n g ư ơ i yên tâm ta sẽ vẫn sẽ tiếp tục như vậy thế tiêu viêm yêu quý ngươi h à nguyệt căm ghét địa liếc mắt một cái nhan kỳ thương nói tựa hồ i nhiều liếc hắn một cái đều sẽ cảm thấy buồn nôn n g ồ i ở một bên tử nghiên đang ngồi ở trên ghế đáng yêu địa lắc lư nàng chân nhỏ nhìn đang đứng ở đây trên cái vã hai người tử nghiên rốt cục cũng đã ngừng động tác thở dài lao khí hoành thu như ông cụ non nói ai lại tới nữa rồi có điều hàn nguyệt cái này tiểu nha đầu cũng thật là có nghị lực à hai năm mỗi cách mấy ngày đều muốn tới vọng thiên một lần tàn nhẫn mà thoá mạ nhàn kỳ thường cái này nhảo phố hàng một lần sau đó sẽ rời đi vòng đi vòng lại ai chính là nói à ngươi nói hai người bọn họ mỗi lần đều lặp lại đồng dạng nội dung chẳng lẽ không mệt ta. ngồi ở tử nghiên dưới bên tay trái hoàng hạo cũng là thật dài điệu thở dài nói đừng ai nha đau đau đau đau chết ta rồi hoàng hạo bưng lập tức liền sưng đến rất cao sau gáy kêu thảm thiết nói lần sau nhớ tới gọi đại tỷ của ta đầu tử nghiên chậm rãi thả xuống tay trái của chính mình mặt không chút thay đổi nói là là đại tỷ đầu hoàng hạo nhẫn nhị đau nhức gấp bận b i ể u túi đầu không lưng nói xong lại là ba ngày không thể ra cửa hoàng hạo vớt sưng đến rất cao sau gáy trong lòng ai thắn nói t ừ nhiên học tỷ ngươi nói này nhàn kỳ thương có phải là một tội ác tại trời đồ t ừ nhiên còn chuẩn bị tiếp tục dạy dỗ tiểu đệ thời điểm một đạo l ạ n h lạnh âm thanh chen vào nói ai lại tới nữa rồi lại nói ca ca cùng chúng ta định ra hai năm ước hẹn đã đến hắn làm sao vẫn chưa trở lại a k a ca nếu như không về nữa nhan kỳ t h ư ơ n g cái này n h à o phố còn không điên đây ta liền muốn trước một bước bị ép điên thử nghiên c o n g lên miệng nhỏ thấp giọng tảo h nói đúng đấy hà nguyện n học muội ai nói không phải đây cái này nhan kỳ thương lương tâm đại đại đến học rồi làm tử nghiên nghiêng đầu sang chỗ khác thời điểm trên mặt đã đổi thành một tấm bi thống vẻ mặt ngưng trọng ngươi nói là chứ hoàng hạo thử n g h i ê n lại ra hiệu một bên hoàng hạo nói đúng đấy trong chúng ta ra một tên phản đồ a hoàng hạo đau xót đ i ệ u một đầu nói ta các ngươi hàn nguyện học tỷ nhan kỷ thương chỉ vào tử nghiên cùng hoàng hạo hai người không lời ngưng n g ẹ n nói câu tiếp theo nên chính là vậy các ngươi tại sao không khai trừ cái này nham hiểm tiểu nhân chứ tử nghiên hai mắt thất thanh địa nhìn về phía mặt đất thấp r ộ n g lẩm bẩm nói suýt đại tỷ đầu nhỏ giọng một chút hàn nguyện học tỷ sẽ nghe được hoàng hạo nhỏ giọng ra hiệu nói biết rồi biết rồi tử nghiên buồn bực ngán ngẩm địa phất phất tay nói vậy các ngươi tại sao không khai trừ cái này nham hiểm tiểu nhân đây lanh lạnh uyển chuyển giọng nữ lần thứ hai vang lên nói ai hoàng hạo ngươi đi nói đi ta đã nói địa muốn nói ra thử nghiên một tay đỡ chán bất đắc dĩ nói vâng hoàng hạo vẻ mặt đưa đ á m đáp m ậ m ậ tờ lao tử cũng nói mau nói ra có được hay không hoàng hạo trong lòng tức giận nói chỉ là làm hoàng hạo ngẩng đầu lên thời điểm sắc mặt nhưng cũng là cực nhanh địa biến đổi tràn đầy nghiêm nghị mà nhìn hàn nguyện nói chúng ta đều biết nhan kỳ thương là một nham hiểm tiểu nhân a thế nhưng nhan kỳ thương vọng thiên thủ tịch trưởng lao chức vụ là tiêu viêm thủ lĩnh ở đương nhiệm mệnh bằng vào chúng ta thân là thứ tịch trưởng lão là không có quyền bãi miễn nhan kỳ thương tên gian tặc kia nhan kỳ thương nhìn tối ngày hôm qua vẫn cùng hắn nâng cốc nói chuyện vui vẻ hoàng hạo lúc này một cái một nham hiểm tiểu nhân một cái một gian tặc địa kêu hắn trong lòng hắn tràn ngập một loại hoảng mâu cảm giác đây cũng quá rất sao vô nghĩa đi các ngươi rõ ràng đều biết tiêu viêm hắn hắn đã không ở vậy này không phải nhường nhan kỳ thương cái này nham hiểm tiểu nhân vẫn tiêu dao nhanh sống tiếp hà hàn nguyệt nói nói trên mặt bi thống liền hóa thành từng viên một no đủ nước mắt trâu một đôi đôi mắt đẹp liền lấy tốc độ cực nhanh ửng hướng lên đại tỷ đầu nhanh câu nói này cái này phản ứng hàn nguyệt học tỷ trước đây chưa đến á hàn nguyệt học tỷ nàng khóc ngươi nhanh đi động viên một chút nàng một chút đi nhìn thấy hàn nguyệt học tỷ lập tức liền muốn khóc hoàng h ạ o cũng h o à n g hồn bắt đầu r ụ c nổi lên từ n h i ê n chương hai trăm chín mươi ba ai nói ta không ở ai thời khắc mấu chốt còn phải ta tử nghiên đại nhân ra tay à. tử nghiên nói tới vung một cái màu tím nhạt tóc thắt bím đuôi ngựa liền muốn đứng lên nói cốc cốc cốc đ ỗ n g nhiên một đạo rõ ràng xuống lầu dẫm đạp cầu thang âm thanh từ xa đến gần địa chậm d ã i truyền xuống rồi hả bác hà ba người bọn hắn không phải mang theo tổ chức thành viên đi thiên phần luyện khí thắp bên trong tu luyện sao hiện tại còn ai vào đây chờ ở trên lầu đây tử nghiên xoay người nhìn về phía cửa thang gác nghi ngờ nói Cốc cốc cốc. một đạo thon dài bóng người chậm rãi xuất hiện ở cầu thang nơi khúc quanh ai nói ta đã không ở a thân hình thon gầy tuấn tú nam tử tràn đầy nghi hoặc mà mở miệng nói ca ca nhìn vị này tuấn tú nam tử sau khi xuất hiện tử nghiên nhưng là sáng mắt lên một tiếng thét kinh hãi sau liền hướng về người này chạy như bay ha ha là tử nghiên a tiêu viêm triển khai hai tay ôm đột nhiên nhào tới tử nghiên nói ca ca ngươi là lúc nào trở về t ử nhiên sâu ngửi một cái tiêu viêm trên người cái k i a m ù i vị quen thuộc sau ngẩng đầu lên nói ừ vẫn là loại kia nồng đậm mùi thuốc rất dễ chịu đây ngay ở vừa tiêu viêm sờ sờ t ử nhiên đầu nhỏ nói ừ ca ca t ử nhiên lần thứ hai ôm chặt tiêu viêm đáng yêu địa gật đầu một cái nói hả làm sao ta thế nào cảm giác trừ t ử nhiên các ngươi khỏe như đều không thế nào hoan n g n ta a đúng rồi hàn nguyện học tỷ lại tại sao lại ở chỗ này đây tiêu viêm nhìn trên sân vẫn một mặt kinh ngạc ba người nghi ngờ nói ha ha hoang nên hoang nên hoàng hạo đứng lên cười ha h à đáp ngươi ngươi có thể coi là trở về nhan kỳ thương thần tình kích động địa chỉ vào tiêu viêm nói nhan kỳ thương phản ứng liền khá là phức tạp ba phân mừng rỡ ba phân kinh ngạc ba phân bi phẫn một phần xấu não ừ nói chung coi như là nhan kỳ thương chính hắn cũng không biết mình lúc này đang suy nghĩ gì là được rồi từ khi tiêu viêm xuất hiện sau đó liền cả người cứng n g ắ c ngơ ngác mà nhìn tiêu viêm hàn nguyệt rốt cục có động tác cốc cốc cách hàn nguyệt chậm dãi hướng về tiêu viêm đi tới chỉ là trong mắt nước mắt nhưng là làm sao rừng đều không ngừng được vừa đi một bên lưu đợi được hàn nguyệt đi tới tiêu viêm trước mặt thời điểm mỹ nhân cũng sớm đã lệ rơi đầy mặt vừa còn ở tiêu viêm trong l ò n g ngực tử nghiên nhưng là thấy tình thế không ổn đã s ớ m trốn nhìn cho mình một tự cầu phúc ánh mắt tử nghiên tiêu viêm nhưng là dở khóc dở cười địa lắc lắc đầu ngươi ngươi làm sao sẽ còn sống xót đây hàn nguyệt run r à y địa r ố i r a tay nhỏ muốn xoa xoa tiêu viêm gò má nhưng cuối cùng bởi vì cũng không đủ dũng khí lại chán nản để xuống ừ m trong lòng đất trải qua một phen sự tình sau may mắn còn sống tiêu viêm r ố i r a hữu yên lặng lau chùi hàn nguyệt mặt cười vệt nước mắt ôn lu nói tiêu viêm ngươi đổ vô lại hàn nguyệt ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn tiêu viêm g à o khóc nói lập tức hàn nguyệt liền đột nhiên vỗ bỏ tiêu viêm tay sau cấp tốc hướng ra phía ngoài chạy đi tiêu viêm kinh ngạc mà nhìn đạo kia đi xa màu bạc thiến ảnh bóng dáng xinh đẹp hơi xuất thần ca ca ngươi mau đổi theo a ngươi tên n g u ngốc này từ nghiên nhảy lên đến vô vỗ tiêu viêm vai thúc giục chân thực là chỉ tiết mài s ắ t không thành a không có chuyện gì hàn g nguyệt học tỷ nàng chỉ là trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu sự thực này thôi trước hết để cho nàng bình tĩnh một hồi được rồi tiêu viêm thả xuống tay phải của chính mình sau nhẹ giọng nói ừ m đón lấy đại gia vì ta trở về mà hoan hô đi tiêu viêm triển khai hai cánh tay của chính mình nói vèo một bóng người đột nhiên đâm vào tiêu viêm trong lồng ngực ừ không phải tự nhiên tiêu viêm ngươi cuối cùng cũng coi như là trở về ta trong lòng ta khổ a thế nhưng ta vẫn chưa thể nói a bóng người nằm ở tiêu viêm trong lồng ngực khóc chít chít nói chỉ là người này lời còn chưa nói hết liền bị tiêu viêm cho một cước đạp đi ra ngoài nhan kỳ thương ngươi muốn chết à. tiêu viêm căm ghét mà nhìn người đến nói khu khu kk chuyện này liền để tử nghiên đến vì ngươi giải thích đi một bên tử nghiên lôi kéo tiêu viêm góc áo nhỏ giọng nói hả tiêu viêm nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía tử n g h i ê n nghi ngờ nói một lúc lâu sự tình quả thật là như vậy hả tiêu viêm sắc mặt phức tạp nhìn về phía nhan kỳ thương nói ừng ừng nhan kỳ thương khóc chít chít địa gật đầu một cái nói đáng đ ờ i ai bảo ngươi lúc đó c ư ờ i tới hàn n g u y ệ t học tỷ làm sao không tìm tử n g h i ê n cùng hoàng hạo đây tiêu viêm tàn bạo mà chừng một chút nhan kỳ thương nói ta nhan kỳ thương một mặt mộng bức nói được rồi được rồi hàn nguyện học tỷ bên kia ta sẽ vì ngươi giải thích tiêu viêm phất phất tay nói đại tỷ đầu việc lớn không tốt thiên phần luyện khí thắp bên trong ngoài cửa một bóng người bỗng nhiên va vào nói、Khi、vọng thiên ngươi trở về sau sao thời gian vừa là hai năm đây bắc hà hơi xứng sờ lập tức khôi phục bình thường nói ừng tiêu viêm nhàn nhạt gật đầu nói Các ngươi k học ô không hôm n thiên phần luyện khí tháp bên trong luyện Thiên phần luyện nghiên nói. Võng thiên, chúng ngày nay chính đang trong luyện, thiên phần luyện bên trong tâm hỏa phân hỏa đông nhiên tất cả đều thần bí biến g phải thắp thắp thắp thắp khí khí hiểu khí hỏa hỏa h cả đại rồi. ở tu Tử tỷ ta tu tâm tất mất đầu, làm lúc đều bí sao? à? viện đã đem trong tháp toàn bộ học viên đều chạy ra cũng tuyên bố tạm thời phong tháp chúng ta đều đang lo lắng có phải là cái kia trong tháp thần bí hỏa diễm lại muốn bạo phát bác hà quay về tiêu viêm cùng tử nghiên bẩm báo nói nguy rồi ta đem này một cha quên đi các ngươi trước tiên chờ ở trụ sở đ ừ n g đi chờ ta trở lại tiêu viêm đ ố n g nhiên đứng lên nói thân hình lóe lên liền biến mất ở tại chỗ nội viện văn phòng tầng cao nhất một thân áo b à o đen nội viện đại trưởng lao tô thiên chính sắc mặt khó coi đ ị a đứng trước cửa sổ nơi quay về một bên túc nhiên nhi lập hoàng b à o ông lao phân phó nói tần tuyên ngươi nhanh đi ngoại viện tìm h ổ kiền phó viện trường nhường hắn dẫn ngươi đi thấy hả n g ư ơ i nào tô thiên đ ố n g nhiên vẻ mặt một lệ đ i ệ nhìn về phía gian phòng nơi nào đó nói làm sao sẽ lại có thể có người có thể giấu giếm được thân là đấu tông cường giả đại trưởng lão lẻn vào nội viện lẽ nào là h á g i á c vực vị nào lánh đời cường giả tần tuyên trưởng lao yên lặng mà nhấc đấu khí lên ánh mắt vững vàng mà khóa chặt tô thiên đang nhìn phương hướng ha ha quả nhiên mà bằng vào ta thực lực bây giờ muốn gần đại trưởng lao thân vẫn còn có chút miễn cưỡng một tiếng cười k h ẽ ở góc phòng bên trong đột ngột vang lên nói tiếp theo ngay ở tô thiên cùng tần tuyên trưởng lão dị thường tức giận ánh mắt nhìn kỹ một đạo thon dài bóng người chậm rãi hiện lên ở trong phòng hả làm sao sẽ là ngươi tiêu viêm ngươi không phải đã ở hai năm trước chàng đại chiến kêu bên trong ngã xuống sao tô thiên biến sắc đống nhiên tiến lên hai bước nói ha ha tô thiên đại trưởng lão đã lâu không gặp tiêu viêm khẽ mỉm cười chắp tay nói thần tuyên ngươi đi xuống trước đi tô thiên ánh mắt biến đổi liền đối với một bên ánh mắt vẫn có chút sợ hai tần tuyên trưởng lão r a hiệu nói đúng đại trưởng lão Tần t u y ê n trưởng lão thật sâu liếc mắt nhìn tiêu viêm sau lập tức không người trở ra tiêu viêm nói một chút đi ngươi thật đúng là muốn dọa sợ ta lão già này à tô thiên dài thở dài nhìn về phía tiêu viêm nói vâng đại trưởng lão tiêu viêm sắc mặt nghiêm nghị địa chắp tay nói nay cố sự còn phải từ hai năm trước chàng đại chiến kia nói tới kể từ ngày đó ta bị vẫn lạc tâm viêm đánh lén kéo về dưới nền đất tỉnh rồi sau đó ta mới phát hiện may mà ta thẳng đến về sau tiêu viêm như là rơi vào một hồi dài lâu trong ký ức giống như vậy âm thanh từ từ thấp chìm xuống đại trưởng lao sắc cũng ở tiêu viêm không ngừng giảng giải bên trong lần lượt biến đổi keng ngài bạn tốt cố sự đại vương tiêu viêm đã trên tuyến chương hai trăm chín mươi bốn bị mạnh mẽ đánh gãy hồi ước giết nói như vậy đến ngươi trong lòng đất cuối cùng luyện hóa vẫn lạc tâm viêm tu vi lại đột phá đến đấu hoàng cảnh giới sau đó thoát vây mà ra một lúc lâu tô thiên sắc mặt phức tạp nhìn về phía tiêu viêm nói đúng thế tiêu viêm nhàn nhạt gật đầu nói như vậy vừa thiên phần luyện khí thắp trong tháp tâm hỏa phân hỏa đột nhiên biến mất kỳ thực cũng là ngươi làm được khô đến t ô thiên thở dài một hơi nói khu khu đúng thế tiêu viêm ngượng ngùng cười một tiếng nói dù sao bắt chuyện cũng không nói một tiếng liền lấy đi đồ của người ta hiện tại còn bị chủ nhân phát hiện ra cái này cần nhiều thật không tiện à. ai ngươi tên tiểu tử này đến cùng nhường ta như thế nào cho phải a mất đi vẫn lạc tâm viêm cái này tu luyện máy hấc chúng ta giả nam học viện cùng trên đại lục những học viện khác so với còn khác nhau ở chỗ nào đây tô thiên bất đắc dĩ phủ ngạch nói đại trưởng lão xin yên tâm tuy rằng tiêu viêm lấy đi học viện một đạo vẫn lạc tâm viêm thế nhưng tiêu viêm sẽ trả lại học viện một đạo hoàn toàn mới vẫn lạc tâm viêm tiêu viêm khẽ mỉm cười nói ngươi không khoác lác sẽ chết ta chẳng lẽ ngươi còn có thể đem ngươi đã luyện hóa xuống vẫn lạc tâm viêm cho ta phun ra tô thiên tràn đầy khinh bỉ mà liếc mắt nhìn tiêu viêm nói k h ú k h ú đại trưởng lão mời xem cái này là cái gì tiêu viêm đột nhiên ho khan một tiếng nói đại minh vương đi ra đi tiêu viêm nhẹ giọng nói ba một con màu thiên thanh chim nhỏ đột ngột từ tiêu viêm nơi ngực c h u i ra thu thu thu thật vất vả ra tới một lần đại minh vương hưng phấn vây quanh tiêu viêm bay d é o lên không ngừng hả cái này chẳng lẽ chính là từ dị hỏa bên trong sinh ra mà ra hỏa linh à? linh trí xem ra tựa hồ so với vẫn lạc tâm viêm hỏa linh còn cao hơn tô thiên bắp thịt cả người căng thẳng biểu hiện sốt u sắng mà nhìn chính vây quanh tiêu viêm đảo quanh đại minh vương hắn này từ màu thiên thanh chim nhỏ trên người cảm giác được lâu không gặp uy hiếp đó là có thể hủy diệt đấu tông cường giả sức mạnh đại minh vương đến đem hạt giống phun ra tiêu viêm sờ sờ đại minh vương đầu nói thu đại minh vương sau khi nghe xong liền cổ chân q u a y hàm quay về tiêu viêm trong tay hơi phun một cái vèo một đạo màu nhũ bạch hạt giống liền từ đại minh vương trong miệng bay ra rơi vào tiêu viêm lòng bàn tay hoàn thành sứ mệnh đại minh vương lập tức một con va vào tiêu viêm ngực biến mất không còn t â m hơi cái cảm giác này là đại trưởng lão cảm thụ cái kia viên màu nhũ bạch hạt giống lan truyền cho hắn cảm giác quen thuộc sau hơi thẳng, thẳng thẳng thân thể đại trưởng lão mời xem tiêu viêm quay về màu nhũ bạch hạt giống nhẹ nhàng thổi một cái tức giận nói vảnh một đạo mê ngươi hình tiểu hào ngọn lửa vô hình lập tức ở tiêu viêm trong tay nhảy lên mà lên đây là bên trong cơ thể ngươi đã bị ngươi luyện hóa đi vẫn lạc tâm viêm không đúng cũng không phải nó đem tới cho ta cảm giác nhỏ yếu rất nhiều nói mau chuyện gì thế này tô thiên ở trong phòng đột nhiên đi dạo lên tâm tình hiển nhiên dị thường t ă n g vọt xảy ra chuyện gì a cố sự lại đến từ hai năm trước nói tới khi đó ta tiêu viêm hai mắt hơi thất thần âm thanh từ từ chấm thấp tựa hồ lại muốn rơi vào một hồi dài lâu trong ký ức được được được rồi đừng lại hồi ức lại vừa hồi ức ngươi cho ta nói rồi dòng dã một canh dở nghe được lao phu sọ não đau ngươi liền nói tóm tắt đi tô thiên bưng sọ não của chính mình thống khổ nói khu khu như vậy à ta ở luyện hóa vẫn lạc tâm viêm sau khi cảm giác ở biển dung nham phía dưới có đồ vật đang kêu gọi ta xuống sau đó liền phát hiện này đạo vẫn lạc tâm viêm ấu sinh thể bị mạnh mẽ đánh gây một làn sóng hồi ức giết tiêu viêm đàng hoàng nói hóa ra là ấu sinh thể à thì ra là như vậy đúng rồi nó cùng trong chúng ta viện vẫn lạc tâm viêm hẳn là có cùng nguồn gốc nam đó mang thiên xích đại nhân trong lòng đất phát hiện này đạo vẫn lạc tâm viêm nên chỉ là thành thực thể phía dưới nên còn có một đạo ấu sinh thể tô thiên sau khi nghe xong hai mắt phát sáng nói hiện tại hắn hết thể đều nghĩ rõ ràng thực sự là trời giúp hắn nội viện a đúng đại trưởng lão nay đạo ấu sinh thể hiện nay vẫn không có sinh ra linh trí chúng ta đem để vào trong tháp sau đó một lần nữa bồi dưỡng mỗi ngày mệnh tu luyện thuộc tính h ỏ a đấu khí nội viện trưởng lao đối với hắn chuyển vận đấu khí gia tốc trưởng thành không chỉ hiện nay trong chúng ta viện thiên p h ầ n luyện khí tháp có thể một lần nữa mở ra coi như ngày sau trưởng thành cũng sẽ đối với chúng ta nội viện sản sinh không muốn xa rời cũng lại bạo động nguy hiểm hiểm tiêu viêm nhắc nhở đại trưởng lao nói cố gắng tiêu viêm nếu ngươi đã một lần nữa giúp chúng ta nội viện tìm tới một đạo hoàn toàn mới vẫn lạc tâm viêm còn giải quyết trong chúng ta viện một phiền phái lớn vậy nguyên luyện hóa trong chúng ta viện trước đạo kia vẫn lạc tâm viêm sự tình chúng ta liền xóa bỏ đại trưởng lão cười đến miệng đều sắp sai l ệ n h À, vẫn là ấu sinh thể vẫn lạc tâm viêm tốt lại ngoan lại nghe lời vẫn sẽ không ba ngày hai ngày liền tạp đồ vật ồn ào muốn rời nhà trốn đi nhưng là đại trưởng lão trước ngươi còn rõ ràng nói ta vì là nội viện làm công hiến lớn bất luận làm sao đều sẽ không truy cứu nữa ta luyện hóa nội viện vẫn lạc tâm viêm sự tình nguyên lai、like、nếu như ta không dâng lên này đ ạ o ấu sinh thể vẫn là tâm viêm các ngươi vẫn là truy cứu trách nhiệm của ta tiêu viêm một mặt kinh ngạc mà nhìn tô thiên ủy khuất nói hả thế à ta trước còn nói qua câu nói này xin lỗi xin lỗi ta đều quên đi tô thiên hơi dừng lại một chút lập tức mặt không biến sắp nói có điều chuyện của quá khứ liền để nó qua đi đến tiêu viêm ngươi xem đây là năm đó mang thiên xích đại nhân cho chúng ta lưu lại tụ hòa h ữ năm đó mang thiên xích đại nhân lưu lại nó là chuẩn bị nhường chúng ta một khi sự tình không thể làm liền đem cho rằng đồ dự bị vẫn l à tâm viêm lọ chứa không nghĩ tới hôm nay chúng ta sẽ dùng ở đây tô thiên nói liền từ trong nạp giới lấy ra một con toàn thân đen kịt mặt ngoài văn khắc từng đạo từng đạo long hình hoa văn hữu trạng bồn chứa đây chính là năm đó mang thiên xích cho nội viện lưu lại tụ hỏa hữu ả này mang thiên xích cũng thật là một vị phú có sắc thái thần bí lôi tộc t r ư ở n g lão đây n à y cũng có thể coi là đến tiêu viêm liếc mắt nhìn này tụ hỏa hũ sau liền đối với hắn quăng ngón tay búng một cái vảnh ấu sinh thể vẫn lạc tâm viêm vừa hạ xuống vào tụ hỏa hũ bên trong diễm đầu liền đột nhiên dâng lên một đạo gợn sóng vô hình đang từ tụ hỏa hũ bên trong lạng yên khuyết tán ra đến tiêu viêm cùng tô thiên lẫn nhau đối diện một chút phát hiện hai người trong hai mắt tất cả đều là vẻ mừng rỡ bọn họ biết vẫn lạc tâm viêm nó lại sống nội viện thiên phần luyện khí tháp lại có thể chọn mới mở ra tiêu viêm ngươi tu luyện được là thuộc tính hỏa công pháp đến người đến đem đấu khí chuyển vào trong đó để cho ta tới nhìn hiệu quả làm sao tô thiên hưng phấn đi dạo cái qua lại quay đầu đối với tiêu viêm nói được tiêu viêm gật đầu một cái nói lập tức tiêu viêm liền khoanh chân ngồi dưới đất hai mắt khép hở hai tay kể sát tụ hỏa hũ hũ thân từng đạo từng đạo hùng hồn thiên đấu khí màu xanh liền còn giống như là thủy triều địa quay về tụ hỏa hũ điên cuồng dũng tiến vào ào ào ào. Ào ào ào. bởi tiêu viêm đấu khí trong cơ thể vận chuyển tốc độ quá nhanh một đạo như dâng trào sông lớn thực chất giống như quần c u ộ n tiếng nước chảy dĩ nhiên rõ ràng ở bên trong phòng vang lên hạ loại đấu khí này cô đ ộ n g trình độ thực lực ít nhất phải có năm sao đỉnh cao đấu hoàng khí cái tên này mới bao lớn a yêu nghiệt tài tình cùng thiên phu a nhìn từ tiêu viêm trong cơ thể như thủy triều c h ả y ra từng đạo từng đạo hùng hồn đấu khí lưu tô thiên ở trong lòng yên lặng mà hít vào một ngụm khí lạnh chương hai trăm chín mươi lăm mới vừa ra lò tiêu viêm t r ư ở n g lão ở tiêu viêm quần quận không ngừng đấu khí rót vào dưới tụ hỏa hũ bên trong ngọn lửa vô hình bên ngoài thân đột nhiên bùng nổ ra một trận mãnh liệt ánh sáng vụ một đạo vô hình mà lại lớn lao gợn sóng trong nháy mắt từ tụ hỏa hũ bên trong b ộ c phát ra trận bao trùn cả tòa văn phòng mà ngồi ở đứng tụ hỏa hũ bên cạnh đại trưởng lão tô thiên ngay lập tức liền cảm nhận được luồng rung động này tô thiên nhìn mình trái tim phụ cận đạo kia trong suốt ngọn lửa vô hình tùy ý địa cất tiếng cười to ha ha ha tâm hỏa phân hỏa lại xuất hiện tốt tốt t ố ta tô thiên vừa nói một bên kích động vỗ tay nói mà chính ở văn phòng bên trong làm công chư vị trưởng lão cùng các đạo sư cũng sau đó chịu đến luồng rung động này ảnh hưởng ở cơ thể hơi chấn động sau mọi người đều mừng rỡ phát hiện nó lại trở về ở một trận hoan hô sau mọi người đều hướng về luồng rung động này đầu nguồn văn phòng tầng cao nhất đại trưởng lao văn phòng chạy đi chỉ có điều mọi người đều là có một ít nghi hoặc không phải nói đại trưởng lao phái người đi xin mời ở trong học viện ẩn tu hai vị lao đại nhân ra tay rồi sao Nhanh như vậy liền vậy y giải q u ế tiêu Ha ha ha, t viêm có nói. thể, thu hồi người đấu khí đi. Tô Thiên tiêu Tiêu hồi khí đấu vui người đi. viêm vai viêm mừng địa vô vô Ừm. bả vai nói. Tiêu viêm yên lặng mà thu hồi chính mình đấu khí đứng lên nói tiêu viêm lần này ta thật sự muốn thay nội viện cảm giác tô thiên vừa muốn khích lệ tiêu viêm một phen liền bị một trận tiếng gõ cửa r ồ n dập cắt đứt đi vào tâm tình thật tốt tô thiên cũng không xấu hổ trái lại cười ha ha nói rằng đại trưởng lão vẫn lạc tâm viêm lại khôi phục bình thường sao chúng ta ở bên ngoài đều cảm nhận được cái kia tâm hỏa phân phát hỏa văn phòng bên trong các đồng liêu đều chạy tới ngài liền cho đại gia giảng hai câu đi giữ ở ngoài cửa tần tuyên trưởng lão theo tiếng mà nhập đạo ha ha cái này ta ngược lại thật ra không nghĩ tới đây tô thiên liếc mắt nhìn tần tuyên sau cười nói nói tô thiên liền đi tới cửa ngoài cửa trong hành lang đứng đầy nội viện tất cả trưởng lão cùng các đạo sư chư vị đồng nghiệp trong chúng ta viện vẫn lạc tâm viêm đã lần thứ hai khôi phục bình thường các người đi về trước chờ đợi một hồi ta sau đó sẽ đi tới thiên phần luyện khí tháp một lần nữa thu xếp vẫn lạc tâm viêm ngay hôm đó lại một lần nữa thiên phần luyện khí tháp tô thiên vui cười hớn hở địa đứng cửa tuyên bố tô thiên vừa dứt lời ngoài hành lang liền đột nhiên bùng nổ ra một trận tiếng hoan hô tiếp theo mọi người ngay ở tần g tuyên trưởng lao ra hiệu dưới cưỡng chế nội tâm vui sướng chậm rãi tàn đi ha ha tiêu viêm ngươi thấy không đây chính là trong chúng ta viện đáng yêu các đồng liêu a ngươi nói ngươi nếu như trực tiếp lấy đi thành thục thể vẫn lạc tâm viêm liền không còn đoạn sau vậy ngươi xứng đáng học viện chúng ta đối với ngươi tỉ mỉ vun bón mạ tô thiên đóng cửa lại so đối với tiêu viêm nói xin lỗi xin lỗi tiêu viêm mau mau gật đầu nói đúng rồi tiêu viêm ta nội viện học chế là năm năm bây giờ ngươi ở trong chúng ta viện nhưng là vẹn vẹn đợi ba năm cũng đã đột phá tới đấu hoàng cảnh giới ngươi cần xin sớm tốt nghiệp à. t ô thiên rỗi ra chậm rãi vuốt vớt chính mình d ấ u mép nói tiêu viêm suy nghĩ một chút chính mình còn muốn s i ê u tập luyện chế dưỡng hồn tiên sinh cốt dung huyết đan vật liệu còn muốn giết chết hắn cái kia nhảo phố sư huynh hàn phong còn muốn càn quét một phen hắc giác vực quỷ mị quỷ quái tiến tới chỉnh hợp một hồi hắc giác vực sức mạnh hắn đương nhiên sẽ không hiện tại liền đi không được đại trưởng lão ta nghĩ tiếp tục ở lại nội viện tiềm tu một phen tiêu viêm lắc lắc đầu cự tuyệt nói già nam nội viện năm thứ ba học viên tiêu viêm hướng về ngài đưa tin tiêu viêm hướng về ngài xin trở lại nội viện tiêu viêm sắc mặt nghiêm nghị túi đầu nói ha ha t ố t t ố t ta tiêu viêm ngươi muốn tiếp tục ở lại nội viện ta đồng ý có điều ngươi hiện tại đã là đấu hoàng cừng giả liền không thích hợp lấy học viên thân phận tiếp tục lưu lại không bằng ngươi liền liền mặc chúng ta trưởng lão của nội viện trước đi làm sao tô thiên trưng cầu giống như nhìn về phía tiêu viêm nói ừ n trưởng lão à tiêu viêm hơi dừng lại một chút trầm ngâm nói hắn luôn cảm thấy trưởng lão ngày hôm nay đột nhiên trở nên tích cực như vậy tích cực đến có chút không bình thường a phải cẩn thận tiêu viêm ngươi phải biết thành vì chúng ta trưởng lão của nội viện có thể có rất nhiều đặc quyền ta nhớ tới ngươi là luyện dược sư đi ngươi trở thành trưởng lão sau đó mỗi tháng đều có thể miễn phí từ học viện kho thuốc đi lấy đi một phần dược liệu nha những phương diện khác tài nguyên cũng là rất nhiều tô thiên thấy tiêu viêm không mắc câu lần thứ hai rụ rỗ tiêu viêm nói dược liệu xem ra dưỡng hồn tiên cùng sinh cốt dung huyết đan vật liệu có chỗ r ử a rồi tiêu viêm sáng mắt lên nói cái kia tiêu viêm liền cung kính không bằng tuân mệnh tiêu viêm chắp tay nói ha ha cái kia thật đúng là tốt lắm đến đây là trưởng lão của nội viện huy chương mau dẫn trên đi tô thiên sau khi nghe xong liền cấp tốc từ trong nạp giới lấy ra một làm bằng đồng huy chương quay về tiêu viêm ngực treo đi tới tiêu viêm mờ mờ tờ ta làm sao càng ngày càng cảm thấy đại trưởng lão hắn không có lòng tốt đây thế nhưng này cỗ cảm giác bất an đến cùng từ đâu tới đây đây tiêu viêm cao mày đăm chiêu cái kia tiêu viêm trưởng lão nghe lệnh bản đại trưởng lão hiện tại liền tuyên bố ngươi cho phép trưởng lão sau nhiệm vụ thứ nhất đi lúc này tô thiên liền cười đến cùng một con ăn vụng gà mẹ thành công trồn đại trưởng lão xin phân phó tiêu viêm nhắm mắt chắp tay nói sau đó ngươi liền phụ trách cho này tụ hỏa h ũ bên trong vẫn lạc tâm viêm ấu sinh thể chuyển vận đấu khí để cao nó đi ha ha yên tâm thay phiên có các trưởng lao khác thay ngươi tô thiên phân phò nói mờ mờ tờ nguyên lai、like、ở chỗ này chờ ta đây tiêu viêm mờ ộ ép ta nội viện rất nhiều tu luyện thuộc tính h ỏ a đấu khí trưởng lão bên trong chứ c h ấ n thủ thiên phần luyện khí thấp nhất mười tầng cái kia lao đầu là đỉnh cao đấu hoàng bên ngoài liền trúc tu vi đấu khí của ngươi nhất là thâm h ậ u vì lẽ đó cố lên đi tiêu viêm trưởng lão vâng đại trưởng lão tiêu viêm khổ đại thù sâu địa liền ôm quyền nói ai một có biện pháp a cho dược lão luyện lại thân thể vật liệu còn phải gần bên trong viện sức mạnh siêu tập đây còn có làm tiêu viêm trưởng lão lần đầu cho phép khen thưởng ta có thể cho kho thuốc hách trưởng lão chào hỏi cho ngươi miễn phí mở ra một lần kho thuốc nha tô thiên thấy tiêu viêm tâm tình không cao lập tức mở miệng cười nói cố gắng đại trưởng lão chúng ta hiện tại liền đi thiên phần luyện khí thấp một lần nữa sắp đặt vẫn lạc tâm viêm đi tiêu viêm như là hít thuốc lắc bình thường dục tô thiên nói ha ha vậy chúng ta liền đi đi tô thiên vui cười hớn hở địa cười nói thiên phần luyện khí thấp nhất mười tầng tầng thứ mười thủ tháp trưởng lao ông lao háo xám chính trận mắt ngoác mồm mà nhìn ra hiện trước mắt mình tiêu viêm cùng tô thiên nói tiêu viêm học viên ngươi ngày đó không phải đã ngã xuống sao tại sao lại sẽ xuất hiện ở đây nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì nhìn ông lao háo xám ánh mắt nhìn về phía chính mình tô thiên thở dài nói tiêu viêm trưởng lão ngươi đến cho lão đầu giải thích đi vâng đại trưởng lão lời này liền nói rất dài dòng ngày đó ta tiêu viêm âm thanh từ từ thấp c h i m xuống vậy thì nói tóm tắt một thanh âm lạnh lùng chen vào nói khu khu là là đại trưởng lão tiêu viêm liền ôm quyền lúng t u n g đáp ông lão á o s á m khỏe mắt có quắc một trận mà nhìn trong bọn họ viện vị này mới vừa ra lò tiêu viêm trưởng lão giảng giải cái kia nói tóm tắt cố sự chương hai trăm chín mươi sáu ai ta mười lăm tuổi mới đấu hoàng ai Ra nam nội viện hai ngày nay phát sinh vài món chấn động nội viện đại sự chuyện thứ nhất là nội viện thiên phần luyện khí tháp ở bế tháp ngày thứ hai lần thứ hai tuyên bố bình thường mở tháp nội viện hoan hô chuyện thứ hai là hai năm trước bất hạnh ngã xuống với ngày đó kinh thiên đại chiến tiêu viêm học viên vượt kiếp trở về đột phá tới đấu hoàng cảnh giới đã bị học viện thăng cấp thành học viện trường l a o trong lúc nhất thời nội viện chấn động vọng thiên nội viện đệ nhất tổ chức lớn tên thực đến tên quy vọng thiên trụ sở các người mấy tên này ở lúc ta không có mặt đem vọng thiên kinh doanh đến sinh động m à tiêu viêm đứng lầu hai cửa sổ khẩu nhìn phía dưới người đến người đi chú nói rằng đương nhiên vọng thiên hiện tại đã có hơn hai trăm người ba mươi hai cái đấu linh cường g i ả đây những thứ này đều là công lao của ta t ử nghiên nhảy tranh công nói ha ha tử nghiên nhất động thế nhưng nhan kỳ thương cùng hoàng hạo bọn họ năm người làm được khô đến cũng không sai nha tiêu viêm sờ sờ tử nghiên đầu nhìn về phía một bên chính đang cởi gượng nhan kỳ thương hoàng hạo hai người nói không không đều là đại tỷ đầu công lao chúng ta chỉ là cho đại tỷ đầu làm việc và thôi đúng đúng đều là đại tỷ đầu công lao ha ha nhan kỳ thương hoàng hạo hai người liền vội vàng khoát tay nói đùa giỡn mặc dù nói hai người bọn họ trải qua hai năm trong tháp khổ tu tu vi cũng đã đạt đến bảy sao đấu linh thế nhưng ở tử nghiên tức giận thời điểm còn không phải là bị tử nghiên một quyền một cho dễ dàng địa truy bay h ừ xem là hai người các ngươi thức thời tử nghiên yên lặng mà thả xuống chính mình thanh tú quả đấm nhỏ nói ha ha ha ha hai cái nhị xỏa tử lén lút lao vệt mồ hôi cười khúc khích được rồi thử nghiên ngươi liền không muốn hủ dọa bọn họ đến vì khen thưởng các ngươi hai năm qua cẩn trọng ta sẽ đưa các ngươi một món lễ vật đi tiêu viêm nói liền mở ra bàn tay phải vảnh một đạo ngọn lửa vô hình ở tiêu viêm lòng bàn tay bước lên tiêu viêm phân biệt quay về ba người con ngón tay búng một cái vèo vèo vèo ba sợi ngọn lửa vô hình trong nháy m ắ t hóa thành ba đạo hữu q u a n g quay về ba người ngực trái tim bắn mạnh tới hừ hừ đột nhiên không kịp chuẩn bị ba người liên tiếp phát sinh rên lên một tiếng một giọt nhỏ đổ mồ hôi từ ba người trên mặt lướt xuống vào lúc này là có thể rất rõ ràng đ ị a nhìn ra mọi người thực lực c h i n h lệnh tu vi đã tấn đến bảy sao đấu vương tử nghiên chỉ là một hô hấp liền khôi phục như lúc ban đầu mà nhan kỳ thương hai người còn ở cắn răng kiên trì s ì s ì s ì ì từng đoá từng đoá thiên ngọn lửa màu xanh hoa sen lặng yên hiện lên ở ba người nơi ngực ca ca đây là vật gì vừa đâm tử nghiên đau quá a trước hết khôi phục như cũ tử nghiên sờ sờ nơi ngực đạo kia hoa sen dấu ấn nghi ngờ nói đây là ta dùng vẫn lạc tâm viêm cho các ngươi gieo xuống tâm hỏa hạt giống có vật này các ngươi sau đó liền không cần cố ý chạy đi trong tháp tu luyện sau đó các ngươi lúc tu luyện dùng đấu khí kích hoạt lòng này h ỏ a chủ tử chiếm được tăng cường hiệu quả sẽ có thể so với chỉ có nội viện trưởng lão mới có thể đi vào thiên phần luyện khí tháp tầng thứ mười tiêu viêm tay phải hư chỉ cho tử nghiên ngực nói kỳ thực cái nguyên lý này rất đơn giản trong tháp vẫn lạc tâm viêm tương đương một loại cỡ lớn máy phát điện đội bay thế nhưng phát ra điện muốn nội viện mấy ngàn danh sư sinh đồng thời dùng không chỉ có muốn thu phí hơn nữa còn đến hạn hào lì mì tịt phải dùng tiêu viêm hiện tại cho tử nghiên mấy lòng người hỏa chủng tử liền tương đương một mê n g ư ờ i hình máy phát điện tuy rằng công suất nhỏ một chút thế nhưng miễn phí hơn nữa có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu không giới hạn l ư ợ n g phải dùng ừ khuyết điểm chính là lòng này hỏa chủng tử nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ một năm một năm sau phải một lần nữa loại mới được hơn nữa đối với đẳng cấp qua cao cường giả tu luyện hiệu quả có tán gâu thăng có hàn h u y ề n thì ra là như vậy mà đáng tiếc tử nghiên không thích hỏa ai quá nóng tử nghiên lắc đầu nói được rồi ma thú bên trong trừ hệ hỏa ma thú ở ngoài xác thực không có mấy cái ma thú yêu thích hỏa đây là bắt nguồn từ huyết thống nơi sâu xa thiên tính đúng ai nha ca ca ngươi làm gì thế lại đánh ta thử nghiên xoa xoa chính mình đầu nhỏ hủy khuất nói không thích cũng đến tu luyện trong vòng ba năm ngươi nhất định phải cho ta đột phá đấu hoàn g cảnh giới tiêu viêm mặt không hề cảm xúc điệu thả xuống tay của chính mình nói vâng là biết rồi biết rồi có chuyện cố gắng nói mà làm gì đánh người mà thử nghiên nhỏ giọng thầm thì nói rốt cuộc biết đại tỷ đầu cá nhân không cao còn nhất định phải mỗi lần đều nhảy lên đến đập người sau g ã y quen thuộc là với ai học được ai tiêu viêm lão đại ngươi có thể hại khổ chúng ta nhan kỳ thương nhìn tiêu viêm động tác ánh mắt ngưng lại nói t h ầ m còn có các ngươi hai cái nhìn cái gì vậy ở trong vòng hai năm cũng chính là các ngươi tốt nghiệp trước nhất định phải cho ta đột phá đấu vương cảnh giới tiêu viêm nhìn về phía đã khôi phục như cũ nhan kỳ t h ư ơ n g hoàng hạo hai người nói vâng là đấu vương a cũng quá khó khăn chứ ở bên trong viện đấu vương cảnh giới cường giả cũng có thể cho phép trưởng lão rồi hai người âm thầm têu khổ nói bắc hà ba người bọn họ trở về sau đó nhường chính bọn hắn tìm ta ta tiếp tục giúp bọn họ gieo xuống tâm hỏa hạt giống tiêu viêm suy nghĩ một chút nói vâng nhàn kỳ thương đáp đúng rồi ca ca nghe nói ngươi đã cho phép trưởng lão của nội viện trưởng lão huy chương cho ta nhìn một chút thử nghiên lôi kéo tiêu viêm góc áo nói à kỳ thực cũng không có tác dụng gì chính là một huy chương mà thôi lấy thực lực của ngươi sớm là có thể bắt được tiêu h viêm gỡ xuống ngực huy chương đưa cho tử nghiên ừ kỳ thực nội viện học viên cũng có g i ả nam nội viện huy chương tuy rằng huy chương trên đồng dạng đ a o điêu khắc một tòa tiểu thắp làm làm chủ yếu bỏ thêm vào vật thế nhưng học viên huy chương là hát để mà các trưởng lao huy chương là đế trắng vì lẽ đó hai người hết sức tốt khác nhau tử nghiên tiếp nhận huy chương quan sát tỉ mỉ một phen sau tả h v a nói thế nhưng ca hai mươi tuổi cũng đã là đấu hoàng cảnh giới ta tám mươi không phải tt a u ổ i mới p hắn ả cảnh i giới thôi. giống ngươi hồi hai Thiêu viêm ôn nhu động viên tử nghiên nói. Thương cùng hoàng hạo hai người đấu đấu động đều nhau, chuyện qua nhu vương cường thương Chúng không Không nỗ năm cũng hoàng ôn Nhan cùng hoàng trận gì, có lực hạo mà kém một m là là ta tử xa. kỳ dạ. t g tướng người tướng. o á c trước mồm mắt nhìn này tình tướng tổ hai người tình hắn hai tổ Tê tê, hắn đây sao mới mười mấy tuổi liền đấu vương đấu hoàng đặt được n à y còn không hài lòng vậy ngươi còn muốn cao bao nhiêu mười lăm tuổi liền đấu tông đấu tôn ả Các người hai huynh n ộ i nhường chúng ta những n à y hai mươi tuổi vẫn là nho nhỏ đấu linh người làm sao hoặc yêu hai người chính ôm chặt chính mình tiểu chăn run lẩy bẩy bên trong võng tiên h ta đã trở về bắc hà đẩy cửa ra nói ngươi nhường ta đi kho thuốc hách trưởng lão nơi đó nắm dược liệu ta chỉ cầm về một phần đây là luyện chế dưỡng hồn tiên năm loại dược liệu còn vạn niên thanh linh đẳng huyết tinh yếu quả tuyết cốt tham này mấy loại dược liệu hách trưởng lão nói này ba vị thuốc đều là dùng cho luyện chế bảy Tám phẩm đan dược cấp cao thiên tài địa bảo. Kho thuốc bên trong tạm thời chỉ phải có một phẩm cấp phải kho chỉ đan địa cao bên dược có bảo, vạn i tinh đợi ê n còn huyết yếu quả, được l i loại liệu lại tới mấy cho dược đưa hợp đều sau đó tập g ư ơ i Bác Hà niên ó liền lấy liệu giới vài gửi i trong nạp giới lấy ra vài phần từ t ra cho dược u Viêm ó i rồi. Ừm, cực khổ thanh i Viêm tiếp ê u n ậ n nói. Vạn niên dược liệu t h linh đ ẳ n g huyết tinh yếu quả tuyết cốt tham này ba loại dược liệu nhưng là luyện chế thất phẩm cao cấp đan dược sinh cốt dung huyết đan tài liệu chính cho dù là nội viện muốn thu thập những tài liệu này e sợ cũng phải phế một phen công phu vì lẽ đó tiêu viêm hắn đối với này ngược lại không là rất kinh ngạc chính là nội viện kho thuốc lần này bởi vì đại trưởng lão mệnh lệnh muốn tàn nhẫn mà ra một bút huyết e sợ hách trưởng lão cũng sẽ đau lòng chết đi chương 297, 297 d ư ỡ n g h ồ n tiên ả bên trong gian phòng tiêu viêm đánh giá trên đất năm loại dược liệu thấp giọng nói dưỡng hồn tiên là một loại khá là hiếm thấy thế nhưng chuyên môn tu bổ linh hồn thương tích ngũ phẩm đan dược đối với hiện nay đã là lục phẩm luyện dược sư tiêu viêm tới nói đúng là dễ dàng như vậy liền bắt đầu đi tiêu viêm đem một cây dược liệu tiện tay ném vào trong dược đỉnh liền bắt đầu điều khiển lửa nung nấu lên dược liệu đến dù sao thiên hỏa tôn giả thể linh hồn đã ở vô tận trong năm tháng tiêu diệt chỉ còn lại một tia tàn hồn lập tức khả năng bởi vì linh hồn lực tiêu hao hết mà quay về thiên địa thời gian không đắng người phía dưới chính là đệ nhị vị tài liệu chính nhìn trong đỉnh đã bị hoàn toàn nung nấu làm một đoàn màu xám nước thuốc tiêu viêm ánh mắt vừa nhìn về phía bên tay trái một viên màu đỏ sậm trái cây vảnh lại là một mực tài liệu chính bị tiêu viêm ném vào trong đỉnh trong đỉnh hỏa diễm đang hoan hô một tiếng sau khi trong nháy mắt đem hoàn toàn bao bọc mà vào từng đạo từng đạo nhàn nhạt mùi thuốc bắt đầu ở bên trong phòng c h ậ m rãi khuyết tán ra đến tiêu viêm trong tay đen kịt trong nạp giới nhìn ngoại giới tiêu viêm như nước chảy mây trôi động tác chính khoanh chân ngồi ở giữa không trung dược lão cười ha hả đưa tay ra vớt vớt chính mình dấu mép sau đó dược lão khá là tự đắc địa đối với một bên một đạo khác hư huyễn thương láo nhân ảnh mở miệng nói thiên hỏa ngươi xem ta đệ tử này làm sao dược lão tiêu viêm tiểu hữu quả nhiên thực sự là bồng cực kỳ thiên hỏa tôn giả lập tức cho dược lão so với cái ngón tay cái nói ha ha ha thiên hỏa hắn còn k é m xa ngươi cũng không nên khen hà án hắn đều mười lăm tuổi mới phải năm sao đấu hoảng lục phẩm luyện dược sư cùng năm đó ta so với a nhưng là kém xa đi dược lao sau khi nghe xong nhưng cười đến càng hung hăng ngang ngược m ợ mợt ờ ta nói tiêu viêm tiểu tử này yêu tinh tướng quen thuộc là với ai học được đây hóa ra là theo ngươi học lao tử mười lăm tuổi thời điểm vừa mới mới vừa tiến vào đấu linh cảnh giới sao nhỏ chứ lao tử là có đại tài nên trưởng thành muộn không được a vừa nhìn thấy dược lão lại muốn bắt đầu hắn tinh tướng lữ trình thiên hỏa tôn giả liền cảm giác mình gan ở mơ hồ làm đau a này dưỡng hồn tiên rốt cục muốn luyện chế kết thúc ta cũng có thể thở phào n h ẹ n h õ m cái mạng này tạm thời là bảo vệ thiên hỏa tôn giả quyết định trước tiên đổi chủ đề trước tiên ừng yên tâm đi lấy tiêu viêm thực lực nhất định sẽ luyện chế thành công dược lao cười ha hả nói thiên hỏa tôn giả vậy thì không vui thật vất vả chuyển hướng đề tài kết quả ngươi dược lão quay một vòng lại trở về tại chỗ bắt đầu khoe khoang lên đồ đệ mình đến rồi ngưng đây là ngoại giới quát khẽ một tiếng đánh gây hai người nói chuyện ừng muốn thành sao hai người dồn dập đem tầm mắt tìm đến phía ngoại giới nói ngưng theo tiêu viêm quát khẽ một tiếng một đạo như phỉ thúy giống như lưu ly chất lỏng liền từ bên trong đỉnh bắn ra mà ra chậm rãi trôi nổi ở giữa không trung hô tôn giả nước thuốc đã thành xin mời hiện thân đi tiêu viêm thở dài một cái nói vụ vụ vừa dứt lời hai đạo hư huyễn bóng người già nua trong nháy mắt từ trong nạp giới bắn ra mà ra ừ n h o à n mỹ phẩm chất dưỡng hồn tiên nhìn sát chạch người thơm dược lao trong nháy mắt liền phán đoán ra thuốc này dịch phẩm chất ha ha vậy coi như đa tạ tiêu viêm tiểu hữu nhìn trôi nổi ở giữa không trung tỏa ra sức sống tràn trề đoàn kia phỉ thúy nước thuốc thiên hỏa tôn giả tràn đầy kích động nói làm chuyên môn tu bổ linh hồn thương tích nước thuốc đối với thể linh hồn tới nói có trí mạng sức hấp dẫn chớ nói chi là hiện nay chỉ còn dư lại một tia t à n hồn thiên hỏa tôn giả hiện tại thiên hỏa tôn giả nhìn đoàn kia chính trôi nổi ở giữa không trung tỏa ra từng trận dị thơm dưỡng hồn tiên không có trực tiếp nào tới đã xem như là hắn định lực cực cường nhìn nhìn c h ầ m c h ầ m dưỡng hồn tiên lập tức liền muốn trông mòn con mắt thiên hỏa tôn giả tiêu viêm cởi nhạt vùng tay lên nói tôn giả mời hưu ấ p l tiêu viêm vừa dứt lời thiên hỏa tôn giả liền há m ộ t miệng quay về trôi nổi ở giữa không trung dưỡng hồn tiên đột nhiên hút một cái vù vù dưỡng hồn tiên vừa hạ xuống đỗ thiên hỏa tôn giả hư huyễn trên thân thể ánh sáng liền chấn động mạnh một cái lập tức hướng ra phía ngoài tăng vọt mà đi c h ờ ánh sáng tàn đi thiên hỏa tôn giả trước hiện ra đến mức dị thường hư huyễn thân thể đã triệt để đ ộ n g lại đi tỏa ra từng trận đối với thể linh hồn tới nói dị thường khỏe mạnh l ô n g quang thiên hỏa tôn giả toàn bộ khuôn mặt đều rõ ràng không ít thân hình cũng không giống t r ư ớ c như vậy xem ra dị thường mỏng manh lúc nào cũng có thể sẽ bôn u hội từng đạo từng đạo tương đương với đấu hoàng cường giả sóng năng lượng chậm rãi từ thiên hỏa tôn giả trên người tàn ra giờ khác này đúng là có thể cảm giác được một tia năm đó đấu tôn cường giả thiên hỏa tôn giả cao chót vót hừ hừ thiên hỏa tôn giả hư cầm s o n g quyền nhìn mình triệt để ngưng tụ thân thể không khỏi phát sinh một tiếng tiếng rên sung sướng hô tiêu viêm tiểu hữu đại ân không lời nào cám ơn hết được đã hoàn toàn tỉnh táo lại thiên hỏa tôn giả đối với tiêu viêm túi đầu mà xuống nói cho tới nay thiên hỏa tôn giả đều lo lắng cho mình ngày nào đó ngủ một giấc sau đó sẽ bởi vì lực lượng linh hồn tiêu hao hết cũng lại vẫn chưa tỉnh lại chủ động đem chính mình rơi vào trạng thái ngủ say là vì giảm thiểu lực lượng linh hồn tiêu hao nhưng là ngủ lại lo lắng cho mình vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại tặc gà nhi x o a n suýt mà hiện tại chính mình rốt cục có thể thở phào nhẹ nhõm rốt cục có thể tạm thời nghỉ ngơi một hồi ha ha tôn giả có thể sớm cho ta ngũ luân ly hỏa pháp chúng ta đây là đồng giá trao đổi tiêu viêm khẽ mỉm cười nâng dậy thiên hỏa tôn giả nói dược lão liền ở một bên liền như vậy cười ha hả lẳng lặng mà nhìn hai người hắn chính đang ở muốn như thế nào triệt để thu phục thiên hỏa tôn giả nhường thiên hỏa tôn giả khăng khăng một mực theo sát tiêu viêm đây dù sao trải qua mấy ngày nay một phen trò chuyện cùng hiểu rõ hạ xuống dược lão cảm thấy thiên hỏa người này người còn có thể thực lực cũng vẫn được ừ miễn cưỡng có thể làm tiêu viêm người hộ đạo dược lão nhưng lại không biết hắn đang suy nghĩ làm sao triệt để thu phục thiên hỏa tôn giả thời điểm hắn đồ đệ tiêu viêm cũng đang suy nghĩ làm sao thu phục thiên hỏa tôn giả đây đến tột cùng nên làm gì triệt để thu phục thiên hỏa tôn giả đây nay đạo thể linh hồn khi còn sống tốt xấu cũng là một vị thể diện không phải là năm sao đỉnh cao đấu tôn không phải có giữa lúc tiêu viêm chăm chú suy nghĩ thời điểm tiêu viêm bỗng nhiên nghĩ đến một người không phải nói là một đạo hòa diễm hư vô thôn viêm hư vô thôn viêm làm hồn tộc tám sao đ ấ u thánh thực lực đó đã có thể hóa thành hình người mà hắn làm một đạo dị hỏa cũng từng từ bản thể bên trong phân liệt ra vài đạo tử hỏa cho hồn tộc các cường giả sử dụng dị hỏa tử hỏa hiệu quả tuy rằng không kịp dị h ỏ a bản thể thế nhưng cũng có dị hỏa bản thân phần lớn công hiệu dù sao dị hỏa làm trong thiên điệu nhất trí cao hỏa diễm đấu khí đại lục trên cũng chỉ có hai mươi ba đạo không phải vì lẽ đó mấy vị này hồn tộc cường giả được hư vô thôn viêm từ bản thể bên trong phân liệt ra tử hỏa còn từng đối với hư vô thôn viêm một phen ma ơn nhưng lại không biết hư vô thôn viêm có thể thông qua tử hỏa tùy ý khống chế sự sống chết của bọn họ mà thôi hư vô thôn viêm cay nghiệt tính tình cuối cùng hồn tộc mấy vị này cường giả hết thể bị chết không minh bạch Chính mình tự hồ cũng có mình hồ thể tự từ vì ẫ n bên trong phân thiên tôn Thiên tôn thành danh đấu kỹ ngũ luân ly hòa pháp triển khai nhất định phải dùng đến 5 đạo bất đồng hòa diễm. không có ngọn lửa này, thiên hòa tôn giả này một thân thực lực cũng là đi tới hơn nữa. lạc liệt ly lửa lực là đạo đạo cho có thực tâm một tử bất một tới viêm diễm, v giả. giả khai phải giả đi ra pháp hòa hòa hòa hòa hòa hòa đấu kỹ lẽ đó vào lúc này nếu như mình không chỉ vì đó luyện chế dưỡng hồn tiền tu bổ linh hồn thương tích còn vì đó dâng một đạo vẫn lạc tâm viêm tử hòa cho hắn chẳng phải là thu phục thiên hỏa tôn giả một tốt thời cơ ạ chương hai trăm chín mươi tám tôn giả x i nếu dừng Tôn n giả bước. bây giờ thực lực đã khôi phục một phần cái kêu tiêu viêm liền lại đưa tôn giả như thế lễ vật làm sao tiêu viêm chớp mắt một cái trong lòng lúc này có tính toán nói ha ha lễ vật chẳng lẽ tiêu viêm tiểu h ư u đã chuẩn bị đầy đủ luyện chế thân thể vật liệu hay sao thiên hỏa tôn giả cười ha ha nói rằng tôn giả nói dỡn luyện chế sinh cốt dung huyết đan vật liệu còn không s i ê u tập hoàn trình đây nào có như vậy dễ dàng tiêu viêm lắc đầu nói thiên hỏa tôn giả cười cợt không nói gì hắn đương nhiên biết chuẩn bị đầy đủ luyện chế thân thể vật liệu có bao nhiêu khó khăn chuyện cười thôi tôn giả mời xem tiêu viêm đưa nó đưa ngươi làm sao tiêu viêm bàn tay phải một tấm một đạo ngọn lửa vô hình liền lặng yên hiện lên bên trên cái gì thiên hỏa tôn giả biến sắc kinh hô thiên hỏa tôn giả nghĩ này tiêu viêm lôi kéo ta cũng quá sẽ dốc hết vốn liếng chứ thiên hỏa tôn giả tốt xấu cũng là sống mấy trăm năm mèo gia hóa cáo nhân vật mấy ngày nay hạ xuống há có thể cảm giác không làm tiêu viêm thầy trò hai người ở lôi kéo chính mình chỉ là hắn thông minh làm bộ không có phát hiện thôi thế nhưng bây giờ tiêu viêm dĩ nhiên vì lôi kéo chính mình đem đã luyện hóa vẫn lạc tâm viêm tặng cho chính mình thế này thì quá mức rồi lẽ nào này con tiểu hồ ly đang thăm dò chính mình thiên hỏa tôn giả sắc mặt ở tiêu viêm thầy trò hai người nhìn kỹ cấp tốc biến hóa rốt cục thiên hỏa tôn giả sắc mặt né qua một tia v ẻ kiên định hô tiêu viêm tiểu hữu c á i này lễ vật quá quý trọng, t h ứ t h i ê n h ỏ a k h ô n g t h ể t i ế p t h u t h i ê n h ỏ a tôn g i ả v ộ i vã x u a t a y cự tuyệt n ó i h o à n toàn t ỉ n h táo l ạ i h ắ n càng cảm t h ấ y đây là n h a m h i ể m d ố i trá t h ầ y hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai h a c hai hai hai h h a hai hai hai hai hai h i hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai h m i hai hai hai hai h i ê a i hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai h i hai hai hai hai a i hai a i h a hai h a hai hai hai hai hai n a i h a n hai hai hai hai hai hai hai hai hai h i hai hai hai hai hai hai thiên hỏa tôn giả dĩ nhiên đối với biết gốc biết dễ thậm chí có thể nói so với hiện nay tiêu viêm còn phải thấu hiểu nó hắn này nhìn vẫn đúng là nhường hắn phát hiện một chút đầu mối nay đạo vô hình vặn vẹo hỏa diễm ở cảm nhận của hắn bên trong tuy rằng có rồi vẫn lạc tâm viêm một phần lớn đặc tính thế nhưng bản nguyên lại có vẻ dị thường bạc nhược thậm chí so với trước trong tay hắn đạo kia ấu sinh thể vẫn lạc tâm viêm còn mỏng hơn n h ư ợ c nhiều lắm nói cách khác chính là nó ở cấp độ sống trên so với trước chính mình nhìn thấy hai đạo vẫn lạc tâm viêm kem x a cũng như là tôn â phân m hỏa hỏa hợp thể. Ha ha, quả nhiên h tập quả k giả p h ả vẫn viêm lạc tâm b n thiên nhiên thể hỏa mà. Xem ra thiên quả nhiên là ra quả lão, đây ã từng chấp trưởng t vẫn chấp lạc m viêm v lâu như ậ bây giờ nhưng là i điểm ấy khác nhau đều nhìn không ra. Thiên tôn giả hơi ề đều n nhau nhìn không tôn ấy khác hỏa thở h ra. p o nhẹ nhóc nói. ta ô n giả, đây là t dùng bí pháp phân liệt đi ra vẫn lạc tâm viêm tử hỏa tuy rằng không kịp vẫn lạc tâm viêm một phần lớn đặc tính tôn giả này một thân sức chiến đấu hơn nửa đều ở khống hỏa trên nếu như không có hỏa diễm tôn giả liền ngũ luân ly hỏa pháp đều không thể triển khai vì lẽ đó tiêu viêm ngày hôm nay liền đ ê m này đạo vẫn lạc tâm viêm tử hỏa tặng cho tôn giả nhường tôn giả sớm ngày khôi phục một điểm sức chiến đấu tiêu viêm nói cầm trong tay ngọn lửa vô hình về phía trước đẩy lên thiên hỏa tôn giả trước mặt yên lặng mà chờ đợi thiên hỏa tôn giả đáp lại thu còn không thu n à y quyết định thiên hỏa tôn giả nội tâm thái độ n à y quyết định thiên hỏa tôn giả là có hay không muốn cùng hắn thầy trò hai người lan lộn điều này cũng quyết định tiêu viêm đón lấy thái độ trong lúc nhất thời trên sân rơi vào một loại ở ngắn ngủi trong yên lặng lúc này thiên hỏa tôn giả nội tâm cũng là m b ư ớ c nếu này đường hỏa là ngươi dùng bí pháp phân liệt đi ra cái kia ai biết ngươi có hay không ở bên trong thêm một chút những tài liệu khác lao phu này nếu như nuốt sau đó chẳng phải là liền được người chế trụ hắn không nghĩ tới tiêu viêm nhanh như vậy hãy cùng hắn ngả bài hắn nghĩ ngả bài chí ít cũng đến tiêu viêm cho hắn chuẩn bị đầy đủ luyện chế thân thể vật liệu sau đó đi thiên hỏa tôn giả nội tâm có chút xoắn suýt hắn nếu muốn tiêu viêm sau đó vì hắn luyện chế thân thể trở lại đỉnh cao lại không muốn được người chế trụ vì lẽ đó đến cùng nên làm sao tuyền đây thiên hỏa nội tâm rơi vào kịch liệt đấu tranh tư tưởng bên trong tiêu viêm nhìn thiên hỏa tôn giả một mặt nghiêm nghị dáng vẻ cũng không rục liền như vậy lẳng lặng mà chờ đợi dù sao hắn hiểu được là thời gian thiên hỏa tôn giả vừa n ã y nếu như một lời đáp ứng tiêu viêm mới không yên lòng đây gian phòng trên vách tường n g u y ệ t quang thạch đang yên lặng địa phóng thích hào quang của nó rọi sáng cả phòng đem ba bóng người lặng lẽ chiếu ở trên tường rốt cục cái kia thiên hỏa liền cảm tạ tiêu viêm tiểu hưu thiên hỏa tôn giả đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu lên mở miệng nói hô nói câu nói này thiên hỏa tôn giả liền yên lặng mà thở dài một cái cả người đều có vẻ thả lỏng không ít h i ệ n nhiên quyết định này làm được có chút gian nan Ha ha người tôn giả kia liền nhận lấy đi Tiêu v i liền ê m đem nhẹ nhàng bắn ra liền này đạo ngọn ra lửa đạo v ô tôn tôn hình đạn đến thiên hỏa tôn giả trong tay. Thiên hỏa hiên nhận hỏa, ánh thỉnh đạn đến trong lặng này đường trong thoảng từng đầu địa tiếp tay. gật mắt tiêu giả giả ra lộ một vù ẻ kích đ này đường hỏa cũng như là nhìn thấy lâu không gặp chủ nhân bình thường diễm thể chấn động diễm đầu hơi lay động một chút lập tức liền như vậy yên lặng địa nằm ở thiên hỏa tôn giả lòng bàn tay thiên hỏa tôn giả hơi nhắm mắt điều chỉnh một hồi hô hấp sau liền đem này đường hỏa một cái nuốt vào vụ thiên hỏa tôn giả bộ từng trận hồng mang trợt lóe lên t r ậ t vừa bấm ấn kết ngăn ngắn một giây cả người liền rơi vào một loại tiềm tu trong trạng thái ở thiên hỏa tôn giả bắt đầu luyện hóa vẫn l à tâm viêm tử hòa sau một bên thầy trò hai người lặng lẽ đối diện một chút sau từng người lộ ra một ý tứ sâu xa ý cười lão sư nếu tôn giả đã bắt đầu luyện hóa tử phát hỏa cái kia phía dưới cũng giờ đến p h i ta tiêu viêm nhìn về phía dược lão cười nói ha ha sư phụ đã sớm chuẩn bị cho ngươi được rồi dược lão nói đưa tay phải ra ngón trỏ một tia nho nhỏ sâm bạch sắc hỏa diễm chính như một con con rắn nhỏ bình thường quay chung quanh chỉ trụ chậm dại xoay tròn lão sư cốt linh lanh hỏa nhưng là bảng dị hỏa trên xếp hạng thứ m ộ ư ơ i một vị dị hỏa cái kia phân liệt đi ra tử hỏa làm sao cũng có thể có thể so với những kia xếp hạng chừng hai mươi vị dị hỏa đi nói không chắc còn có thể lần thứ hai thúc đẩy phần quyết tiến hóa một lần đây tiêu viêm nhìn cái kia một tia ngọn lửa màu trắng bệnh tia nhỏ liếm liếm môi mình hương phân nói nào có như vậy xem là bảng dị hỏa trên hai mươi ba đạo dị hỏa chính là bởi vì chúng nó độc nhất vô nhị mới có thể lên bảng dược lao dở khóc dở cười nói nói liền đem này một tia ngọn lửa màu trắng bệnh tia nhỏ bắn vào tiêu viêm tay bên trong ta phỏng chừng nguyên nuốt chừng song sư phụ này một đạo tử hỏa liền thúc đẩy phần quyết tiến hóa cấp một đều khó mà đã đến dù sao địa giai trung cấp công pháp đến địa giai cao cấp công pháp trong lúc đó khe không phải là huyền giai công pháp tốt như vậy v ư ợ t qua mà ngươi ở nuốt chừng song sư phụ này đường hỏa s a u vừa v ậ n tập hợp nam đạo hỏa diễm vì lẽ đó ngươi vẫn là đảng hoàng địa tu luyện thiên hỏa truyền đưa cho ngươi ngũ luân ly hỏa pháp đi dược lao suy nghĩ một chút tiếp tục nói bổ sung vô vị tiêu viêm hữu môi nói lập tức tiêu viêm liền tùy ý mà đưa tay bên trong cái k i a một tia ngọn lửa màu trắng bệnh tia nhỏ nhẹ nhàng mà vung một cái liền ném vào, vào trong miệng chương 299, h a i người chúng ta hữu duyên đại minh vương đi ra ăn đồ ăn một tiếng mềm nhẹ tiếng kêu gào ở đại minh vương vang lên bên thai nói nguyên bản còn ở yên tĩnh ngủ say đại minh vương đột nhiên vừa ngầm đầu một đôi sắc bén thủy tinh hai con mắt như là xẹt qua không gian trở ngại bình thường liếc mắt liền thấy vừa hoa vào trong cơ thể cái kia một tia ngọn lửa màu trắng bệnh chủ nhân đang kêu gọi ta là đồ ăn một đạo đơn giản ý nghĩ ở đại minh vương trong lòng xẹt qua thu đại minh vương dương ra hai cánh liền bay ra màu xám không gian ha ha an đi an no mới có thể dài vóc dáng tâm thần chìm vào trong cơ thể tiêu viêm cười khẽ một tiếng chậm nhập định lên phần quyết chuyển một đạo âm thanh như chuông lớn quát khẽ đột nhiên vang lên nói ao ngong ngong nhìn đã trước mắt đã nhập định đệ tử dược lão khẽ mỉm cười nói ha ha cố lên đi viêm tiểu tử ta đến hộ pháp cho ngươi sau ba ngày tiêu viêm trong cơ thể đại minh vương đột nhiên đánh một ợ no nê n g ư ơ i xem ngươi này tham ăn ra hỏa ăn xong này đ ề u c ò n sâu nhỏ sau đó thân thể lại biến sắc tiêu viêm nhìn lồng chim trên đã có màu trắng bệnh hoa văn c h ẩ m g ã i hiện lên đại minh vương khẽ cười nói thu đại minh vương vô tình run run người thể cánh chim trên ánh sáng lóe lên lần thứ hai khôi phục thành t r ư ớ c toàn thân màu thiên thanh dáng vẻ ừm sau đó liền duy trì thành cái này màu sắc đi màu thiên thanh rất dễ nhìn không muốn lại loạn biến sắc tiêu viêm hài lòng gật đầu một cái nói lập tức tâm thần từ từ đầu hướng ngoại giới thu thu thu biết rồi biết rồi đại minh vương ngẩng đầu lên không nhịn được kêu hai tiếng hô dương đôi mắt tiêu viêm vừa vặn đón nhận một đôi đầy cõi lòng ý cười con mắt mà một bên thiên hỏa tôn giả đã từ lâu luyện hóa hoàn thành yên tĩnh ngồi xếp bằng ở chỗ kia làm sao trôi nổi ở giữa không trung dược lao rất hưng thú địa mở miệng nói luyện hóa thành công có điều phần quyết cũng không có tiến hóa ta có thể cảm giác được nó tiến về phía trước thúc đẩy nửa bước nếu như muốn bước ra cái kia còn lại nửa bước e sợ cần lại nuốt chừng một đạo đại khái ngang nhau cường độ dị hỏa tiêu h viêm có chút buồn bực nói ha ha ta liền nói đi ừ ngang nhau cường độ dị hỏa dị hỏa nào có như vậy dễ dàng tìm được đây mười mấy năm trôi qua ngươi có điều mới tìm được hai đạo m à thôi dược lao khẽ mỉm cười nói một vệt ý vị không rõ mỉm cười lặng yên bò lên trên tiêu viêm khỏe miệng lao sư ai nói không có đây hát i á c vực phong thành không chính là có một đoạn ả cắn nuốt mất nó ta nên là có thể đem phần quyết đẩy lên đến địa giai cao cấp tiêu viêm nội tâm nhẹ nhàng cười một tiếng nói một bên thiên hỏa tôn giả nhưng có chút không chịu được mợm m tờ cái gì gọi là mười mấy năm mới tìm được hai đạo dị hỏa lao phu cả đời tìm đến một đạo vẫn lạc tâm viêm lao phu nói cái gì sao nếu ta đã luyện hóa đi lão sư cốt linh lánh hỏa t ử phát hỏa vậy thì thời điểm tu luyện trong truyền thuyết tập hợp đủ bốn đạo dị hỏa là có thể có thể so với đấu kỹ thiên giai ngũ luân ly hỏa pháp tiêu viêm thu lại lên ý cười nói vụ tiêu viêm trong tay nạp dưới ánh sáng l ó e lên một quyển màu trắng nhạt quyển sách là được xuất hiện ở trong tay màu trắng nhạt quyển sách mặt ngoài hội họa một ít toàn thân buốc lửa diễm loài chim chi thú như vậy thiên hỏa còn lại liền giao cho ngươi dược lão nhìn về phía một bên thiên hỏa tôn giả nói đã luyện hóa đi tiêu viêm tặng cho vẫn lạc tâm viêm tử hỏa thiên hỏa tôn giả thái độ biến hóa thật nhiều như là nghị thông suốt cái gì giao cho ta dường lão thiên hỏa tôn giả liền ôm quyền nói tiêu viêm tiểu hữu mời thiên hỏa tôn giả nhìn về phía tiêu viêm nói ừ m làm phiền tôn giả tiêu viêm chậm rãi mở ra quyển sách nói ngũ luân ly hỏa pháp khống hỏa pháp quyết pháp phân một tháng sau vì nắm giữ cái môn này trong truyền thuyết có thể có thể so với đấu kỹ thiên giai ngũ luân ly hỏa pháp tiêu viêm ở bên trong phòng đóng cửa không ra đầy đủ tiềm tu một tháng ngày hôm đó giữa lúc tiêu viêm chuẩn bị đi nội viện mặt sau bên trong dãy núi thí nghiệm một hồi này đấu kỹ thời điểm một đạo mệnh lệnh bị tử nghiên dẫn theo lại đây ngăn lại tiêu viêm hả t ử nghiên ngươi làm sao đến rồi tiêu viêm nhìn đẩy cửa mà vào tử nghiên nói hi hi ca ca ngươi muốn ai huấn ta mang đến đại trưởng lão mệnh lệnh tự ử nghiên cười trên sự đau khổ của người khác địa cười s đau của khổ nhiên vẻ. ngươi trở lại nói cho tiêu viêm thu rồi lao phu đồ vật còn không cho lao phu làm việc ở bên trong viện hắn tiểu tử vẫn là đồ một hắn đáp ứng lao phu vì là trong thắp vẫn lạc tâm viêm chuyển vận đấu khí nhưng là đã qua sắp hai tháng hắn trừ lần thứ nhất lộ một mặt mặt sau lúc nào trả đi qua hắn nếu như không muốn làm nữa liền để hắn đem từ kho thuốc bên trong l ĩ n h những dược liệu kia đều cho lao phu trả về đến lao phu nhưng là biết hắn tiểu tử thừa dịp lao phu cho hắn miễn phí mở ra một lần kho thuốc cơ hội nhưng là tàn nhẫn mà vơ vét một bút ca ca đều nghe xong sao thử nghiêng nhảy lên đến tiêu viêm trước mặt cười hì hì nói nghe xong tiêu viêm cười khổ trà sắt một cái cái chán đổ mồ hôi ạch thật giống chính mình đi làm hoa nước sự tình bị mặt trên lãnh đạo phát hiện ra à, lần này thảm có điều dược liệu vẫn không thể còn muốn liền để bọn họ đi tìm thiên hỏa tôn giả muốn đi ai vì sinh cốt dung huyết đan vật liệu còn phải tiếp tục đàng hoàng đi làm kì h hì ca ca ngươi quả nhiên vẫn là sợ ngươi tô lao đầu sao thử nghiên cười nhạo nói ai làm sao có thể gọi sợ đây đây là tôn trọng được rồi tiêu a muốn r ờ khỏi kỹ cho thật Nói i ba ba nay ta ra. ngày, ngày t xem viêm trưởng h hình â n u tiêu luyện n lên liền biến mất ở tại chỗ. Cắt, vội vội vàng vàng địa lại đi rồi, không tốt đẹp gì chơi. Từ nghiên nhìn một chút tiêu viêm biến mất vị trí chân nói. Thiên phần luyện khí thấp nhất lại viêm tại vội vội đi rồi, chơi. mất một mất rậm viêm Cắt, tốt Từ chút trí thắp ở chỗ. khí vị gì địa đẹp lão hôm nay làm sao rảnh rỗi đến lão phu này tầng thứ mười a ông lão áo xám tựa như cười mà không phải cười mà nhìn tiêu viêm nói còn không phải là bởi vì các ngươi hướng về tô thiên ông lão đ á n h đ á n h báo cáo tiêu viêm âm thầm nổ nước bọc nói ha ha tiêu viêm vừa tiến vào tu luyện liền quên mất thời gian thực sự xin lỗi thực sự xin lỗi ha tiêu viêm chắp tay tạ lôi nói ừ n ông lão á o sáng gật gật đầu cũng không có vạch trần tiêu viêm nói hai vị trưởng lão các ngươi trở về đi thôi đón lấy do ta cùng tiêu viêm trưởng l ã o tiếp nhận ông lão á o xám quay về vẫn ngồi xếp bằng ở tụ hỏa hũ trước chuyển vận đấu khí hai vị trưởng lão mở miệng nói vâng đại nhân hai vị đã hiện ra vẻ mỏi m ệ t đấu vương trưởng lao thu hồi đấu khí đứng lên nói tiêu viêm trưởng lão xin mời ông lão á o xám lạnh nhạt nói tiêu viêm yên lặng mà gật gật đầu lập tức ngồi xếp bằng ở tụ hỏa hũ trước hai tay kề sát hũ thân từng đạo từng đạo hùng hồn thiên đấu khí màu xanh lưu liền như quần quận như hồng thủy quay về hũ bên trong tuần tới hả xem ra đại trưởng lao nói tới không có sai tiêu viêm thực lực trí ít ở năm sao đỉnh cao đấu hoàng thậm chí khả năng còn có ẩn dấu ông lão áo x á m thật sâu liếc mắt nhìn tiêu viêm sau chật cũng ngồi xếp bằng x u ố n g vận lên đấu khí quay về hũ bên trong vẫn lạc tâm viêm ấu sinh thể chuyển vận mà đi vù vù vù theo này hai cố năng lượng mạnh mẽ truyền vào t ụ hỏa hũ hũ thân hơi rung nhẹ mấy lần đó là hũ bên trong vẫn lạc tâm viêm đang hoan hô Vụ! một đạo càng mạnh mẽ hơn vô hình gợn sóng vung hướng về phía toàn tháp chương ba trăm lang linh hiện tiêu t r ư ở n g lão tiêu t r ư ở n g lão tiêu t r ư ở n g lão từng đạo từng đạo thăm hỏi âm thanh không ngừng ở tiêu viêm vang lên bên hai nội viện chư vị học viên ở nhìn thấy tiêu viêm sau đó đều là cùng kính mà chào hỏi Ừm. tiêu viêm nhàn nhả từ một tiếng sau liền trực tiếp rời đi nhưng là dọc theo đường đi quá nhiều người cùng tiêu viêm chào hỏi dẫn đến tiêu viêm lần này rời đi cách tháp lại so với di vãng dùng nhiều gấp đôi thời gian xem ra lần sau không thể từ chính đại môn rời đi tiêu viêm âm thầm kêu khổ nói vẫn duy trì mỉm cười hắn cảm giác hắn mặt đều sắp cười đến cứng ắ c hô rốt cục đi ra a tầng thứ một ư ơ i thật không phải là người chờ địa phương a đón n g o ạ i giới ánh nắng ấm áp tiêu viêm hít sâu một hơi nói ba ngày ba đêm không ngủ không ngớt địa quay về tụ hỏa hũ bên trong vẫn lạc tâm viêm chuyển vận đấu khí dù là tiêu viêm tu vi thâm hậu bước chân cũng không khỏi có chút phù phiếm tiêu t r ư ở n g lão lại là một trận luyện chuyển tiếng kêu vang lên một đám phì hoàn gầy yến học viên nữ chào hỏi nói ừ m tiêu viêm theo bản năng mà gật đầu nói chỉ là một lát sau tiêu viêm lại phát hiện đoàn người đều đứng ở trước mặt hắn không hề rời đi hả thật giống là nguyệt linh người tiêu viêm theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn lên trận nói lúc này đoàn người tách ra một vị thân mang màu bạc quần bảo thanh lanh mỹ nhân dáng v ẹ vạn ngàn địa đi tới các ngươi đi trước đi thanh lanh mỹ nhân vung một cái trên vai cùng eo mái tóc dài màu bạc nói hì hì biết rồi thủ lĩnh phải nhanh lên một chút chạy tới nha ngươi là ngu ngốc nha thủ lĩnh muốn cùng tiêu trưởng lão cố gắng tâm sự đây một nhóm học viên nữ l i ễ u gia l i ễ u díu đẩy xô đẩy táng địa vượt qua qua Cốc cốc cốc cốc. một đạo mềm nhẹ tiếng bước chân kéo tới tiêu viêm sâu ngửi một cái càng ngày càng đậm hoa mai mở miệng nói đã lâu không gặp à hàn n g u y ệ t học tỷ không tiêu trưởng lão nên gọi ta là hàn n g u y ệ t học viên hàn n g u y ệ t thay đổi ngày đó nhìn thấy tiêu viêm chật vật hẹp dài bên trong đôi mắt đẹp tất cả đều là l ạ n h lạnh cùng tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng vẻ ta cũng không muốn biến lão tiêu viêm đối với hàn n g u y ệ t lạnh nhạt phản ứng không để ý lăm trái lại cười ha h à đáp ngày đó ta ở vọng thiên ngươi không cần để ở trong lòng ta lúc đó chỉ là tâm tình có chút kích động m à thôi trầm mặc một lát sau hàn nguyệt n g n lên mặt cười lộ r a trắng non thon dài tế cảnh nhìn về phía tiêu viêm nói cái kia hai năm trước ngày đó ngươi đối với ta ta muốn không cần để ở trong lòng đây tiêu viêm bỗng nhiên đầu góc vừa kéo bật thốt lên nói xong tiêu viêm liền hối hận rồi tiểu t ỷ t ỷ là không thể tùy tiện loạn vậy a vậy xong là muốn chịu trách nhiệm không phải vậy là sẽ xảy ra chuyện hàn nguyệt nguyên bản sữa bỏ giống như nhuộn bạch mặt cười trong nháy mắt liền bị nhuộn thành một mảnh màu đỏ ánh mắt phức tạp liếc mắt một cái tiêu viêm sau âm thanh như tế môi nói tùy tiện người lập tức cũng sắp bộ quay về nguyệt linh người đ ổ i theo xong đời bằng vào ta độc thân mười lăm năm kinh nghiệm đến xem ta vừa quá nửa là chơi thoát tập trong tay tiêu viêm nhìn mỹ nhân đi xa nổi bật bóng lưng lẩm bẩm nói ta hận a nếu như lại cho ta một cơ hội ta nhất định cố gắng làm người sẽ không lại loạn vầy đẹp đẽ tiểu t ỷ t ỷ tiêu trưởng lão cách đó không xa trước mặt đi tới một đôi năm nay vừa nhập viện tân sinh chính một mặt sùng bái mà nhìn tiêu viêm không người nói k u k u ừ tiêu viêm tràn đầy uy nghiêm địa gật đầu một cái nói ừ n nên đi một chuyến phía sau núi tu luyện một hồi cái kia tiêu viêm dương ra thiên đấu khí màu xanh hai cánh liền phóng lên trời sau đó ở phía dưới các học viên một mặt ánh mắt hâm mộ quay về phía sau núi phương hướng bao táp mà đi một tháng sau một mảnh mênh mông biển rừng phía trên một đạo người á o đen ảnh chính vỗ một đôi thiên năng lượng màu xanh hai cánh nghỉ chân ở giữa không trung đ ỗ n g nhiên người á o đen ảnh đột nhiên dương đôi mắt hai tay nhanh chóng kết động ấn kết thiên ngọn lửa màu xanh từ người háo đen ảnh trong cơ thể dâng trào mà ra sau đó người háo đen ảnh quát to một tiếng nói ngũ luân ly hỏa pháp lang linh ngưng dao một con chừng mười trượng to nhỏ do thiên ngọn lửa màu xanh ngưng hình mà ra lang tính hỏa linh đột nhiên lăn rơi trên mặt đất ầm ầm ầm ầm sói hỏa linh từ trên mặt đất chậm rãi đứng thẳng lên chỉ là nhẹ nhàng đến run lên thân thể đuôi trong nháy mắt liền đánh bại một đám lớn cự mục gạo rơi trên mặt đất sói hỏa linh đột nhiên một ngang đầu ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng từng đạo từng đạo vô hình sóng âm lấy làm trung tâm nhanh t r o n g hướng bốn phía khuyết tán mà đi hả này con sói hỏa linh thực lực lại có thể đạt đến năm sao đấu hoàng à tiêu viêm ánh mắt ngưng lại vui vẻ nói tiêu viêm thấy sói hỏa linh đã triệt để thành hình cũng không dừng lại tiếp tục kết ấn báo linh ngưng sư linh ngưng hổ linh ngưng giao linh ngưng ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm trong chớp mắt lại là bốn con loại nhỏ to bằng ngọn núi hỏa diễm cự thú lăn rơi trên mặt đất c h i ệ t để thành hình năm con cự thú ở l i ế c mắt nhìn nhau sau lần thứ hai đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài gào gào hống hống hống năm con sóng năng lượng đều nằm ở năm sao đỉnh cao đấu hoàng hỏa diễm cự thú không kiên kỵ mà hướng về thế giới tuyên bố chúng nó đến cách đó không xa núi nhỏ dĩ nhiên tại này cô đã ngưng hình vì là tính thực chất sóng âm trùng kích vào trực tiếp ầm ầm nổ nát ầm ầm ầm ầm ầm ầm chu vi trong vòng mười dặm bên trong cấp thấp ma thú tại này cỗ khổng lồ mà lại khí thế kinh khủng uy thế giới hốt hoảng trốn đi một tiểu cỗ loại nhỏ thú chiều chính hướng về xa xa thật nhanh khuyết tán mà đi cự nơi này hai mươi dặm ở ngoài một chỗ hình bán nguyệt bên trong sơn cốc một con ba bốn trượng to nhỏ toàn thân trắng như tuyết cường tráng viên hầu chính hoang mang hoảng loạn địa từ trong sơn cốc chạy ra viên hầu đứng cửa sơn cốc xa xa mà liếc mắt nhìn xa xa thú chiều bạo phát vị trí trung tâm nơi đó tựa hồ có năm tòa núi nhỏ kích cỡ tương đương to lớn thú ảnh ngửa mặt lên trời thét dài hơn nữa năm con cự thú phía trên tựa hồ còn có một đạo bóng người đang lẳng lặng địa trôi nổi ở nơi đó không giống như là cùng cự thú đối lập cũng như là đang đợi cái gì chỉ là cùng này năm con cự thú thân hình khổng lồ so với đạo nhân ảnh này thực sự là quá nhỏ bình thường thú căn bản chú ý không tới lao n ư ớ c ai tại sao lại có lục giai tồn tại xuất hiện hơn nữa vừa xuất hiện chính là năm con bọn họ sao sẽ không đánh tới đến đây hù chết hầu tuyết ma thiên viên nói xong cũng l i ề u mạng mà hướng về sâu trong núi lớn chạy trốn hả làm sao cái kia năm vị lục giai tồn tại chính giữa có một đạo nhân loại quen thuộc bóng người đây không đúng cái kia nhất định là ảo giác ừ ảo giác vẫn là thoát thân quan trọng tuyết ma thiên viên lắc lắc đầu sau liền bước nhanh hơn tiêu viêm đúng là không để ý đến bên này ba bốn giai ma thú cá mặn chạy trốn cảnh tượng lúc này hắn chính túi đầu đánh giá phía dưới đ ạ i yên t ĩ n h lại yên lặng nhìn k ỹ hắn này nằm con màu thiên thanh hòa linh loại tầng thứ này sóng năng lượng tuyệt đối đã đạt đến điệu giai cao cấp đấu kỹ tiêu viêm cảm thụ trong cơ thể nhanh chóng trôi qua đấu khí lẩm bẩm nói như vậy đón lấy liền đến thử một chút đơn thể sức chiến đấu làm sao đi tiêu viêm suy nghĩ một chút mở miệng nói lang linh ẩm ẩm ẩm hống thân hình chừng mười trượng to nhỏ sói hỏa linh chậm rãi vượt ra khỏi mọi người ở đạp nát mấy viên thông thiên c ự m ộ t sau ngồi xuống gầm nhẹ một tiếng chương ba trăm linh một ngũ luân ly hòa trận kết đi tha một con con n g ồ i đến cho ta tiêu viêm đối với lang linh tiện tay chỉ một phương hướng ra lệnh g à o hình thể to lớn lang linh nghe được mệnh lệnh sau trong hai con ngươi mánh m à hiện lên lượn lờ giống như thật giống như thiên ngọn lửa màu xanh hét dài một tiếng sau liền quay về tiêu viêm chỉ phương hướng đột nhiên thoát ra ẩm ẩm ẩm Lang linh to lớn thân hình kéo thật dài màu thiên thanh đôi diễm ở b ê ngông n trong rừng cây một hơi mà qua một cái mắt trần có thể thấy biển rừng trống không mang chính đang cấp tốc quyết tán trong chớp mắt lang linh liền lẹn đến mười dặm có hơn hống hống cấp tốc ở trong rừng xuyên qua mà qua lang linh một đôi nhiên thiên ngọn lửa màu xanh hai con mắt đối diện trên mặt đất chạy trốn b ầ y thú tỉ mỉ mà đánh giá tìm tìm tới mạnh nhất một con hiến hiến cho chủ nhân vẫn chưa hoàn toàn sinh ra linh trí lang linh trong đầu né qua một tia mơ hồ ý nghĩ hống lang linh ánh mắt sắc bén đột nhiên ngưng lại tầm mắt của nó phần cuối một con màu trắng viên hầu chính lắc lắc to mọng cái mông to điên cuồng chạy trốn liền là được nó nó nhất cường trắng nhất lang linh đột nhiên quay đôi thân thể khổng lồ trong nháy mắt linh hoạt địa thay đổi phương hướng cường t r ắ n g chân nhỏ giẫm một cái liền đối với con k i a màu trắng viên hầu bắn ra mà đi chính đang chạy trốn tuyết ma thiên viên đột nhiên cảm giác thấy phía sau một trận mãnh liệt k ì n h phong k é o tới tuyết ma thiên viên theo bản năng mà quay đầu nhìn lại một con chừng mười trượng to nhỏ màu thiên thanh hỏa l a n g chính đang cấp tốc tới gần nó lang linh một đôi thiên hai con mắt màu xanh gắt gao đến khóa chặt lại nó dữ tợn khoe miệng càng là một giọt nhỏ mặt ngoài thiêu đốt ngọn lửa tiên dịch chính đang không ngừng lướt xuống bệnh thần kinh a nhiều như vậy hầu không phải nhiều như vậy ma thú ngươi làm gì thế cần phải lão nhìn chằm chằm ta một con khỉ truy a trên người ta lại không có bao nhiêu thịt ngươi là ma t h ú cấp sáu n g ư ờ i thì ngon a tuyết ma thiên viên một bên chạy một bên vẻ mặt đưa đ a m nói gào đã đuổi theo tuyết ma thiên viên lang linh đột nhiên một bay nào kinh người nhiệt độ nóng bỏng đang nhanh chóng tới gần tuyết ma thiên viên lao nương ai ta khả năng muốn chết với chân ngắn a tuyết ma thiên viên lảo đảo một cái liền ngã t r ồ n g vó ở mặt đất nó thống khổ nhắm hai mắt lại ẩm ẩm ẩm mặt đất truyền đến một trận chấn động rốt cục một viên to lớn đầu lâu b ô n g xuống quay về chính nằm trên mặt đất trên cong lên cái mông tuyết ma thiên viên một cái c ă n xuống hừ hừ tuyết ma thiên viên trong nháy mắt liền bị dọa đến n g ấ t đi đã nắm lấy con mồi lang linh cũng không ngừng lại chân dẫm một cái liền biến mất ở tại chỗ là thời điểm trở lại hướng về chủ nhân phục mệnh hả lang linh trong miệng tha đến tựa hồ là một con cấp năm ma thú sức chiến đ ấ u không sai có thể một đòn thuấn s á t cấp năm ma thú tiêu viêm híp mắt nhìn hướng mình cấp tốc chạy tới lang linh nói t h ầ m ẩm ẩm ẩm lang linh kéo thật dài đôi diễm thật nhanh s ẹ t qua biển rừng rốt cục trở lại chủ nhân của hắn bên người ẩm ẩm lang linh tướng trong miệng con mồi ném đến tiêu viêm dưới chân gào lang linh ngẩng đầu lên hướng về tiêu viêm tranh công nói làm rất tốt lang linh tiêu viêm nói cúi đầu liền hướng trên mặt đất con kia con mồi nhìn lại hả làm sao sẽ là nó đây tiêu viêm một mặt kinh ngạc mà nhìn trên đất bóng người kia nói lang linh đánh thức nó tiêu viêm mở miệng nói hống lang linh t h ấ p giọng kêu một tiếng thiên ngọn lửa màu xanh trong t r ò n g mắt xẹt qua một tia n g h i hoặc nó đối với đánh thức cái này khái niệm vẫn còn có chút mơ hồ có điều chủ nhân mệnh lệnh nhất định phải lập tức chấp hành ẩm lang linh giơ lên nó thô to chân trước quay về tuyết ma thiên viên cái bụng mạnh mẽ vỗ một cái p h ú c khu khu tuyết ma thiên viên thân thể đột nhiên cứng đờ lập tức phun ra một ngụm máu tươi nó là bị đau đớn một hồi giật mình tỉnh lại khu khu vị đại nhân này ngươi ăn thì ăn thế nhưng có thể hay không nhanh lên một chút ăn à, ta sợ đau còn có không muốn nỗ lực x ỉ nhục ta à, ta tuy rằng chỉ là cấp năm ma thú thế nhưng ta cũng là có tôn trọng tỉnh lại tuyết ma thiên viên nhìn rõ ràng trên sân tình hình sau cấp tốc vặn vẹo thân thể đã biến thành ôm đầu tồn phòng tư thế này cái kia hầu ngươi làm gì thế đây một đạo dị thường quen thuộc mà lại chán ghét âm thanh bỗng nhiên ở tuyết ma thiên viên vang lên bên thai lao tử hắn sao đều nói cho ngươi bao nhiêu lần lao tử không phải hả nhân loại cường giả ngươi tại sao lại ở chỗ này đây tuyết ma thiên viên đột nhiên vừa ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung tiêu viêm nói ẩm gào lại là một đạo to lớn chảo kích đánh về tuyết ma thiên viên phần lưng phốc khu khu lại phun ra một ngụm máu lớn tuyết ma thiên viên trong nháy mắt liền thành thật thấp lông mày thuận thủ địa đối với tiêu viêm nói đại nhân ngài tại sao lại ở chỗ này đây ha ha được rồi lang linh lui ra đi này hầu là bạn cũ của ta tiêu viêm phất phất tay nói ầm ầm ầm ầm ầm ầm lang linh lĩnh mệnh đem thân thể cao lớn lui về phía sau sau hai bước đúng đúng đúng ta là đại nhân bạn cũ tuyết ma thiên viên nghe xong liền phủi một cái trên người bùn đất bỏ lên nói đại nhân ngài xem ngài hai năm không gặp công phu liền ngay cả thu rồi năm vị lục giai đại nhân làm thủ hạ đại nhân nếu không ngươi liền đem ta cũng thu rồi ta nhưng là rất mạnh mắt mũi xương bầm tuyết ma thiên viên túi đầu không lưng địa đối với tiêu viêm nịnh nọt cười một tiếng nói nhìn theo cột liền trèo lên trên tuyết ma thiên viên tiêu viêm cũng là d ở khóc d ở cười lăn lăn lăn mau mau cút cho ta không phải vậy ta liền để lang linh ă n ngươi tiêu viêm thập phần ghét bỏ mà nhìn tuyết ma thiên viên nói không phải đại nhân ngài chẳng lẽ không suy nghĩ thêm một chút à ta nhưng là rất mạnh ta một biết đánh nhau biết đánh nhau Úng ù ù tuyết ma thiên viên có lòng muốn tìm một tham chiếu vật nhưng là vừa nghiêng đầu liền nhìn năm con hung diễm ngập trời to lớn thu ảnh chính đang trầm mặc địa nhìn kỹ nó lập tức chán nản từ bỏ ý nghĩ này lang linh thiêu viêm quát khẽ một tiếng nói gào ẩm ẩm lang linh mánh mà tiến lên một bước được được, được. đại ư ợ c đ nhân ta vậy thì lăn ta vậy thì l an nói tuyết ma thiên viên liền cũng không quay đầu lại địa hướng về xa xa chạy như bay lần này trở lại nó nói cái gì cũng phải dọn nhà ngọn núi nhỏ kia cốc thực sự là quá nguy hiểm cách nhân loại cũng quá gần rồi nó muốn chuyển tới núi một đầu k h á c đi nhìn tuyết ma thiên viên chật vật mà chạy bóng lưng tiêu viêm ào ào n ở nụ cười lập tức liền thu hồi ánh mắt như vậy kiểm tra song, song đơn thể năng lực tác chiến phía dưới liền nên thử xem quần thể năng lực tác chiến tiêu viêm ánh mắt nhìn về phía dưới chân nói ngũ luân ly hòa trận tiêu viêm hai tay đứng ở trước ngực nhanh chóng kết tấn nói giang giác giang giác một đạo hư huyễn mâm tròn ở tiêu viêm trên đỉnh đầu hiện lên h ỏ a linh trở về vị trí cũ hống trên mặt đất năm con h ỏ a linh nhìn trên bầu trời hư huyễn mâm tròn xuất hiện sau khi yên lặng mà đối diện một chút lập tức quay về tiêu viêm trên đỉnh đầu hư huyễn mâm tròn trên năm phương vị bắn mạnh tới năm con h ỏ a linh ở hư huyễn mâm tròn trên các chiếm một góc kết thành một đạo kỳ quái trận pháp vừa vặn đem dưới tiêu viêm bao trùm trong đó vụ hư Linh h trở trí về vị trí cũ huyễn mâm tròn đ ộ từ nhiên chấn động, một đạo chói mắt bạch quàng chói bạch đạo một mắt tử ra. từ trở nên từ từ ngưng tụ bắt đầu c h ậ m chậm địa chuyển động lên một luồng khí thế kinh người chính chậm rãi từ hư huyễn mâm tròn trên tàn ra t s một chương thứ tư t s hai ngày hôm nay lại có độc giả bằng hữu nhắn lại nói ta viết đến nước đau đầu ta muốn hợp v ự nay phá sách không viết cũng được ta cũng bắt đầu rơi tóc ai chương ba trăm linh hai hôn loạn trận doanh đều đ ậ u bỉ năm vòng ly h ò a bàn ngưng tiêu viêm thủ h ấ n lần thứ hai biến đổi nói gào gào hống hống hống năm con hỏa linh ngửa mặt lên trời thét dài hậu thân hình đột nhiên loáng một cái liền hóa thành năm cái dường như muốn chấn áp thiên địa màu thiên thanh thông thiên cổ sáng thiên năng lượng màu xanh cổ sáng vừa mới xuất hiện liền kéo hư huyễn mâm tròn ra tốc xoay tròn lên x o á t x o á t xát x o á t x o á t xát chỉ là ngăn ngắn mấy giây trôi nổi ở giữa không trung hư huyễn mâm tròn cũng đã biến mất không còn tăm hơi xuất hiện ở tại chỗ là một con hai ba to khoảng mười trượng dị thường ngưng tụ màu thiên thanh h ỏ a bàn vù vù vù chính đang tại chỗ hơi xoay tròn màu thiên thanh h ỏ a bàn liền phảng phất trong truyền thuyết diệt thế cối say giống như vậy mỗi một lần xoay tròn đều sẽ mang theo từng đạo từng đạo gợn sóng không gian vùng không gian kia nhìn qua dĩ nhiên có một loại hơi vặn vẹo cảm giác giang giác. rốt cục vùng không gian này có chút không thể chịu đựng như vậy mức năng lượng vật phẩm tồn tại một tiểu khe hở không gian lặng lẽ xuất hiện ở màu thiên thanh hỏa bàn ngay phía trên há lại mơ hồ có thể xúc động không gian năng lượng xem ra đủ để uy hiếp đến đấu tông cảnh giới cường g i ả tồn tại nhìn cái kia lặng yên xuất hiện vết nước không gian tiêu viêm khỏe miệng không khỏi lộ ra một vệ ý cười ừ m thí nghiệm kết thúc nên về rồi tiêu viêm đánh giá một chút dưới chân bị năm con cự thú nghiền ép mà qua khắp nơi vừa bộn biển rừng đến tiêu viêm đưa tay ra nói vu giữa không trung khổng lồ màu thiên thanh hỏa xoay quanh tức hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh quay về phía dưới bắn mạnh mà xuống ở sắp tiếp cận tiêu viêm thời điểm chùm sáng đột nhiên ngưng lại cuối cùng hóa thành một chỉ to bằng bàn tay vòng tròn nhỏ yên tĩnh trôi nổi ở tiêu viêm trong tay hô tiêu viêm hơi mở miệng quay về trong lòng bàn tay mâm tròn nhẹ nhàng thổi một cái khí vảnh to bằng bàn tay màu thiên thanh hỏa bản đột nhiên nước da hóa thành từng viên một màu thiên thanh quang hạt trở về thiên đ i ệ giữa lúc tiêu viêm chuẩn bị lên đường chuyển động thân thể lúc trở về xa xa một đạo lóe lên đấu khí hai cánh người háo vàng ảnh đối với tiêu viêm bắn như điện mà tới vèo một trận mãnh liệt tiếng xé gió chuyển đến tiêu viêm trưởng lão người háo vàng ảnh đứng ở tiêu viêm trước mặt đứng lại chắp tay nói hả thần tuyên trưởng lão người làm sao đến rồi tiêu viêm nhìn người đến nói vị này hoàng bào bóng người chính là nội viện đấu vương g i ả i lao tần tuyên trưởng lão có điều tần tuyên bình thường đều là phụng dưỡng ở đại trưởng lão tô thiên bên người vì lẽ đó tần tuyên xuất hiện bình thường đều sẽ mang đến đại trưởng l ã o ý chí tần tuyên nhìn dưới chân mảnh này phảng phất bị cự thú nghiên ép mà qua to lớn biển rừng trống không mang nhưng trong lòng là cả kinh loại này khủng bố lực phá hoại t r í ít cũng phải là địa cấp đấu kỹ chứ có điều hiện tại không phải là quan sát những ngày thời điểm tần tuyên nhớ tới đại trưởng lão mệnh lệnh sau nói t h ầ m tiêu viêm t r ư ở n g lão đại trưởng lão mệnh lệnh khẩn cấp nội viện hết thẻ trưởng lão lập tức trở về nội viện mở hội thần tuyên trưởng l ã o sắc mặt nghiêm nghị nói hiện tại lẽ nào là nội viện lại ra cái gì đại sự tiêu viêm nghi ngờ nói vẫn lạc tâm viêm bạo động đùa gì thế đối với đạo kia vẫn lạc tâm viêm ấu sinh thể tới nói mỗi ngày đều có người cho nó không phân ngày đêm địa đưa vào năng lượng trợ nó vui sướng trưởng thành bạo động là không thể bạo động đời này cũng không thể bạo động không biết tiêu viêm trưởng lão xin mau sớm tự mình trở về nội viện ta còn muốn đi thông báo các trưởng l ã o khác đây thần tuyên trưởng lão lắc đầu nói vâng tiêu viêm ôm quyền lĩnh mệnh nói vèo vèo hai đạo vô đấu khí hai cánh bóng người ở chân trời bên trong cấp tốc sẽ qua nội viện văn phòng phòng họp chờ tiêu viêm đến thời điểm bên trong phòng họp đã có mười mấy vị nội viện trưởng lão ngồi ở trong đó xem ra nội viện thật sự có đại sự muốn phát sinh tiêu viêm thấy thế nói thầm tiêu viêm tùy ý nhìn lướt qua nhìn thấy kho thuốc hách trưởng lao đã đến rồi liền bước chậm đi tới hỏi thăm một chút nói hách trưởng lão há tiêu trưởng lão ngươi đã chạy về hách trưởng lão nhìn về phía tiêu viêm nói hách trưởng lão lao ra ngài biết nội viện đây là phát sinh cái gì đại sự sao tiêu viêm nghi ngờ nói không biết có điều ta nghe nói đại trưởng lao đã mệnh lệnh khẩn cấp hết thệ ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ các trưởng lão cũng cấp tốc trở về nội viện hách trưởng lao lắc đầu nói đại trưởng lao đến rồi tiêu viêm còn muốn hỏi lại thời điểm hách trưởng lao nhắc nhở tiêu viêm ngẩng đầu nhìn lên cửa một bộ áo bào đen đại trưởng lão tô thiên sắc mặt thâm trầm địa đi vào chư vị yên lặng tô thiên gõ gõ bàn nói nhìn ở đây các trưởng lão đều nhìn về chính mình tô thiên hài lòng gật gật đầu trầm giọng nói chư vị ngày hôm nay ta triệu tập đại gia là có một cái việc trọng yếu muốn tuyên bố chư vị còn nhớ trong chúng ta viện hai năm trước tràng đại chiến kia tuy rằng chúng ta thuận lợi địa một lần nữa phong ấn vẫn l ạ tâm viêm thế nhưng ở sơn mạch cái kia một con phong thành thành chủ lục phẩm luyện dược sư hàn phong vẫn là bén nhạy người được một điểm dị hỏa khí tức tô thiên nhìn chung quanh một tuần chư vị ở đây trưởng lão sau mở miệng nói dược hoàng hàn phong ngồi ở phía dưới tiêu viêm trong lòng tinh quang loé lên nói hàn phong kẻ này vẫn liền hoài nghi trong chúng ta viện ẩn dấu dị hỏa chỉ là không dám xác định hơn nữa nhiếp cho chúng ta nội viện thực lực không dám nhẹ phạm lần này rốt cục bị hắn nắm lấy cơ hội dò hỏi đến trong chúng ta viện ẩn dấu dị hỏa tin tức xác thật vì lẽ đó gần đây hàn phong đang lợi dụng hắn lục phẩm luyện dược sư thân phận liên lạc hắc giác vực thế lực khắp nơi dự định liên hợp lại tới cửa uy buộc chúng ta nội viện giao ra dị hỏa tô thiên hai tay ôm ngực lạnh lùng nói dược hoàng hàn phong à? ai cho hắn lá gan cái gì liên hợp lại uy buộc chúng ta nội viện còn muốn chúng ta giao ra vẫn lạc tâm viêm đại trưởng lão liền để hắn hàn phong cứ đến đi chúng ta không sợ hắn đúng đấy đại trưởng lão làm đi tô thiên vừa nói xong phía dưới liền sôi sùng sục liền ngay cả ngồi ở tiêu viêm một bên hách trưởng lão cũng không nhịn được thấp giọng mắng hàn phong kẻ này lẽ nào điên rồi sao phạm ta nội viện cũng thiệt thòi hắn nghĩ ra được hết cách rồi nội viện chư vị các trưởng lao chính là tự tin như vậy loại này tự tin là ở trăm nghìn năm trong năm tháng tích lũy là đối với tự thân thực lực cường đại tự tin g i a nam học viện đâu khi đại lục đệ nhất học phủ tên có thể không chỉ nói là nói mà thôi được rồi được rồi yên lặng một chút để cho ta nói hết tô thiên hai tay hướng phía dưới đ è p ff nói ha h a hàn phong kẻ này khoảng thời gian này đang bí mật địa tích cực sâu c h ô i hắc giác vực các thế lực lớn còn thật sự cho rằng có thể bảo mật đây hắc giác vực xem danh tiếng làm cỏ đầu tường thế lực nhưng là đạt được nhiều là đây bây giờ nhưng là trong chúng ta viện thế đại nay không ngày hôm qua thì có thiên đ n g tông cùng sư bang la sắt môn này ba cái thế lực thủ lĩnh liền phân biệt hướng về trong chúng ta viện mật báo lan truyền tin tức đồng thời bọn họ tam gia còn ở mật trong thư sáng tỏ nhắc tới đã từ chối hàn phong sâu c h u i thỉnh cầu cũng sẽ không cùng trong chúng ta viện là địch vọng đều biết nói tô thiên liền từ trong nạp giới lấy ra tam phong mật thư dơ dơ lên nói trên mặt tất cả đều là vẻ trào phúng phía dưới chư vị các trưởng lão nhìn tô thiên trong tay tam phong mật thư trong nháy mắt liền cười phá lên lên còn bảo mật ha ha ha ngươi ngày hôm nay kế hoạch vừa nói xong ngày thứ hai chúng ta cũng đã biết tin tức câu nói kia nói thế nào tới hôn loạn trận doanh đều đậu b ị a cổ nhân không lấn được ta vậy đợt một canh thứ nhất đợt hai liên quan với vấn đề nước ta sẽ chú ý tiếp tục mất nước đợt ba phía d ư ớ i muốn viết đến cùng hắc giác vượt thế lực khai chiến nội dung vợ kịch sáng sớm bỏ ra hai giờ ôn tập một hồi trước nội dung vợ kịch chậm một điểm xin lỗi đợt bốn vừa phát hiện tiêu đề số thứ tự tiêu sai rồi ta không có quyền hạn sửa chữa vừa vặn liên hệ biên tập viên sửa chữa hố chương ba trăm linh ba túc chi đa mưu hàn phong, phong. hàn phong sư huynh à ta vừa còn dự định tu luyện xong ngũ luân ly hỏa pháp liền đi đem n g ư ờ i này con dê béo làm thịt rồi ai biết bây giờ n g ư ờ i như vậy không thể chờ đợi được nữa địa muốn một lòng muốn chết đây tiêu viêm ở trong lòng thấp giọng cười nói đi viêm nhi đem đầu của hắn mang về cho ta một đạo lãnh đ ạ m mà lại tràn ngập sát ý âm thanh ở tiêu viêm vang lên bên thai vâng lão sư tiêu viêm sắc mặt nghiêm nghị địa đáp trong nạp giới thiên hỏa tôn giả đang cùng dược lão giao lưu này khống hỏa chi thuật đây đ ỗ n g nhiên dược lão ngừng lại đem tầm mắt tìm đến phía ngoại giới một luồng khiến thiên hỏa tôn giả hãi hùng khiếp vĩa khí thế chậm rãi từ dược lao trên người t ả n ra đây chính là trong truyền thuyết đến từ thiên cảnh linh hồn uy thế ạ thiên hỏa tôn giả hư h u y ệ n bóng người hơi trước chỗ mai phục nhìn kỹ dược lão đi viêm nhi đem đầu của hắn mang về cho ta ở thiên hỏa tôn giả nhìn kỹ dược lão lạnh lùng mở miệng nói nhường tiêu viêm tiểu hữu giết chết hàn phong vậy này hàn phong đến tột u cùng là người nào vậy thiên hỏa tôn giả trong lòng yên lặng mà nhớ rồi danh tự này xin lỗi thiên hỏa thu lại lên tràn ngập đầy nạp giới s á t ý dược lao hay náy đối với thiên hỏa tôn giả nói không có chuyện gì không có chuyện gì thiên hỏa tôn giả đứng dậy cười khổ nói ngoại giới tuy rằng trong chúng ta viện cũng không sợ bọn họ thế nhưng để cho an toàn ta vẫn là quyết định hạ lệnh triệu hồi nội viện hết thệ ở bên ngoài các trường lão sau bảy ngày ta đem dẫn dắt các ngươi tiên phát chế nhân phá hỏng hàn phong lần này sâu chuỗi nhất định phải cho hàn phong một mạnh mẽ g i a o h ấ n tô thiên nhìn đại gia đều không khác mấy bình tĩnh lại tiếp tục mở miệng nói chúng ta nhất định phải nhường hắc giác vực biết trong chúng ta viện một lần đều không phải bọn họ có thể mơ ước tồn tại nhất định phải t à n nhẫn mà chặt đứt cây này đưa về phía trong chúng ta viện móng u ố t đều nghe hiểu chưa tô thiên đứng dậy cổ động tinh thần nói nghe rõ ràng hơn hai mươi vị trưởng lão đứng dậy k h ẽ quát được rồi tan họp đi chuẩn bị đi tô thiên gật đầu nói vâng đại trưởng lão mọi người lĩnh mệnh trở ra ha ha hàn phong sư huynh ta sẽ không để cho cậu chờ được quá lâu tiêu viêm đi ra văn phòng liếc mắt nhìn giữa bầu trời thái dương sau cười nhẹ nói tiêu trưởng lão chúng ta đi thôi hách trưởng lão ở trước vây vây tay nói ha ha biết rồi tiêu viêm bước nhanh đi theo nửa tháng trước h á g i á c v ư ợ t phong thành một mảnh lũ tĩnh trong rừng trúc một căn trúc lâu bên trong một vị thân mang luyện dược sư trường bảo anh tuấn nam tử chính ngồi xếp bằng ở trên b ồ đoàn thon dài hai tay trên sắp đặt một tấm cổ đan phương tỉ mỉ mà tỉ mỉ chủ nhân một đạo như là ma bóng đen lặng yên hiện lên ở bên trong phòng hướng về bên trong gian phòng anh tuấn thanh âm nam tử khàn giọng nói anh tuấn nam tử đối với này đạo đột nhiên bóng người xuất hiện cũng không k i n h sợ tầm mắt vẫn như cũ đặt ở cổ đan phương trên nhàn nhạt mở miệng nói nói chủ nhân bàn giao ta dò hỏi già nam nội viện sự tình đã có kết quả b ó nghe được người đến nhắc tới giả nam nội viện anh tuấn nam tử cuối cùng cũng coi như ngẩng đầu đem tầm mắt tìm đến phía trên đất bóng người nhìn người đến âm thanh không nhanh không chậm dị thường ôn hòa nói chẳng qua là người tới nghe được anh tuấn nam tử giọng ôn hòa sau nhưng bị dọa đến hai cỗ chiến chiến vội vã phục trên đất thỉnh tội nói chủ nhân hàn băng đáng chết chỉ là cái kia giả nam nội viện đ ể phòng nghiêm ngặt nghiêm phòng chúng ta hắc g i á c vực người thẩm thấu thuộc hạ thực sự là hắn nhưng là biết hắn người chủ nhân này thường ngày là cỡ nào đến giết người không chớp mắt được rồi được rồi ta đương nhiên biết giả nam nội viện rất khó thẩm thấu không phải vậy ta cũng sẽ không đem nhiệm vụ này giao cho ngươi vậy thì nói một chút đi anh tuấn nam tử phất phất tay ra hiệu nói vâng chủ nhân t hàn u ộ nội một c trước chiến chiến chính hạ khoảng thời hồi kinh thiên, đại đã đến điểm đã đối tra xét trừng trong nam ra giao xảy viện năm viện tượng giả ở l một cái to cái l ớ vô hình chăn lửa. Cuối cùng Cuối lửa. băng ọ họ, n Hàn b xoa xoa mồ hôi lạnh trên còn h hình chăn lửa. Vô hình vô sắc hỏa học á n miệng nói. nội viện sau lửa, tu mở diễm, Vô vô vô sắc cấp tốc lên luyện l hắc, hỏa do độ, viên khủng bố máy g sinh, tôi khí luyện khí chưa ố t à n băng còn c h có nói xong anh tuấn nam tử liền trực tiếp đột nhiên một hồi đứng lên trực tiếp liền đánh gây hàn băng sau đó một bên ở bên trong phòng hưng phấn qua lại địa đi lại một bên trong miệng nhắc tới một ít linh tinh t ử ngữ rốt cục anh tuấn nam tử sáng mắt lên địa ngừng lại hưng phấn nói là vẫn lạc tâm viêm không sai chính là vẫn lạc tâm viêm ha ha ha vẫn lạc tâm viêm người đến liền như vậy quỳ dạp dưới đất trên mặt yên tĩnh nhìn anh tuấn nam tử biểu diễn trong nội viện đạo kia dị hỏa hóa ra là vẫn lạc tâm viêm ha h a qua nhiều năm như vậy đúng là giấu đi rất sâu có điều vật ấy cùng ta hàn phong hữu duyên ta làm lấy hắn à n Phong thấp giọng cười một tiếng nói. thấp khi h một Từ cười Hàn Phong một năm một t r ư ớ có bước bắt bắt cao tốc của c vào hoàng hoãn, đấu đỉnh đầu, độ đầu đại đại tu luyện hắn liền trí thể trải tuyệt hắn rèn đối qua luyện năm cái ó thể h đạp p đấu tông hàng rào. Thế hẳng nhưng hắn g rào. bây ờ đường tắt có thể đi, tại sao phải đi đường có có có cái đi, đi đây? vòng Hắn tắt thể tại phải sao kia thần bí công pháp p h â n quyết tuy rằng chỉ là tàn quyển thế nhưng chỉ cần cắn nuốt mất vẫn lạc tâm viêm hắn là có thể nhanh chóng vượt qua đấu tông hàng rào là có thể thành tựu đấu tông cường giả cùng thất phẩm luyện dược sư nghĩ đến r ư ợ u dụng hàn phong không khỏi nắm chặt s o n g quyền của chính mình đều là của ta không ai cướp đi được hàn phong lẩm bẩm nói hàn băng hàn phong đ ỗ n g nhiên nhìn về phía quỳ dạp dưới đất trên mặt hàn băng nói chủ nhân hàn băng ngẩng đầu nhìn hướng về hàn phong chắp tay nói cầm những lệnh bài này đi tìm kim ngân nhị lao địa viêm tông bát phiến môn huyết tông các loại những thế lực này thủ lĩnh nhường bọn họ sau ba ngày đến ta phong thành một chuyến hàn phong từ trong nạp giới lấy ra mấy tấm lệnh bài ném cho hàn băng nói hết thạy thế lực hàn băng đỡ lấy lệnh bài sau kinh ngạc nói hắn nhưng là biết những thế lực này năng lượng chủ nhân tập hợp đủ những thế lực này là chuẩn bị trực tiếp cùng nội viện khai chiến à nội viện có thể không dễ chế a đương nhiên là hết thạy ta hàn phong qua nhiều năm như vậy dùng đan dược nhọc nhàn khổ sở nuôi nấng bọn họ lâu như vậy bọn họ cũng là thời điểm vì ta đại nghiệp ra đem lực hàn phong gật đầu khẳng định nói há đúng rồi mặt khác cho thiên t h n g tông cùng sư bang la sắt môn những n à y cùng chúng ta tiếp xúc không nhiều thế lực cũng phát một phong mật thư ngươi tự mình tới cửa đi truyền tin hỏi bọn họ có nguyện ý hay không theo chúng ta đồng loạt ra tay đối phó giả nam nội viện chỉ cần các nàng đáp ứng gia nhập chúng ta điều kiện theo bọn họ để hàn phong suy nghĩ một chút nói bổ sung điều kiện theo bọn họ để g i a lớn như vậy huyết xem ra chủ nhân là thật sự chuẩn bị trực tiếp cùng nội viện khai chiến a hàn băng sau khi nghe xong trong lòng liễu lưới nói vâng chủ nhân hàn băng lĩnh mệnh sau trực tiếp biến mất ở trong phòng nhìn hàn băng biến mất vị trí hàn phong anh tuấn trên mặt đ ố n g nhiên lộ ra một vệ thần bí ý cười ha ha các ngươi những n à y ngu xuẩn chỉ cần lên ta này thuyền đến thời điểm bất luận là mạnh mẽ tấn công vẫn là cưỡng bức nội viện những lao ra hỏa đó đều thế tất sẽ không bỏ qua các ngươi sau đó sau đó vì đối mặt đến từ nội viện áp lực các ngươi còn không phải đến ô m đoàn ô m đoàn người dẫn đầu còn không phải trừ ta ra không còn có thể là ai khác ha ha ha đến thời điểm cái tổ chức kia liền gọi hắc minh được rồi ta cắn nuốt mất vẫn lạc tâm viêm sau khi là có thể lên cấp đấu tông cùng thất phẩm luyện dược sư sau đó ta đón thêm mặc cho hắc minh minh chủ vị trí cái kia toàn bộ hắc giác vực chính là ta hàn phong đặt được ha ha ha đ ố n g nhiên một trận cười lớn từ trúc trong lầu chuyến ra chuyển đến cực xa Trường trung gan nghĩa gan tiêu viêm hỏa. sau ba ngày phong thành một tòa phòng nghị sự nghiêng trong phòng chủ nhân người đã đ ề u tới gần đủ rồi chỉ có điều thiên đông tông cùng sư bang la s á t môn cái kia mấy cái thế lực đều từ chối chúng ta mời nói hai không dính líu h à n băng quỷ một chân xuống đất hồi bẩm nói hừ này mấy cái thế lực rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt quên đi chờ ta đột phá đấu tông sau đó lại trở về trừng ư trị hắn đi hàn phong mặt tâm trầm nói hàn phong hắn người ở đâu bên trong làm sao ta kim ngân nhị lao đến rồi còn phải ở chỗ này các loại hắn sao chính sảnh một giọng già nua truyền đến người đi xuống đi hàn phong sắc mặt hốt biến địa khoát tay hào nói vâng chủ nhân hàn băng túi lầu nói ha ha ha kim ngân nhị lão hà tất như thế sốt r ồ i đây ta hàn phong này không phải đến rồi sao hàn phong điều chỉnh một hồi sắc mặt sau đẩy cửa ra trực tiếp điệu đi ra ngoài cười vâng nói khoảng cách đại trưởng lão triệu tập nhân thủ thời gian đã qua ba ngày ngày hôm đó tô thiên bỗng nhiên khẩn cấp triệu hoán đến rồi tiêu viêm đại trưởng lão chuyện gì cấp tốc tới rồi tiêu viêm nghi ngờ nói thiên phần luyện khí tháp tầng thứ năm thủ tháp trưởng lão lưu ảnh trưởng lão hắn vừa ra ngoài chấp hành nhiệm vụ trở về bị huyết tông người chặn ở thị trấn hòa bình ở ngoài đại khái t r ư ờ n g một trăm bên trong địa phương tạm thời không cách nào trở về nội viện đứng trước cửa sổ tô thiên hai tay chắp sau lưng sắc mặt dày đặc nói huyết tông người làm sao lại đột nhiên động thủ lẽ nào hàn phong chuẩn bị sớm phát động tấn công tiêu viêm cũng sắc mặt chìm xuống nói vào lúc này nội viện còn có ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ còn không trở về trường lão đây tuy rằng lúc này liền trực tiếp cùng hàn phong bọn họ quyết chiến đúng là không sợ bọn họ thế nhưng là không phải vạn phần bảo hiểm không có theo chúng ta nội tuyến truyền quay lại tin tức nói là huyết tông tông chủ phạm lao đã tìm tới năm đó sát hại con trai của hắn phạm lăng hung thủ cái kia được xưng một tiếng không kém ai hư dịch hư đại sư chính là trong chúng ta viện học viên vì lẽ đó phạm lao dự định bắt cóc một vị chúng ta trưởng lão của nội viện sau đó nhường trong chúng ta viện cùng hắn trao đổi lấy này để đổi ra hư dịch tô thiên nói xong cũng ý tứ sâu xa địa liếc mắt nhìn tiêu viêm khu khu phạm lao hắn cũng thật là nghĩ hay lắm trong chúng ta viện là tuyệt đối sẽ không từ bỏ bất kỳ một vị học viên cũng tuyệt đối sẽ không cùng hắc giác vực bất luận cái nào hắc gác thế lực làm thỏa hiệp liền nhường hắn hết hẳn ý nghĩ này đi còn có loại này cứ u viện nội viện trưởng lão nhiệm vụ liền giao cho ta đi ta tiêu viêm việc nghĩa c h ẳ n g tử tiêu viêm lập tức vô vô bộ ngực xin mời c h ỉ n nói kỳ thực năm đó sự kiện kia vẫn đúng là không chịu nổi hữu tâm nhân cân nhắc ở đoạn thời gian đó trải qua hát cấn thành thực lực như vậy lại là nội viện học viên chứ tiêu viêm còn có thể là ai ừ được như vậy cứu viện lưu ảnh trưởng lão nhiệm vụ liền giao cho ngươi tô thiên t h ấ p cười gật đầu một cái nói đại trưởng lão tiêu viêm còn có một vấn đề cuối cùng muốn hỏi ngài tiêu viêm suy nghĩ một chút nói nói đi tô thiên phất tay nói lúc này khoảng cách lưu ảnh trưởng lão gần nhất rõ ràng là ngoại viện chư vị trưởng lão tại sao không cho ngoại viện phó viện trưởng hổ kiền đại nhân bọn họ ra tay đây trái lại nhường ta chạy tới trợ rút tiêu viêm không hiểu nói số một lưu ảnh trưởng lão là tu luyện thuộc tính hỏa đấu khí chín sao đấu vương sức chiến đấu chắc tuyệt bình thường đấu hoàng vẫn đúng là bắt hắn không xuống cái kia phạm lăng chỉ có điều là bốn sao đấu hoàng thôi thứ hai lưu ảnh trưởng lão hiện tại còn ở mang theo huyết tông người vòng quanh đây tin cho ta hay thời điểm bọn họ vẫn không có đưa trước tay ngươi chỉ là đi tiếp ứng lưu ảnh trưởng lão thôi đệ tam cái kia phạm lao còn chờ nắm lưu ảnh trưởng lão giao đến l ư ợ t chúng ta nội viện hư dịch hư đại s ư đây coi như lưu ảnh trưởng lão bị thất thủy bắt giữ cũng không nguy hiểm đến tình mạng cuối cùng một điểm mà chính ngươi t r e o ra phiền phức liền chính mình đi xử lý sạch sẽ còn không cho ta mau mau xuất phát t ô thiên chừng mắt tiêu viêm phẫn nộ quát v â n g v â n g v â n g ta vậy thì xuất phát tiêu viêm xoa xoa mồ hôi lạnh trên t r ắ n nói v ẹ o một đạo thiên bóng người màu xanh phóng lên trời ha ha lưu ảnh trưởng lão ngươi lần này nhưng là bị trong chúng ta viện hư dịch hư đại sư cho hố thảm đi tô thiên nhìn thấy tiêu viêm sau khi xuất phát lắc lắc đầu cười nói khoảng cách thị trấn hòa bình đại khái một trăm dặm ở ngoài một chỗ rừng già rậm rạp bầu trời hai đạo sau lưng đều có một đôi năng lượng hai cánh bóng người chính đang giữa không trung đối lập ha ha lưu ảnh trưởng lão có thể cuối cùng cũng coi như là nhường bổn tông chủ chặn đứng ngươi một vị thân mang đỏ như máu đại bào trung niên cường giả nham hiểm cười một tiếng nói yêu huyết tông tông chủ còn biết ta cái này ở trong nội viện không lộ ra ngoài lao già nát rượu đối diện người kia mở miệng kinh ngạc nói phạm lao đối diện người kia chính là nội viện lưu ảnh t r ư ở n g lão thân là đấu vương cường giả hắn đối đầu thân là đấu hoàng cường giả phạm lăng nhưng là lâm nguy không loạn đó là bởi vì hắn có viện quân a tô thiên đại trưởng lao nhất định sẽ phái người tới cứu hắn tín hiệu đã phát sinh hiện tại hắn chỉ cần kéo dài thời gian là tốt rồi ha ha lưu ảnh trưởng lão hà tất như vậy vội vã trở về nội viện đây không bằng trước tiên cùng phạm lao ta về huyết tông ở tạm hai ngày làm sao phạm lao thâm trầm địa cười nói không được ta nhưng là nghe nói ngươi từ khi chết rồi nhi tử sau đó liền bắt đầu trở nên điên điên k h ủ n g k h ủ n g vạn nhất ngươi nếu như đem ta nắm bắt trở lại hốt khô ta huyết làm sao bây giờ lao giả ta có thể còn muốn sống thêm hai năm đây lưu ảnh trưởng lao lắc đầu nói hừ vậy thì không nên trách phạm lao lòng dạ độc ác bị lưu ảnh trưởng lão chọc vào chỗ đau phạm lao sắc mặt âm trầm nói ha ha phạm lao tông chủ có hay không lòng dạ độc ác ta không biết thế nhưng ngươi thưởng thức đúng là cùng lao già ta cũng như thế gây g o à. lưu ảnh trưởng lão chỉ chỉ đồng dạng một bộ hồng bảo chính mình nói hừ thiêm nha lợi truy phạm lao hừ lạnh một tiếng sau liền quay về lưu ảnh trưởng lão g i á n vào ha ha ha lão già ta còn sợ ngươi sao lưu ảnh trưởng lão cao giọng nở nụ cười sau liền tiến lên l ê n tiếp ẩm hai đạo dị thường ngưng tụ đấu khí màu đỏ dải lụa tàn nhẫn mà tạp ở cùng nhau chỉ là một đạo là huyết thuộc tính đấu khí một đạo là thuộc tính hỏa đấu khí thôi ẩm ẩm ẩm hai đạo hồng bào bóng người ở giữa không trung không kiên kỵ mà phóng thích chính mình năng lượng điên cuồng vận khí đấu khí giải lụa đấu ẩm lại là hai đạo tương giao giải lụa màu đỏ trên không trung bị làm nổ phạm lao cùng lưu ảnh trưởng lão cắt lui về phía sau sau nửa bước phạm lao không giấu vết đem trên ống tay háo ngọn lửa cho diện ánh mắt nhìn về phía lưu ảnh trưởng lão cũng càng lầm trầm phạm lao không nghĩ tới hắn một bốn sao đấu hoàng lại không bắt được lưu ảnh hắn một chín sao đấu vương xem ra thuộc tính khắc chế xác thực là quá lớn thuộc tính hỏa đấu khí vốn là khắc chế huyết thuộc tính đấu khí mà lưu ảnh trưởng lão lại sẽ một thân thuộc tính hỏa đấu khí cô động địa dị thường đến vững chắc ở hai người cấp độ cách biệt không phải quá to lớn thời điểm xác thực sẽ khắc chế đạo huyết thuộc tính đấu khí người tu luyện ha ha ha phạm lao lão quỷ xem ra đại trưởng lão nói không sai các ngươi huyết tông từ trên xuống dưới xác thực không có một là luyện thật giỏi công đều muốn thủ xảo kết quả khiến cho mỗi người đều là căn cơ p h ủ phiếm ngươi xem ngươi hiện tại huyết thuộc tính đấu khí bị ta thuộc tính hỏa đấu khí cho khắt chế đi xem ngươi làm sao bắt ta lui về phía sau hai bức lưu ảnh trưởng lão chỉ vào phạm lăng cười to nói chương ba trăm lẻ năm lãng quá mức lưu ảnh trưởng lão hừ ta muốn cho ngươi biết đấu vương cùng đấu hoàng sự t r ê n l ệ n h đến cùng lớn bao nhiêu phạm lao hừ lạnh một tiếng nhưng không có phủ nhận lưu ảnh trưởng lão phệ huyết tấn phạm lao hai tay vừa bấm ấn kết k h ẽ quát Sì. phạm lao trong cơ thể đột nhiên tuân ra một đám m ư a máu một đạo có tới nửa trượng rộng lớn tạo hình có chút kỳ lạ màu đỏ sẫm máu tươi đại thủ ấn liền từ trong đó bắn mạnh mà ra mang theo từng trận tinh lực quay về lưu ảnh t r ư ở n g lao bắn mạnh tới há xem ra tưởng thật rồi sao lưu ảnh cười nhẹ một tiếng lập tức tay phải một c h i ề u một cái hoàn toàn do ngọn lửa màu đỏ thẩm ngưng tụ mà thành hỏa diễm trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay chém lưu ảnh trưởng lão cầm trong tay hỏa diễm trường kiếm hướng về không trung ném đi lập tức một tay kết ấn b ạ c h giữa không trung hỏa diễm trường kiếm ngay ở lưu ảnh trưởng lão điều khiển dưới tinh chuẩn địa quay về bắn mạnh mà đến màu đỏ sẫm máu tươi đại thủ ấn tàn nhẫn mà chém đi ẩm huyết dịch cùng máu tươi năng lượng đột nhiên sốt u ruột ở cùng nhau thỉnh thoảng phát sinh từng trận xì xì c h ó i thai ăn mòn âm thanh nhưng cuối cùng đều không cam l ò n g hóa thành một giọt nhỏ máu trâu cùng ngọn lửa tiêu tan ở trên bầu trời ha ha xem ra đấu vương cùng đấu hoàn g cảnh sự t r ê n l ệ n h cũng không có ta tưởng tượng lớn như vậy ạ phạm lao tông chủ ngươi xác định còn phải tiếp tục tiếp tục đánh ả không bằng dừng tay như vậy đi lão phu ta có thể cho rằng hết t h ể đều chưa từng xảy ra làm sao lưu ảnh trưởng lão chờ yên vụ tản đi sau nhìn người đối diện ảnh cười ha h à nói h ừ ngươi là kéo dài thời gian chứ các loại nội viện cường giả đến chợ giúp ngươi ta huyết tông ba vị trưởng lão nhưng là lập tức liền muốn chạy tới ta cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng ngươi một chín sao đấu vương đánh nhau chết sống hết giận háo có thể l i ề u được ta một bốn sao đấu hoảng không biết lưu ảnh trưởng lao lúc này đấu khí trong cơ thể còn có bao nhiêu đây phạm lao g ầ n giọng cười một tiếng nói hừ vậy thì chờ xem đi lưu ảnh dị thường cương quyết trả lời chỉ là nhưng trong lòng của hắn là m ắ t lạnh bởi vì lúc này hắn đấu khí trong cơ thể dự trữ lập tức liền muốn còn lại không có mấy hóa cốt nhục sát trưởng phạm lao quát khẽ một tiếng bên trong thân thể lần thứ hai t u ô n ra một đám m ư a máu thoáng qua phạm lao liền nhấc theo một đôi tỏa da ngửi lên làm người buồn nôn dậy đặc mùi máu tanh đỏ như máu bàn tay lớn quay về lưu ảnh trưởng lao vọt lên phạm lao đã không dự định còn như vậy cùng lưu ảnh trưởng lao hao tổn nữa vạn nhất nội viện cường giả nếu như thật trước tiên cần phải huyết tông cường giả một bước chạy tới vậy hắn thật là liền muốn nào phố huyền viêm thuẫn lưu ảnh trưởng lao sắc mặt ngưng trọng nhanh trong kết tấn theo lưu ảnh trưởng lao quát khẽ một tiếng trong không gian thuộc tính hỏa năng lượng đột nhiên sinh động lên từng viên một thuộc tính hỏa hạt căn bản đang điên cuồng hướng về lưu ảnh trưởng lao bên người tụ tập giao thoáng qua một đạo gần ba trượng to nhỏ hỏa diễm đại thuẫn ngay ở lưu ảnh trước mặt trưởng lão cấp tốc ngưng tụ đi ra đồng thời hướng về hai bên cấp tốc lan tràn chỉ là ngăn ngắn mấy giây nay to lớn hỏa diễm đại thuẫn liền đem lưu ảnh trưởng lao hoàn toàn bao bọc ở trong đó đến đây đi phá cho ta phạm lao nhấc theo cặp kia như máu tươi giống như quỷ dị song trưởng quay về huyền viêm thuẫn tàn nhẫn mà y lên ẩm năng lượng khổng lồ sóng trùng kích đột nhiên hướng bốn phía phun sau hai mươi phút hô. hô hô hô lưu ảnh trưởng lao chính đang giữa không trung vô hắn đôi kia đã gần như trong suốt hỏa hồng đấu khí hai cánh hai tay chống đỡ ở trên đầu gối của chính mình miệng lớn địa t h ở hồn hển lúc này lưu ảnh trưởng lão tình hình nhưng không hề tốt đẹp gì không chỉ đấu khí trong cơ thể ở vừa kịch liệt giao chiến bị đã tiêu hao giống tuyết hơn nữa trên người áo bảo cũng p h a mấy cái hang lớn đó là bị huyết thuộc tính đấu khí gần người sau đó cho ăn mòn đi ra ha ha ha lưu ảnh t r ư ở n g lão đây là không có đấu khí chứ lưu ảnh t r ư ở n g lão đối diện một thân đỏ như máu đại bảo phạm lao chỉ vào hắn cười to nói tuy rằng phạm lao lúc này sắc mặt cũng có chút tái nhợt thế nhưng là so với lưu ảnh t r ư ở n g lão dáng vẻ muốn ung dung hơn nhiều phạm lao nơi này cách chúng ta g i ả nam học viện thiết ở bên ngoài thị trấn hòa bình chỉ có hơn một trăm dặm ngoại viện các cường giả lập tức liền sẽ chạy tới ngoại viện phó viện trưởng hổ kiền đại nhân nhưng là một vị đỉnh cao đấu hoàng ngươi có thể chớ đắc ý lưu ảnh trưởng lão thua người không thua trận địa trả lời vậy ngươi đúng là nhường hổ kiền lão quỷ lại đây à chúng ta đều giao chiến lâu như vậy rồi làm sao vẫn là một g i ả nam học viện cường giả đều chưa từng xuất hiện nghe được lưu ảnh trưởng lão nhắc tới hổ kiền cái này ở hắc giác vực hung danh hiện h á c đỉnh cao đấu hoàng phạm lao cũng là sắc mặt trắng nhật lập tức cường đánh khí cười nhạo nói lưu ảnh trưởng lão sau khi nghe xong trong lòng cũng không khỏi nói thầm lên rõ ràng ta đã cho đại trưởng lão dùng bí pháp phát sinh tín hiệu cầu viện đại trưởng lão cũng nói viện binh tới ngay làm sao hiện tại còn chưa tới đây còn có ngoại viện khoảng cách nơi này gần nhất làm sao ngoại viện chư vị các trưởng lao đến hiện tại vẫn không có phát hiện chúng ta giao chiến động tinh đây vèo vèo vèo ngay ở lưu ảnh dài lão hồ tư loạn tưởng thời điểm xa xa một trận m á n h liệt tiếng xé gió chuyển đến hả người đến là ai đây phạm lao cùng lưu ảnh trưởng lão đồng thời quay đầu nhìn tới Bạch! trên thực tế đấu vương hoặc là đấu hoàng cường giả tốc độ phi hành vẫn là rất nhanh chỉ là hai cái hô hấp vừa còn xa ở chân trời bóng người ngay ở hai người trước mắt cấp tốc hiện ra bóng người của bọn họ ha ha là chúng ta huyết tông người phạm lao trợn cười to nói ba vị người đến sau lưng đều là một đôi đỏ như máu hai cánh thỏa thỏa huyết tông cường giả mang tính tiêu chí biểu trưng chứng, chứng minh thân phận vương t r ư ở n g lão h á c t r ư ở n g lão hàn t r ư ở n g lão phạm lao kiên trì thẳng tắp thân thể hai tay chắp sau lưng nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói tông chủ ba vị huyết tông đấu vương trưởng lão bay đến phạm lao trước mặt chắp tay nói mà ba vị huyết tông đấu vương trung vị kia đầu lĩnh người chính là huyết tông bên trong thực lực mạnh nhất giải lao vương trưởng l ã o rồi ừ cũng chính là năm năm trước bị tiêu viêm hấp thu tiến vào vọng thiên tổ chức làm thủ tịch trưởng lão vị kia tóc bạc đấu vương lúc này vương trưởng lão đúng là không có lúc trước một chút nương nhờ vào tiêu viêm thời điểm chính phái phong độ từ đâu tới giống như là muốn cứu h ắ c giác vực dân chúng với thủy hỏa vọng thiên tổ chức thủ tịch trưởng lão a một thân tinh lực hắn cũng như là vừa hấp xong người huyết vội vã chạy tới huyết bên trong quỷ đói ừng phạm lao rụt rè địa gật gật đầu lập tức nhìn về phía lưu ảnh trưởng lão lộ ra một vệt dị thường nham hiểm ý cười phạm lao đối diện lưu ảnh trưởng lão thấy này nhưng là trong lòng cảm giác nặng nề nguy rồi xấu nhất tình huống vẫn là phát sinh huyết tông người trước tiên học viện các trưởng lão một bước chạy tới sớm biết như vậy chính mình vừa còn nhiều lần như vậy nói khiêu khích phạm lao đứa kia làm gì coi như trước không muốn làm đi chính mình e sợ hiện tại đều muốn giết chết chính mình ai hiện tại liền cơ hội chạy trốn đều không có lưu ảnh trưởng lão cảm ứng trong cơ thể mình đã sớm giống tuyết đấu khí cười khổ nói ba vị trưởng lão nghe lệnh cho ta ra tay bắt giữ hắn phạm lao chỉ chỉ đối diện lưu ảnh trưởng láo lạnh o l lùng nói vâng tông chủ Sì. Sì.、Si. Sì.、Si. từng đám từng đám huyết vụ từ từ từ ba vị trên người trưởng lão nhập vào cơ thể mà ra ba người hiện một hình tam giác quay về lưu ảnh trưởng lão từ từ xuống tới lưu ảnh trưởng lão sắc mặt ngưng trọng kéo thân thể tàn phế chậm rãi về phía sau lùi về sau tình cảnh động một cái liền bùng nổ chương ba trăm linh sáu thiên thanh lang linh thủ tú lưu lại đi huyết tông ba vị trưởng lão ăn ý liếc mắt nhìn nhau sau trực tiếp liền nghiêng người mà trên lẽ nào lao phu hôm nay thật sự muốn ngã xuống như vậy ạ lưu ảnh trưởng lao tuyệt vọng địa nhắm lại hai mắt gần rồi gần rồi cái kia cố làm người buồn nôn mùi máu tanh càng ngày càng gần g à o đ ố n g nhiên một tiếng như lang như hổ giống như thu hút tâm thần người ta thét dài âm thanh truyền đến một luồng gợn sóng vô hình như sóng âm bình thường một làn sóng một làn sóng địa hướng về trên sân gắn lại đây đang đứng ở sóng âm bao trùm trung ương khu vực phạm lao nhưng là bị này một tiếng sói chu gọi đến buồn bực mất tập trung đầu một trận đâm đau hơn nữa một bên ba vị huyết tông đấu vương càng là không thể tả thân hình đột nhiên lay động mấy lần suýt chút nữa không cách nào không chế đấu khí hai cánh từ giữa không chung một con trồng xuống đột nhiên không kịp chuẩn bị phạm lao ôm đầu sắc mặt đột nhiên biến đổi địa hướng về phương xa nhìn lại ở hắn đấu hoàng nhận biết bên trong một đoàn năng lượng khổng lồ thể chính đang cấp tốc tới gần nơi này đó là một đám lửa một đoàn tựa hồ sắp cháy hết vạn vật hòa diễm g à o lại l à hét dài một tiếng chuyển đến phía chân trời bên bờ trong rừng cây một con khoảng trừng trừng mười trượng to nhỏ màu thiên thanh cự thú chính kéo thật dài đuôi d i ệ m hướng bên này cấp tốc đánh tới châm nhoáng ẩm ẩm ẩm chỗ đi qua vạn vật đốt sạch màu thiên thanh cự thú không ngừng hủy diệt hành động con đường trên tất cả ngăn cản vật mang theo một luồng thiên quân í c h dịch khí thế nhắm ngay phạm lao mấy người vào tới Úng ù này này đến tột cùng là món đồ quỷ quái gì vậy a nhìn con này ra trận làm dối thần bí cự thú phạm lao thất thần giống như lẩm bẩm nói phạm lao cái này bốn sao đấu hoàng tâm thần trong lúc nhất thời cũng càng vì là này con cự thú quyết t r í tiến lên khốc liệt khí thế đoạn tông tông chủ vương trưởng lao chiến run dậy địa nhìn về phía phạm lao nói huyết tông tóc bạc đấu vương vương trưởng lão cảm giác hắn có chút không chịu được nữa bị này con cự thú đụng vào tuyệt đối là chắc chắn phải chết hắn còn trẻ hắn còn muốn sống thêm hai năm a ạch không bằng phong khẩn xà ô vương trưởng lão ngươi sợ cái gì chúng ta huyết tông người từ trước đến giờ chỉ là người khác sợ chúng ta phần từ đâu tới chúng ta sợ đạo lý của người khác phạm lao trắng sáng mặt khiến trách nói xong phạm lao hơi điều chỉnh một hồi đứng vị bắt đầu tìm kiếm tốt nhất thời cơ chạy trốn không ta không sợ đã sớm hai cỗ chiến chiến vương trưởng lão vẻ mặt đưa đ á m đáp vương trưởng lão nghiêng đầu lại dùng ánh mắt cùng bên người hai vị trưởng lão giao lưu nói hố phạm lao đứa kia không cho phép chúng ta chạy trốn làm sao bây giờ ta nhìn hắn tám phần mười là muốn chạy h á c h hàn không cho chúng ta chạy chúng ta cũng phải chạy bảo mệnh quan trọng hàn la đúng hắn nếu như sau đó ngăn cản chúng ta không cho chúng ta chạy chúng ta liền hợp lực giết chết hắn đẩy ngươi làm tông chủ vương trưởng lão được làm gào trong nháy mắt màu thiên thanh cự lang cũng đã vọt tới trên sân lông không ngừng lại địa quay về huyết tông ba vị trưởng lão lao thẳng lên chạy vương trưởng lão quát khẽ một tiếng nói vèo vèo vèo Ba ba báo hai hóa quang, hướng về xa xa đạo đỏ đạo đi. năng lượng ngòm cánh run run thành hướng màu mà huyết Hô! Hô! Hô! cấp tốc táp về ở phía xa hiện ra thân hình huyết tông ba người lòng vẫn còn sợ hãi địa đối diện một chút nằm ở phạm vi công kích bọn họ mới biết con k i ê n màu thiên thanh cự lang khủng bố đến mức nào bởi vì không có đấu khí cũng lại trốn bất động lưu ảnh t r ư ở n g lão nhìn đối với mình lao thẳng tới mà đến màu thiên thanh cự lang lần thứ hai tuyệt vọng địa nhắm hai mắt lại lúc nãy vừa nhìn thấy con kia màu thiên thanh cự lang xuất hiện thời điểm hắn cũng là cao hứng thật lâu nội viện viện quân đây là nhưng là làm màu thiên thanh cự lang không khác biệt địa âm ba công kích trên sân có lúc hắn liền m ộ p ép hắn đây sao đến cùng là cái nào đầu hiện hách hách màu thiên thanh cự lang mở ra cái miệng lớn như chậu máu quay về lưu ảnh t r ư ở n g lão lưu ảnh t r ư ở n g lão góc áo đột nhiên hợp lại sau đó đột nhiên về phía sau vung một cái lưu ảnh t r ư ở n g lão liền nhẹ nhàng mà rơi vào màu thiên thanh cự lang trên lưng hả cảm giác được dị dạng lưu ảnh trưởng lão cấp tốc mở mắt ra nhưng là phát hiện mình lúc này chính an tọa ở màu thiên thanh cự lang trên lưng hô cũng còn tốt cũng còn tốt là bạn không phải địch rõ ràng tình hình lưu ảnh trưởng lão lập tức liền bởi vì thoát l ự c sụi lơ ở màu thiên thanh cự lang rộng rãi địa trên lưng còn loại này màu thiên thanh cự lang hắn trước đây làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua q u ò n nó đây đi hắn sao lão phu hiện tại chỉ muốn cẩn thận mà lấy hơi tông chủ huyết tông ba vị trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí một địa bay đến phạm lao bên người h ừ phạm lao sắc mặt khó coi dưới đất thấp hử một tiếng không nói gì tông chủ đón lấy chúng ta nên làm gì ở hai vị đồng bạn khuyến khích dưới vương trưởng l ã o chỉ được vẻ mặt đau khổ mở miệng nói n à y con cự thu thực lực xem ra so với ta còn muốn mạnh vậy thì nhất định có linh trí vậy ta với hắn cầu thông câu thông phạm lao một mặt cao thâm khó lường nói tông chủ cao minh a vương trưởng lao cho phạm lao so với một ngón tay cái nói ma t h ú c ư ờ n g giả xin ngươi thả xuống trên lưng ngươi người kia đó là chúng ta huyết tông tập nã phạm nhân có điều kiện gì ngươi có thể để phạm lao tiến lên một bước chắp tay nói chú ý tới phạm lao động tác hình thể to lớn lang linh trong hai con ngươi mánh m à hiện lên lượn lờ giống như thật giống như thiên ngọn lửa màu xanh vững vàng mà khóa chặt lại phạm lao bảo đảm bảo vệ hắn ngăn trở ngăn trở người Màu trong h thanh lang cố gắng hồi ức vừa chủ nhân cho hắn i ê n lang gắng vừa cựu cố ức a khóa a lệ. luồng liệt lại l Cảm giác được bị một luồng mánh liệt sát ý khóa chặt một mánh phạm bị sát l ặ yên lùi về sau hai bước, cố gắng chấn định nói, cứng nhận ngươi năm sau đấu hoàng rất mạnh, thế nhưng chúng cứng nhưng là rất nhiều, lùi là hai giả, giác giả về vực sau sau ma ta thừa ta ta đấu thú thế hát bước, cố rất rất không u y ê n ngươi vẫn là. 3. Trong là. k h gian một đạo sóng gợn n ẹ qua một đạo người áo đen ảnh đột ngột xuất hiện ở màu thiên thanh cự lang khổng lồ đầu sói trên ta không có tới chậm chứ tiêu viêm đánh giá bốn phía một cái sau cười dài mà nói kỳ quái phải là vừa còn hung hãn dị thường một chút bước lui một tên đấu hoàng cường giả màu thiên thanh cự lang nhưng đối với đột nhiên xuất hiện ở trên đầu chính mình cái này vô lễ nhân loại không chút nào nổi giận trái lại như là một con da cậu gặp phải chủ nhân bình thường hưng phân lấp đôi phạm lao bên người vương trưởng lão nhìn đ ỗ n g nhiên xuất hiện tiêu viêm sau nhưng là ánh mắt sáng lời không g i ấ u vết sờ sờ chán mình đạo kia từ khi tiêu viêm sau khi xuất hiện liền như ẩn như hiện không ngừng phát sáng tỏa nhiệt hoa sen dấu ấn tiêu viêm nguyên lai lần này đến đây trợ giúp gia hỏa là ngươi a ngươi nếu như lại tới chậm một điểm ta nhưng là thật sự cũng bị hút khô máu tươi mà chết rồi lưu ảnh trưởng lão ngẩng đầu lên nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở trước người mình này đạo thon dài bóng người sống sót sau hai nạn giống như địa mở miệng nói tiêu viêm thực lực hắn là biết đến năm sao đỉnh cao đấu hoảng đánh này mấy cái tàn huyết nhào phố còn không phải dễ dàng ha ha xin lỗi xin lỗi lưu ảnh trưởng lão chạy đi bỏ ra ta một chút thời gian vì lẽ đó ta liền để lang linh trước tiên chạy tới tiêu viêm áy náy địa chắp tay nói lang linh nguyên lai、like、cái tên này cũng thật là ngươi sùng thú hay sao rốt cục được cứu trợ lưu ảnh trưởng lão lúc này cũng hoàn toàn thả lòng ra ha ha lang linh không phải là ta sùng thú được rồi lưu ảnh trưởng lão nơi này có thể không phải chỗ nói chuyện ta trước tiên thu thập xong đối diện mấy tên nói sau đi tiêu viêm cười lắc đầu phủ nhận nói vậy ngươi trước hết để cho lang linh đưa ta rời đi đi miễn cho sau đó ta liên lụy ngươi lưu ảnh trưởng lão cường đẩy lên thân thể nói không cần đánh này mấy cái vô dụng chỉ cần ba phút lưu ảnh trưởng lao ở một bên nhìn là tốt rồi tiêu viêm cười ha ha liền xoay người nhìn về phía đối diện phạm lao bốn người nhìn thấy tiêu viêm vị này đ ỗ n g nhiên xuất hiện năm sao đấu hoàng đem tầm mắt chậm rãi tìm đến phía chính mình phạm lao sắc đột nhiên thương biến thành màu trắng chương ba trăm linh bảy kiếm đến từ khi tiêu viêm xuất hiện bắt đầu phạm lao liền vẫn đàng hoàng địa cưng ở tại chỗ không dám núp ních bởi vì vậy hắn sao lớn như vậy một con lang nhìn mình chằm chằm hắn thực sự là không dám động a đáng chết ta già nam nội viện lúc nào có một vị như thế tuổi trẻ đấu hoàng trưởng lao xuất thế trong tình báo chưa từng có a nhìn xoay người lại tiêu viêm trên ngực cái viên này nội viện trưởng lão huy trường phạm lao trong lòng run lên bần bật nói t h ầ m ha ha các h ạ n nhưng là trưởng lão của nội viện chuyện này hoàn toàn là cái hiểu lầm không bằng chúng ta song phương tự động rời đi làm sao phạm lao vội vã bỏ ra nụ cười n h ạ t nói ai phạm lao tông chủ ngươi vậy thì không đúng này không phải là hiệu lầm a ta chính là ngươi muốn tìm rất lâu đều không có tìm được hư dịch a mỗi thu giết con sao có thể tính là là hiệu lầm a tiêu viêm nghiêm túc sửa lại phạm lao nói phạm lao sắc mặt cứng đờ lập tức khôi phục bình thường nói l a n g nhi là chính mình tu luyện t ẩ u hỏa nhập mà chết cùng hư dịch tiên sinh không có bất cứ quan hệ gì hả tiêu viêm hư dịch đây rốt cuộc là cái gì quỷ tiêu viêm phía sau lưu ảnh trưởng lão nghe được là một mặt m ộ t bức lợi hại này đều có thể nhịn xuống đi tiêu viêm nhìn mình khiêu khích phải không không khỏi lẩm bẩm nói cái kia nếu chúng ta không có hiểu nhầm phạm lao tông chủ giúp ta một chuyện khỏe tiêu viêm suy nghĩ một chút cười ha ha mở miệng nói hư dịch tiên sinh xin hỏi phạm lao sắc mặt như thường nói nghe nói phạm lao tông chủ vừa thịnh tình mời lưu ảnh trưởng lão đi huyết tông ở lại hai ngày vậy bây giờ hư dịch ta cũng mời phạm lao tông chủ đi trong chúng ta viện ở lại hai ngày làm sao trả lễ lại mà thiêu viêm vỗ tay một cái nói ha ha hư dịch trưởng lao nói dỡn phạm lao miễn cưỡng cười một tiếng nói đi nội viện ở lại hai ngày đùa gì thế lao tử trên tay tính mạng không biết mấy phàm chính là trưởng lão của nội viện l a o tử cũng len lén giết qua một vị nếu như đi tới nội viện vẫn sẽ không bị những k i a tinh thần trọng nghĩa quá t h ử a lao ra hỏa nhóm cho đánh chết tươi ta cũng không có đang nói đùa hôm nay ngươi đi vậy phải đến không đi cũng phải đến tiêu viêm bỗng nhiên vừa thu lại ý cười sắc mặt nghiêm nghị nói cái kia h ư dịch trưởng lao ý tứ chính là không đến nói chuyện phạm lao sắc mặt khó coi nói trong lúc nhất thời thế cuộc không còn nữa trước đàm tiêu yến yến trong nháy mắt trở nên dương cung bản kiếm lên phạm lao phía sau ba vị huyết tông trưởng lão nhưng lại độ dùng ánh mắt giao lưu lên vương trưởng lão đối diện có hai cái năm sao đấu hoàng tồn tại chúng ta liền một bốn sao đấu hoàng ba cái đâu vương xem ra phạm lao cái này nào h phố hàng không chịu nổi phải chạy trốn khách hàng sau đó phạm lao nhất định sẽ dùng đoạn đuôi cầu sinh bỏ lại chúng ta chặn thương không bằng chúng ta trực tiếp giết chết hắn quên đi lại không phải chúng ta muốn chào nội viện t r ư ở n g lão hàn la đúng giết chết hắn cái kia liền đánh đi phạm lao g i ữ tợn cười một tiếng nói hắn phạm lao huyết tông tông chủ sát sát hung danh có thể có phải là dựa vào vẫy đuôi cầu s i n h cầu đến ba người các ngươi cho ta kiềm chế lại con kia màu thiên thanh quái lạ cự lang phạm lao đối với vương trưởng lão ba người phân phó nói vâng tông chủ vương trưởng lão ba người chiến run dày địa nhìn về phía con kia màu thiên thanh cự lang may mà cái kia lang linh ánh mắt vẫn dừng lại ở đây trên tiêu viêm trên người điều này cũng làm cho vương trưởng lão ba người thở phào nhẹ nhõm có thể không trực diện con quái vật này vậy cũng là cực tốt đẹp l i ê n để cho ta tới nhìn nội viện trưởng lão độ lượng đi bị gây nên hung tính phạm lao đùi phải một triệu thiệt nửa quỷ ở trong hư không tay phải nâng quá mức đỉnh hiện phóng hình oong long long theo phạm lao trong cơ thể đấu khí màu đỏ ngòm kéo dài phát ra trong tay một con màu sắc càng tươi đẹp huyết mâu chính đang c h ậ m c h ậ m thành hình a đây chính là ngươi cho ta quỳ xuống lý do t i ê u viêm hai tay ôm vai cười nhẹ nói ngươi ngươi đừng vội hiện miệng lưới lợi hại phạm lao sắc mặt một thanh cố nén thổ huyết địa kích động nói ngươi tiếp tục tiêu viêm tùy ý vây vây tay nói đáng ghét ta bị coi thường trong lòng bi vẫn không ngớt phạm lao bắt đầu điên cuồng đem đấu khí trong cơ thể chú vào trong tay màu máu trường mâu bên trong sắc mặt cũng càng trắng xám Ông ngao ngong hấp thu lượng lớn năng lượng màu máu trường mâu ở phạm lao trong tay hơi vặn vẹo hai lần dĩ nhiên kéo không gian đều một trận dập dờ lên rốt cục sắc bén mà lại sắc bén màu máu trường mâu đình chỉ đối ngoại g i ớ i năng lượng hấp thu phạm lao vững vàng mà nắm chặt trong tay không ngừng nhảy lên tựa hồ mà tránh thoát rời đi màu máu t r ừ n g mâu nhìn tiêu viêm uy nghiêm đáng sợ cười một tiếng nói liền để ngươi người này nếm thử xem thường ta đánh đổi đi đại huyết bổ phệ phạm lao cánh tay phải nhắm ngay tiêu viêm đột nhiên ném đi khẽ quát phạm lao biết thực lực của chính mình cùng tiêu viêm cách biệt cách xa vì lẽ đó vừa ra tay liền khiến cho ra chính mình ép đáy hòm thành danh đấu kỹ đất cấp thấp cấp đấu kỹ đại huyết bổ phệ Vèo. một đạo tia chớp màu đỏ ngòm phảng phất là s ẹ t qua không gian trở ngại giống như vậy quay về tiêu viêm ngực bắn như điện mà tới chỉ có trình độ như thế sao tiêu viêm thất vọng thấp giọng lẩm bẩm nói ngươi tiểu tử khinh người quá đáng thân là đấu hoàng cường giả nhạy cảm thai lực lập tức liền để phạm lao nghe được câu nói này sắc mặt trắng bệnh phạm lao trong nháy mắt trở nên sắc mặt đỏ lên là thời điểm nên kết thúc tất cả những thứ này tiêu viêm l á n h đạm lắc đầu nói kiếm đến một tiếng nhẹ nghệ ở trên trời chậm rãi vang lên cong cong cong một đạo to khoảng mười trượng thiên kiếm khí màu xanh dài nhận ngay ở tiêu viêm trên đỉnh đầu cấp tốc ngưng hình mà ra một luồng làm người ta sợ hãi gợn sóng đang không ngừng địa từ to lớn lưỡi kiếm trên tàn ra thân kiếm kia tỏa ra loại kia sắc bén cảm giác chính là cách tiêu viêm một trăm mét ở ngoài phạm lao lúc này hắn cũng cảm thấy trên mặt mơ hồ làm đau thân thể không ngừng được địa đang run rẩy từng đạo từng đạo như là bị vô hình khí nhận cắt ra đến cái miệng nhỏ lặng i ê n xuất hiện ở phạm lao trên mặt làm sao làm sao có khả năng người này mới bao lớn a phạm lao đưa tay ra sờ sờ mặt trên bị tức kính cắt ra đến miệng nhỏ thất thanh nói cùng vừa mới xuất hiện liền uy thế toàn trường to lớn lơi ư kiếm so với phạm lao vừa khiến sử dụng địa cấp đấu kỹ đại huyết b ổ phệ là như vậy không đáng chú ý chém tiêu viêm chậm rãi đưa tay phải ra quay về giữa không trung đạo kia tia chớp màu đỏ ngòm hơi điểm nhẹ nói Công. đã triệt để ngưng hình to lớn lơi ư kiếm đ ỉ n h chỉ run run quay về giữa không trung đạo kia dài khoảng một trượng màu máu trường màu không hề khói l ử a địa vạch xuống đi p huyết h mâu vừa mới tiếp xúc màu thiên thanh lưới kiếm liền một giây thời gian cũng chưa tới mâu thân liền run lên bần bật trợt ầm ầm ở trên bầu trời nổ bể ra đến mất đi sắc bén trường màu to lớn lơi ư kiếm không có một chút nào đệ dừng lại thế không giảm đệ tiếp tục quay về ngốc đứng ở nơi đó phạm lao rơi xuống Ta đại huyết đại phệ bổ l à một sao sẽ địa tan ta dựa vào dễ dàng là như người nhưng nó đồng thời đánh thế phá thời trước đây. bị bại Lúc m tên đạo ấ đấu u hoảng, hai h tên đấu vương A. p m l nhìn giao thủ tức không thủ giao tức mang à màu u máu Một m trường màu khó có thể tin nói. Công. khó có đạo mang theo mãnh liệt cắt rời cảm giác to lớn lưỡi kiếm lặng yên xuất hiện ở phạm lao đ ỉ n h đầu đối với hắn phủ đầu chém xuống coi như là phạm lao lúc này khoảng cách này lưỡi kiếm còn có chừng mười trượng khoảng cách cũng mơ hồ có một loại đầu sắp bị cắt rời mở cảm giác đối mặt cái này sinh tử đại nguy cơ phạm lao đông nhiên biến sắc chương ba trăm linh tám biển máu bất diệt ta cũng bất diệt có điều như thế nào đi nữa nói phạm lao cũng là một tên ở hắc giác vực ngang dọc nhiều như vậy năm đấu hoàng cường giả đối mặt sinh tử đại nguy cơ phạm lao đột nhiên một cắn lưỡi liền mượn này cố đâm nhói để cho mình tỉnh táo lại liền đầu lưỡi bị cắn suất huyết đều hồn nhiên không biết phạm lao hai tay đứng ở trước ngực nhanh như tia chớp địa nhanh trong kết ấ n ở sự uy hiếp của cái chết dưới phạm lao rốt c u c đột phá chính mình cực hạ chỉ dùng ngăn ngắn linh điểm ba giây thời gian liền hoàn thành này đ ã o ấn pháp phệ huyết giáp phạm lao đột nhiên quát to một tiếng nói phảng phất làm như vậy có thể cho mình vô hạn d ũ khí xì xì xì vô tận tinh lực cuồn cuộn trong lúc đó một bộ đỏ sẫm như đ ộ n g lại máu tươi giống như có thể số lượng lớn khải ở tại bên ngoài thân ở ngoài cấp tốc ngưng tụ thành đem vây kín mít ở trong đó、Cong. ngay ở này máu tươi háo giáp miễn cưỡng ngưng tụ thành thời điểm một tiếng lanh lảnh tiếng kiếm reo vang lên một đạo phảng phất có thể cắt nước thiên địa to lớn lơi kiếm liền quay về phạm lao phủ đầu gọt xuống chít chít chi một trận phảng phất là sắt thép ở pha lê trên kéo qua chói h a i xé tan âm thanh đột nhiên từ giao chiến trung tâm vang lên đây là thuẫn cùng m âu kiếm cùng khải giao chiến đáng ghét ta nhanh dừng lại cho ta a a phạm lao nhìn thoáng qua cũng đã chém vào giáp y một nửa to lớn thân kiếm sắc mặt cuồng biến bắt đầu điên cuồng khởi động trong cơ thể đấu khí màu đỏ n g ó n g tiếp tục l i ề u mạng mà diễn sinh ra mới giáp tầng nỗ lực ngăn lại này phảng phất mãi mãi không có xu hướng suy tàn màu thiên thanh lưới kiếm vô dụng không muốn dây r ù a nữa ta này kiếm chém không tới đồ vật nó là sẽ không dừng lại t i ê u viêm lắc lắc đầu tràn đầy nghiêm túc nói a a a đây là ngươi buộc ta thư dịch mắt thấy này chính mình liều mạng để cao đi ra màu máu giáp y lập tức liền cũng bị này quái lạ trường kiếm chém cái thông suốt phạm lao đã quá mức sắc mặt tái nhợt lộ ra một vện điên cuồng vẻ nói há đây là còn có tuyệt chiêu à vậy thì thử hết thể xuất ra cho ta xem một chút đi tiêu viêm hai tay chắp sau lưng mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ nói phạm lao mờ mờ tờ lao tử rõ ràng là đang đe dọa hắn nhưng tại sao có một loại bị người coi khinh cảm dắt đây phạm lao trên mặt nổi lên một vệ không bình thường đỏ s â m vẻ đỏ như màu máu địa hai mắt nhìn chằm chặp tiêu viêm vô tận biển máu quắt khẽ một tiếng ở trên bầu trời vang lên vụ phạm lao trực tiếp liền từ bỏ đối với p h ệ huyết giáp tiếp tục chuyển vận đ ấ u khí vô tre ậ n tinh lực từ t lực o trào、ra. Trong nháy mắt phạm lao đạo to Hào hào hào! Hào hào hào! n dâng ngáy cũng đã biến mất không còn tâm hơi. Xuất hiện ở tại chỗ chính là một đạo trường trượng to nhỏ vô tận biển g cơ chỗ c hơi, thể mắt mất tăm xuất tại một phạm ra. là máu. mới đã vô ở ngập bầu trời sóng máu từ huyết hải trong bước lên mà đến lần thứ hai hạ xuống không ngừng có từng đoạn từng đoạn cơn sóng thần ở trong biển máu bước lên ngọn ngoại ở gió nhẹ thổi dưới một luồng làm người buồn nôn dạy đặc mùi máu tanh ở toàn trường cấp tốc tràn ngập ra thực sự là làm người buồn nôn mùi vị a sớm biết liền không cho hắn biểu diễn người được này cố dậy đặc mùi máu tanh tiêu viêm không khỏi c a o mày nói Cong. mất đi phệ huyết giáp trở ngại to lớn lưỡi kiếm tiếp tục không tha thứ địa quay về cái kia vô biên biển máu phủ đầu chém xuống r à o to lớn biển máu trong nháy mắt liền bị m à u thiên thanh lưỡi kiếm chém thành hai nửa chỉ là lưỡi kiếm vừa mới xa qua trước đã cắt thành hai đoạn biển máu liền cấp tốc hướng về trung gian hợp lại lần thứ hai nối liền một thể mà xẹt qua biển máu cũng đã mất đi mục tiêu to lớn lơi ư kiếm chỉ được chậm rãi biến đất bạc màu tiếp tục tuột xuống lạc cuối cùng toàn bộ thân kiếm hóa thành trong suốt biến mất ở trong không khí chiêu kiếm này tựa hồ thất lợi ha ha ha ha hư dịch trưởng lão ngươi kiếm thật giống thất lợi cơ chứ phía dưới xin mời hư dịch trưởng lão linh giáo một hồi tan này nhất tuyệt kỹ vô tận biển máu đi biển máu bất diệt ta cũng bất diệt ha ha ha ha, nay vô tận biển máu chính là phạm lao cuối cùng dựa dẫm cái này cũng là hắn di vãng ở hắc giác vực t r ì n h chiến mấy chục năm bên trong thuận buồm sôi gió đòn sát thủ một trận vui sướng cười to ở huyết hải trong vang lên mênh mông quần quận mà vang lên khiến người ta căn bản biện không rõ kẻ địch cụ thể phương vị biển máu bất diệt ngươi cũng bất diệt v u ờ n c ư ờ i biển máu mỗi lần bị thương trọng bù thời điểm năng lượng là nơi nào đến từ trên trời rơi xuống ả hôm nay liền nhường ta tới thăm ngươi một chút này biển máu có thể nhận được ở ta mấy lần công kích xem ta triệt để hủy đi ngươi này biển máu tiêu viêm ngẩng đầu lên nhìn cái kia mảnh phảng phất chiếm cứ nửa màn trời vô tận biển máu trào phúng cười một tiếng nói ha ha ha ạch coi như ngươi biết này vô tận biển máu bí mật thì lại làm sao vừa như vậy công kích ngươi có thể phát sinh mấy lần đây lúc này ngươi nhất định đã đấu khí không nhiều chứ bị tiêu viêm một chút liền nhìn được bí mật phạm lao cũng không tức giận tiếp tục khiêu khích nói ha ha như vậy công kích còn có thể phát sinh mấy lần a thực sự là vấn đề thú vị a bởi vì ta cũng rất muốn biết ta tiêu viêm sau khi nghe xong thấp giọng cười một tiếng nói kiếm đến kiếm đến kiếm đến tiêu viêm lần thứ hai vây tay nói theo tiêu viêm này quát khẽ một tiếng năng lượng trong thiên địa đột nhiên hơi ngưng lại lập tức liền lấy càng thêm điên cuồng tốc độ hướng về tiêu viêm bốn phía tràn vào vong bong bong vong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong n g bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong b n g b o n ngay ở trên sân mọi người dị thường sợ hai trong ánh mắt vô song đạo to lớn màu thiên thanh lưới kiếm ở trên bầu trời cấp tốc ngưng hình mà ra một đạo hai đạo ba đạo cuối cùng hoàn toàn ngưng hình mà ra chín mươi chín đạo to lớn màu thiên thanh lưới kiếm lặng yên hiện lên ở trên bầu trời lấy cái kia mảnh vô tận biển máu làm trung tâm chỉnh t ề địa trôi nổi đem từ trên xuống dưới vây lại đến mức gió thổi không l o ạ n bị chín mươi chín to lớn lưới kiếm bao bao ở trong đó vô tận biển máu chủ nhân phảng phất cũng là bị này chấn động một màn đoạt đi tâm thần trong lúc nhất thời vô tận huyết hải trong vẫn ở lật lên sóng máu đều ngừng lại biển máu mới thôi hơi n g ư n g lại vừa c ò n dự định đứng lên lưu ảnh trưởng lão cũng bị trước mắt này chấn động một màn chấn động đến mức quên chính mình muốn làm gì giống như vậy liền như vậy ngơ ngác mà nhìn chiếm cứ toàn bộ bầu trời màu thiên thanh lưới kiếm đây là muốn làm cái đại tin tức ca một lúc lâu lưu ảnh trưởng lão phảng phất mới tỉnh táo lại giống như khản giọng nói mà huyết tông tam lão quên đi bọn họ không đề cập tới cũng được đều là cá mặn chỉ chốc lát sau biển máu sau khi bỗng nhiên c h u y ể n đến một đạo tức đến nổ phổi tiếng giống giận dữ không này không phải thật sự này không phải thật sự ha ha lập tức ngươi liền biết có phải là thật hay không được tiêu viêm nhẹ giọng cười một tiếng nói lập tức liền đưa tay phải ra ở trên hư không hơi điểm nhẹ chém chém chém liên tục ba tiếng quát k h ẽ ở trên trời vang lên vụ chín mươi chín đạo to lớn màu thiên thanh lưới kiếm ở trên bầu trời run lên bần bật sau Lập tức liền tức trung vực cái kia về ương quay khu một tiếng rên ở huyết hải trong đột nhiên vang lên chỉ là những nhấn chìm với này to lớn kiếm khí trong tiếng nổ không muốn người biết Tao này, trọng này chương vô tận ba trăm linh chín v ị vọng thiên ở mênh mông trong huyết vụ một k i a tinh lực không dấu vết hướng về huyết tông ba vị trưởng lão vị trí lào đ ả o đ ị a nhẹ nhàng qua tiêu viêm nhưng p h ả n phất cái gì đều không có phát hiện bình thường mà thấp giọng cười cợt cong cong cong cong rốt cục bao phủ ở giữa không trung xương máu bắt đầu chậm rãi tàn đi vô song ánh kiếm cũng theo mục tiêu công kích biến mất dần dần tiêu tan ở trong không khí dao cái kêu một tia tinh lực r ố t cục bay tới huyết tông tam lao bên người lắc mình biến hóa liền hiện ra một bóng người sắc mặt trắng bệnh cả người nhiều chỗ bị thương phạm lao lảo đảo một cái địa xuất hiện ở vương trưởng lao trước mặt trung gan nghĩa gan vương hảo vũ vương trưởng lao thấy thế lập tức tay mắt lanh lẹ địa đỡ lấy phạm lao tông chủ người không sao chứ vương trưởng l a o dị thường thân thiết địa lên tiếng nói khu k u ta không có chuyện gì chết tiệt v ớ i huyết lớn lên pháp rút khô ta quá nhiều máu tươi ta đã cũng lại sức chiến đấu có thể nói chúng ta đi nhanh lên đi ngôi phịch ở vương trưởng lão trong lồng ngực phạm lao run dày địa đối với huyết tông ba vị trưởng lao nói vương trưởng lão cùng hách hàn hàn l à hai người đối diện một chút đều trang miệng một lời đ ị a mở miệng nói không được à chúng ta không thể đi đúng đấy làm hắn được nói làm liền làm được được được ha ha, b n tông chủ quả nhiên không có nhìn lầm các ngươi a nhìn trước mắt này mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng một lòng lực cự ngoại địch huyết tông ba vị trưởng lão phạm lao không khỏi vui mừng cười một tiếng nói thật tốt ba vị trưởng lao a đến hiện tại còn muốn muốn tìm cái kia gọi hư dịch thần bí đấu hoàng l i ề u mạng thiệt thòi hắn phạm lao vừa còn muốn đoạn đôi cầu sinh lưu lại ba người bọn hắn giúp hắn chặn thương đây không được ta làm sao có loại này ý nghĩ xấu xa đây ta nhất định phải đem ba người bọn hắn đều an an toàn toàn địa mang về không vứt bỏ không đông tha ừ không sai chính là như vậy ha ha thế nhưng chúng ta không phải là địch thủ của hắn bằng vào chúng ta vẫn là trước tiên chiến lược tính địa phạm lao nói định d â y r ù a đứng lên nói động thủ quắt to một tiếng bỗng nhiên vang lên nói ẩm tam đôi ngưng tụ kinh khí vô hình địa nắm đấm liền từ phía sau lưng quay về phạm lao tàn nhẫn mà đập tới phạm lao chỉ cảm thấy cuộc sống trở nên lạnh leo lại sau đó hắn liền lập tức mất đi ý thức ẩm đã sớm mệt b ở hơi thai phạm lao liền rên cũng không kịp rên một tiếng liền trực tiếp hôn mê đi ừ cái này vô dụng vừa khẳng định là muốn làm bộ cùng chúng ta đồng thời đào tẩu sau đó nhân cơ hội bỏ xuống chúng ta vương trưởng l á o trong tay mang theo đã ngất đi phạm lao hung hăng nói chính là a n à y phạm lao có thể chẳng ra gì chúng ta ba vị vì hắn huyết tông nhọc nhàn khổ sở bán mạng nhiều năm như vậy cuối cùng lại còn nghĩ vứt bỏ chúng ta thật là đ á n g chết chính là ta nhổ vào món đồ gì còn chó m á tông chủ đây khách hàn hàn l à hai người đá đá phạm lao thấp giọng mắng một bên vẫn ở đây vẻ ngoài chiến lưu ảnh trưởng lao t r ợ t thấy phạm lao dùng bí pháp từ vô tận huyết hải trong trốn thoát chính muốn lên tiếng nhắc nhở tiêu viêm đây chỉ là trên sân liên tiếp biến hóa nhưng kinh ngạc đến ngây người hắn huyết tông ba vị trưởng lão đ ỗ n g nhiên đồng thời nổi lên đánh lén huyết tông tông chủ phạm lao đem đánh x ỉ u sau hạn chế hắn nay huyết tông ba người đến tột cùng đang dở trò quỷ gì a lưu ảnh trưởng lao thu hồi bên mép muốn hô ra ngơ ngác nói trên sân làm huyết tông ba người còn đang thấp giọng chửi bới thời điểm đ ỗ n g nhiên một đạo rất có lễ phép âm thanh trên bảo các ngươi nói xong sao ba người ngẩng đầu nhìn lên liền phát hiện cách bọn họ đại khái xa một chợ nơi vừa nghiền ép thức đ ị a đánh bại phạm lao vị kia nội viện cường giả đã lặng lẽ xuất hiện ở nơi đó vương trưởng lao mới vừa muốn nói chuyện lại bị tiêu viêm một cái ánh mắt cho hạn chế vương trưởng l a o lập tức tâm linh thần hội địa thu lại rồi hư hư dịch đại nhân ba người như thấy hồng thủy manh thú bình thường địa lui về phía sau một chút run giọng nói ta không phải hư dịch ta là tiêu viêm tiêu viêm lắc đầu nói vâng là tiêu viêm đại nhân tiêu viêm đại nhân tập kích nội viện lưu ảnh trưởng lão việc cùng ba người chúng ta không quan hệ có thể hay không thả ba người chúng ta rời đi à. ở hách hàn hàn la rực dây dưới vương trưởng lão không thể làm gì khác hơn là cố hết sức địa mở miệng nói có thể có điều các ngươi trước tiên phải đem phạm lao giao cho ta ta đến trước tô thiên đại trưởng lão c ô ý bàn giao ta cần phải bắt giữ việc này thủ phạm huyết tông tông chủ phạm lao đem áp tải nội viện bị tra tấn cho hắc i á c vực những kia có ý đồ riêng thế lực nhóm một cảnh cáo tiêu viêm thái độ dị thường cứng rắn nói chuyện này huyết tông ba người xoắn suýt địa đối diện một chút thật là của bọn họ định dùng này phạm lao làm đàm phán rửa d ấ m bọn họ giao ra phạm lao lấy đổi lấy tiêu viêm thả bọn họ rời đi thế nhưng bây giờ tiêu viêm nhường bọn họ trước tiên giao ra đầy phạm lao ba người bọn hắn làm sao dám tin tưởng tiêu viêm đây tiêu viêm thấy ba người bọn hắn do dự hạ xuống cũng không thèm để ý ngón tay chậm rãi đưa ra ngoài ở trong hư không nhẹ nhàng một điểm nói kiếm nhanh nhanh cho vương t r ư ở n g lão nhanh cho hắn a khách hàn hàn la hai người lại như là c h ấ n kinh địa thỏ bình thường điên cuồng xô đẩy vương t r ư ở n g lão nói tiêu viêm vừa cái kia một chiêu kiếm đến uy lực bọn họ nhưng là tận mắt chứng kiến qua hiện tại nhường ba người bọn hắn mạnh mẽ chống đỡ này một chiêu chán sống không phải tiêu viêm đại nhân cho tóc bạc đấu vương vương trưởng lão cũng là bị sợ đến vô cùng lo lắng mà đưa tay bên trong phạm lao ném cho tiêu viêm nói vảnh tiêu viêm tiện tay đỡ lấy ngất đi phạm lao coi như các ngươi còn thức thời tiêu viêm cười dài mà nói cái k i a tiêu viêm đại nhân vậy chúng ta có phải là có thể rời đi vương trưởng lao tiếp tục phát huy hắn xuất sắc biểu diễn nói đem một ở chính phái đại lao thủ hạ chịu đủ uy hiếp phản phái tiểu lâu la m á n h liệt cầu sinh muốn biểu diễn phải là vô cùng nhuẩn nhuyễn có thể có điều các ngươi trở lại sau đó tốt nhất cho ta thành thật một chút ràng buộc tốt huyết tông thế lực không phải vậy ta sẽ lập tức tự mình đi tới đạp phá các ngươi huyết tông sân môn thiêu viêm phất phất tay ra hiệu nói vâng là thiêu viêm đại nhân chúng ta nhất định sẽ đàng hoàng ba người liếc mắt nhìn nhau mặt sau lộ vẻ mừng rỡ như điên lập tức liền hướng đi xa bắn như điện mà đi lúc này không chạy càng trở khi nào à phía chân trời đã bay ra ngoài rất xa vương trưởng lão đột nhiên cảm giác thấy trong lòng hơi chìm xuống hai viên màu xanh hạt sen trạng hạt căn bản chui vào vương trưởng lao trong lòng này hai viên hạt sen tìm cơ hội n h ư ờ n g hai người bọn họ ăn vào trở lại sau đó lập tức tiếp thu đồng thời giàn buộc tốt huyết tông toàn bộ thế lực chờ đợi ta mệnh lệnh còn có ngươi lần này làm rất tốt vì vọng thiên một đạo ôn hòa giọng nam đột ngột ở vương trưởng lão vang lên bên h a i vì vọng thiên vương trưởng lão trong lòng không khỏi nói t h ầ m vương trưởng lão ngươi đây là làm sao huyết tông hách hàn trưởng lão nhìn nắm chặt xong quyền vương trưởng lao nghi ngờ nói ta đang suy nghĩ phạm lao vừa chết cái kêu huyết tông chính là chúng ta được vương trưởng lão mặt không biến sắp nói ha ha ha đúng đấy huyết tông chính là chúng ta được yên tâm vương trưởng lão dựa theo chúng ta trước nói cẩn thận lần này sau khi trở về ta cùng hàn la huynh đệ hai người nhất định ủng hộ ngươi làm tông chủ khách hàn trưởng lão cười ha ha nói đúng đấy huyết tông vị trí tông chủ không phải vương lão ca không còn gì khác hàn la trưởng lão đáp ha ha ha được được được chúng ta đi cười to một tiếng sau ba người ra t ố t hướng về xa xa báo táp mà đi bọn họ muốn t r ư ớ c ở phạm lao bị bắt tin tức chuyển đi trước đem huyết tông thế lực vững vàng mà n ắ m ở trong tay chương ba trăm mười phạm lao đã nhạo phố lưu ảnh t r ư ở n g lão ngươi sẽ không trách ta để cho chạy bọn họ chứ tiêu viêm xoay người nhìn về phía chính ngồi xếp bằng ở lang linh phần lưng lưu ảnh t r ư ở n g lao nói làm sao sẽ quái đây ngươi vừa ở cùng phạm lao giao chiến trong quá trình tiêu hao quá nhiều thực lực lựa chọn lá mặt lá trái địa trước tiên buông tha huyết tông tam lão mới phải cử chỉ sáng suốt lưu ảnh trưởng lao lắc đầu nói tiêu viêm hiện tại có thể đã là đấu hoàng trưởng lao rồi thực lực so với mình mạnh hơn chính mình lao già này muốn học tôn trọng hắn ừ m thấy lưu ảnh trưởng lao trước tiên thay mình não bù đắp một phen tiêu viêm cũng là thuận thế xuống dốc địa cười cợt vèo vèo vèo từng đạo từng đạo mãnh liệt tiếng xé gió chuyển đến người nào dám ở chúng ta già nam học viện ở ngoài gây sự một giọng g i à n mua m ê n h ngông quần quận địa từ phía chân trời chuyển tới tiêu viêm hai người ngẩng đầu nhìn lên thị trấn h ò a bình phương hướng năm sáu người vỗ màu sắc sặc sỡ đấu khí hai cánh bóng người hướng bên này báo táp mà tới là ngoại viện hổ kiền phó viện trường bọn họ tiêu viêm định thần nhìn lại cười nói bọn họ có thể coi là đến rồi lưu ảnh trưởng lao thổi d â u mép trợn mắt nói khoảng cách giao chiến địa điểm gần nhất ngoại viện lại đến hiện tại mới phái người lại đây nếu như tiêu viêm trở lại đến chậm một chút hắn lưu ảnh nhưng là thật sự muốn nạo phố hả hóa ra là tiêu viêm lưu ảnh hai vị trưởng lão các ngươi không có sao chứ chạy tới hổ k i ê n mở miệng nói hổ kiên phó viện trưởng chúng ta không có chuyện gì tiêu viêm hai người cười chắp tay nói hô không có chuyện gì là tốt rồi vừa thị trấn hòa bình một quan sát tiếu cương truyền đến tin tức nói thị trấn hòa bình ở ngoài hơn một trăm dặm ở ngoài địa phương có che kín bầu trời kiếm ảnh hiện lên hư hư thực thực có cường giả ở đây giao chiến vì lẽ đó ta liền mau mau dẫn người lại đây kiểm tra một phen hổ kiên phó viện trường nhìn thấy học viện người đều không có chuyện gì cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm lưu ảnh trưởng lao chấp hành nhiệm vụ trở về nội viện trên đường bị huyết tông người chặn ở nơi này vì lẽ đó tô thiên đại trưởng lão cô ý mệnh ta chạy tới c h ợ rút huyết tông tông chủ phạm lao đã bị ta bắt giữ tiêu viêm nhấc nhấc trong tay phạm lao nói hả huyết tông tông chủ phạm lao đã bị ngươi cho bắt giữ à chờ hổ k i ề n nhìn rõ ràng tiêu viêm trong tay người kia khuôn mặt sau ánh mắt hơi ngưng lại nói phạm lao làm hắc giác vực lâu năm cường giả hạng nhất bọn họ ngoại viện cùng hắn đánh qua rất nhiều lần liên hệ cũng biết do thực lực đó sự cường hãn khi thế thập phần hung hăng ngoại viện từng nhiều lần nghĩ cách vây bắt phạm lao đều bị cho chạy trốn không nghĩ tới hôm nay nhưng chết ở tiêu viêm tay bên trong ừ hổ k i ề n phó viện trưởng các ngươi ngoại viện cũng có thể thu được tô thiên đại trưởng lao truyền đạt lệnh động viên Gần n hổ ấ mấy tấn, t thế mật ta Tô Thiên Trưởng ta bắt tải trả thế một hắc cho phó chúng Học mệnh phải phạm cho những rắc vực cái lực cần Viện, vì viện dự Nam đem Láo áp đối giả Đại nội kia kinh Tiêu lẽ lao lực đang đồ đó những chúng bí bị sâu ý kiên phó viện trường khô héo trên khuôn mặt giàn u a né qua một kia cao chót vóc nói hổ kiên phó viện trường vậy ta cùng lưu ảnh trưởng lão hiện tại liền muốn lên đường chuyển động thân thể chạy về nội viện t i ê u viêm chắp tay nói ừ m mau chóng đem phạm lao áp tải nội viện để tránh khỏi đêm dài lắm n g ộ n hồ kiên gật gật đầu lưu ảnh trưởng lao khôi phục đến thế nào rồi tiêu viêm nhìn về phía lần thứ hai cho gọi ra đấu khí hai cánh lưu ảnh trưởng lao nói ha ha chạy đi đấu khí vẫn có lưu ảnh từ lang linh phần lưng nhảy lên một cái nói hả này con cự lang khí tức lại đã đạt tới năm sao đấu hoàng lúc này mới rảnh rỗi quan sát tỉ mỉ lên lang linh hổ kiển con ngươi co rụt lại nói lang linh trở về đi tiêu viêm hướng về lang linh vẫy vây tay nói g à o lang linh ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng sau một đôi cường tráng chân sau về phía sau hơi một khuất núi nhỏ giống như thân thể khổng lồ liền trực tiếp địa quay về tiêu viêm đâm đến ở bên ngoài viện mấy vị trưởng láo trận mắt ngoác mồm trong ánh mắt t r ừ n g mười trượng to nhỏ màu thiên thanh cự lang thân thể liền ở giữa không trung ầm ầm nổ tung cuối cùng hóa thành từng viên một màu thiên thanh quang hạt hòa vào tiêu viêm thân thể như vậy c h ư vị trưởng lão tiêu viêm lưu ảnh bên này cáo t ử tiêu viêm hai người vừa c h ắ p tay lập tức hai người liền quay về phía chân trời bắn mạnh tới h ổ kiên phó viện trưởng vị này nội viện mới cho phép tiêu viêm trưởng lao sức chiến đấu cũng quá khủng bố chứ một thân một mình lông tóc không tổn hao gì liền bắt chúng ta ngoại viện đuổi bắt gần mười năm huyết tông tông chủ hổ kiến bên tay phải một vị đấu vương trưởng lão nhìn tiêu viêm đi rồi sau khi mới dám mở miệng nói vừa tiêu viêm trên người còn lưu lại chấn áp một tên đấu hoàng h u n g sắc khí thằng ép tới ngực hắn không thở nổi then chốt là hắn từ chúng ta ngoại viện thăng đi nội viện mới miễn cưỡng thời gian ba năm cũng đã thăng cấp thành đấu hoàng cường giả như vậy thiên phú e sợ chỉ có chúng ta viện trưởng mang thiên xích đại nhân tài có thể so sánh được với đi một vị trưởng l ã o khác cũng hâm mộ giống như thở dài nói có mấy người chính là trời sinh cường giả、à? nhìn chân trời cái kia hai viên càng đi càng xa điểm đen nhỏ hổ kiền trầm trầm nói được rồi chúng ta cũng nên về rồi ngày này lập tức liền phải biến đổi vâng hổ kiền đại nhân nội viện văn phòng đỉnh chóp trên thiên đài đại trưởng lão phạm lao đã bị ta cầm về tiêu viêm đem như chó chết phạm lao vứt trên mặt đất nói người đến đem phạm lao đẻ xuống xem lao ngày mai hết thẻ trưởng lao ở thiên phần luyện khí tháp tầng thứ mười quan sát phạm lao bị tra tấn tô thiên liếc mắt một cái trên đất phạm lao mở miệng nói vâng đại trưởng lão thần tuyên trưởng lao xuất hiện để đi rồi phạm lao cực khổ rồi lưu ảnh trưởng lao không có bị thương chớ tô thiên nhìn về phía tiêu viêm nói không có chuyện gì chỉ là có chút thoát lực mà thôi tiêu viêm nói cái tên nhà ngươi sức chiến đấu có thể a bắt giữ phạm lao lại lông tóc không tổn hại nhìn tiêu viêm liền góc áo đều không có phá một tô thiên vô vô miệng nói không không thể làm gì khác hơn là phạm lao quá yếu mà thôi tiêu viêm lắc đầu nói đúng đấy quá yếu tô thiên sau khi nghe song thăm thẳm thở dài nói một ở h ắ c g i á c vực có thể cùng già nam học viện đỏ sức lâu như vậy đấu hoàng cường giả thực lực có thể nhược đi đâu vậy chứ xem ra khóa này không là này mấy giới nội viện tiêu viêm tên tiểu tử này đều muốn một ngựa tuyệt trần cái tiêu nhiệm vụ lần này khen thưởng là cái gì tiêu viêm làm như nhớ ra cái gì đó bình thường vui sướng hài lòng địa nhìn về phía tô thiên nói khen thưởng a liền khen thưởng ngươi đến thiên phần luyện khí thắp tầng thứ mười tu luyện ba ngày đi tô thiên suy nghĩ một chút rất có thành ý nói cáo tử tiêu viêm sắc mặt nghiêm nghị địa chắp tay nói mợ mợ tờ nhường ta đi cho vẫn lạc tâm viêm ấu sinh thể đưa vào đấu khí đều có thể nói tới như thế đại nghĩa lâm nhiên thực sự là đủ vô liêm sỉ ngày mai chương hai trăm chín mươi chín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 Có điều phần quyết cũng không có tiến hóa, ta có c hóa, điều tiến quyết phần không thể ta ả mười giác đ ợ sợ c trước thúc đẩy nửa bước. bước cái còn bước, cần chừng c nó tiến nửa Nếu như muốn nửa nuốt ngang nhau một kia lại lại đại khái về phía ra ư đẩy đạo e n g độ dị hỏa. h t ê ê u v i mấy có chút buồn bực cường có được nói. nói Haha, nhau hỏa. hỏa như ta tìm buồn liền ngang nào dàng đi. Mười độ đây. Ừ, dị Dị dễ vậy m năm trôi qua ngươi có điều mới tìm được hai đạo m à thôi dược lao khẽ mỉm cười nói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 một đ ạ tông tông thân đỏ như màu máu đại bào đã sớm phá cái thất thất bát bát liền như vậy linh linh toái toái địa khoác lên người nhiều chỗ bị thương trên vết thương tràn đầy đọng lại máu tươi nhất mấu chốt nhất phải là cả người đấu hoàng tu vi đã sớm tiêu tan không gặp lại như là một không có một chút nào tu vi người bình thường phạm lao người đối với chúng ta nội viện trưởng láo ra tay thời điểm có từng nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay nhìn quý trên mặt đất vẻ ngoài khá là thê thảm phạm lao hai tay chắp sau lưng tô thiên biểu hiện đạ mặt m nói ts một canh thứ nhất ts hai lại nói ngày hôm qua canh tư viết xong sau đó ta cảm giác ta viết siêu đồng ngả mã thực sự là quá đẹp đẽ kết quả sáng sớm hôm nay lên vừa nhìn hôm qua đặt mua đã từ năm nghìn cuồng rơi đến ba nghìn tức giận đến ta lập tức cho mình một cái tát này viết đến cái gì rác rưởi đồ vật nhân sinh tam đại ảo r i á c một trong ta cảm giác có thể thành thần kết quả đặt mua dạy ta là m người mà trước hết để cho ta khóc một hồi trước tiên chương ba trăm mười một đống cắt đại nắm đấm các ngươi gặp qua không có hôm nay ha ha ha nếu như các ngươi nếu như biết năm năm trước trong các ngươi viện mất tích bí ẩn sử viêm trưởng lao chính là bị ta rút khô cả người máu tơi ư cuối cùng kêu rên mà chết các ngươi sẽ như thế nào đây khả năng là biết mình đại nạn sắp tới phạm lao nói chuyện cũng càng không hề e rẻ ngươi phạm lao ngươi muốn chết tô thiên gầm lên một tiếng nói sử viêm trưởng lão là nội viện một tên đấu vương t r ư ở n g lao năm năm trước ở bên ngoài ra chấp hành nhiệm vụ xuyên qua hắc giác vực trở về nội viện trên đường nhưng mất tích bí ẩn nội viện nhiều mặt tìm kiếm nhưng không có tìm được hắn nửa điểm tung tích tuy rằng đã sớm biết s ử viêm trưởng l á o hẳn là gặp bất chắc thế nhưng bây giờ nghe được nguyên lai、like、hắn là chịu khổ phạm lao độc thủ tô thiên vẫn là dị thường đến phẫn nộ ẩm đấu tông cường giả khí thế mất khống chế giống như địa toàn bộ ép hướng về phía quỳ trên mặt đất đã sớm bị phong ấn toàn bộ tu vì phạm lao phù phù đột nhiên không kịp chuẩn bị phạm lao trong nháy mắt liền bị cơn khí thế này nghiền ép ở trên mặt đất không thể động đậy khu khu. Ha ha ha ha. nhìn thấy các ngươi phẫn nộ ta liền yên tâm ho ra một ngụm máu lớn phạm lao nằm trên đất ngửa mặt lên trời cười to nói h ừ ngươi muốn chọc giận ta cho ngươi một chết thống khoái pháp đừng hỏng tô thiên đ ố n g nhiên khôi phục kiên tính nói ha ha ha ngược lại ta cũng là sắp chết người các ngươi tùy ý các ngươi tùy ý một đời kiêu hùng phạm lao này sẽ đúng là sắp chết bất khuất hiện ra đến mức dị thường thong dong nhìn kiêu ngạo lớn lối như thế phạm lao chư vị ở đây trưởng lão đều đều mặt lộ vẻ vẻ tức giận đại trưởng lão để cho ta tới cùng phạm lao nói hai câu đi tiêu viêm bỗng nhiên vượt ra khỏi mọi người chờ lệnh nói ngươi nói tô thiên khoát tay hào nói ha ha phạm lao tông chủ có khỏe hay không a tiêu viêm đi tới phạm lao trước mặt cười híp mắt nói ngươi hư dịch ngươi chớ đ ắ c ý nhìn tiêu viêm cái này g i ế t t ử kẻ thù bắt hắn hung thủ xuất hiện vừa còn ngông cùng tự đại phạm lao trong nháy mắt trở nên sắc mặt khó coi nói tô thiên nhìn tiêu viêm tới r ă m ba câu liền t r e o chọc phạm lao không muốn không muốn vẫn căng thẳng trên khuôn mặt giàn mua cũng nhu hòa không ít ha ha phạm lao tông chủ này lời nói đến mức có thể thật biết điều hôm qua còn nói với ta ta cùng lệnh công tử sự tình là cái hiểu lầm hôm nay tại sao lại bắt đầu uy hiếp t a đến rồi ngài thật đúng là dễ quên à. tiêu viêm tiếp tục t r e o chọc nói ha ha hư dịch hát giác vực dược hoàng hàn phong đã ở triệu tập nhân thủ dự định mạnh mẽ tấn công nội viện đến thời điểm ta bảo đảm ngươi nhất định sẽ sống không bằng chết phạm lao h uy nghiêm đáng sợ cười một tiếng nói há đúng rồi ta quên nói cho ngươi hư dịch chỉ là ta dùng tên giả m à thôi ta có thể không cứ gọi hư dịch vì lẽ đó phạm lao tông chủ ngươi chính là chết rồi sợ rằng cũng không biết giết chết con trai của ngươi người là ai đó tiêu viêm cũng không để ý tới phạm lao buồn cười uy hiếp hơi hạ thấp đang ở phạm lao bên thai vui cười hớn hở địa mở miệng nói i n g ư ơ ngươi đến cùng là ai n g ư ơ i đến cùng là ai nói cho ta ngươi có dám hay không nói cho ta a nói cho ta a phạm lao khuôn mặt phát lạnh tràn đầy giữ tận địa phẫn n ộ quát mới vừa vừa mới chuẩn bị giấy rủa đứng dậy liền bị một bên một vị đấu vương trưởng lão một nguồn năng lượng roi dài dật trở lại xé tan một đạo máu tươi dài khẩu ở phạm lao trên mặt lạng yên tràn ra thế nhưng phạm lao đã mặc kệ không hỏi đ ị a tiếp tục điên cuồng gầm h ế t lên ha ha phạm lao tông chủ lên đường bình an a tiêu viêm hơi lùi về sau hai bước chắp tay nói ngươi đến cùng là ai ta muốn giết ngươi ta muốn giết ngươi nằm trên mặt đất trên phạm lao điên cuồng địa gào thét nói hừ thần tuyên trưởng lão hành hình đi nhìn vừa còn hung hăng ngông cuồng tự đại phạm lao lúc này như chó mất chủ giống như kêu gen tô thiên nhưng trong lòng là vui sướng không nớt huyết tông tông chủ phạm lao làm nhiều việc ác tội ác đời trời hôm nay đang chém tần tuyên trưởng lao đi tới đứng lại nói nói xong hai tay nhanh chóng kết tấn quay về tụ hỏa h ũ nhẹ nhàng chỉ tay hành hình theo tần tuyên quắc khẽ một tiếng tụ hỏa h ũ đông nhiên bay tới giữa không trung miệng bình nhắm ngay phạm lao đột nhiên một trận sức hút kéo tới rào h ư dịch ngươi chờ ta ngươi còn chuẩn bị thả một câu lời hung á c phạm lao thân hình run lên liền biến mất ở tại chỗ trực tiếp liền bị tụ hỏa h ũ bên trong ấu sinh thể vẫn lạc tâm viêm một cái nuốt vào a a a a một tiếng không phải người kêu thảm thiết vừa phát sinh lập tức biến mất oong long long cắn nuốt mất một vị bốn sao đấu hoàng vẫn lạc tâm viêm cao hứng lay động một cái tụ hỏa hũ liền như vậy ngang d ọ c hắc giác vực một đời đấu hoàng cường giả cuối cùng hóa thành vẫn lạc tâm viêm trưởng thành chất dinh dưỡng nếu phạm lao này hung đồ đã đền tội vậy thì đem hắn ngã xuống tin tức truyền đi đi ừ ta ngược lại thật ra muốn những này nhát gan bọn chuột nhát còn dám hay không đối với chúng ta nội viện có ý đồ không an phận vẫn ngu xuẩn mất khôn địa chúng ta lại lần lượt tới cửa bái phòng tô thiên mặt lộ vẻ một tia hung quang trầm giọng nói vâng đại trưởng lão chư vị trưởng l ã o ầm ầm nhận lời nói đây mới là đại lục trí cao học phủ nên có hạ kỳ a nguyên thời gian tuyến bên trong cái kia nội viện quả thực chính là bị h ắ c g i á c vực một đám lao lưu manh đẻ lên đánh tốt m à thiêu viêm thấy thế nói t h ầ m ngày hôm đó h ắ c g i á c vực đ ố n g nhiên truyền ra một cái sức bùng nổ tin tức huyết tông tông chủ phạm lao bởi vì đối với một vị gia ngoài chấp hành nhiệm vụ già nam học viện trưởng lao ra tay bị già nam học viện các cường giả ra tay bắt giữ trở về nội viện cuối cùng bị p hát ơ i Tin tức này vừa mới bảy này truyền ra ra trong vừa sử tử. tức n h y m ắ liền giác giác sôi đều náo động toàn bộ hắc giác vực, toàn bộ bộ t hắc hắc vực, vực rác à o Đã từng có kẻ tò mò đi từng tò tới huyết tông tìm Sơn Môn tìm chứng có cứ, kẻ mò lại h p t huyết tông từ trên hiện dưới xuống đóng đã h không minh Hắc ặ t tin tức Sơn Môn không ra, lần này liền xác minh cái tin tức này.、Hắc、giác ra, cái xác vực nhất lưu thế lực huyết tông thực lực đó vì là bốn sao đấu hoàng huyết hoàng phạm lao ngang dọc h ắ c g i á c vực nhiều như vậy nằm phạm lao liền như vậy ngã xuống hơn nữa không chỉ là bị ra tay đánh chết vẫn bị b ắ trong giữ giá công viện khai về Nam Này học sử tử. ấ t một rõ ràng là một cảnh c á đối o ạ i giới một ít thế lúc ự c cảnh cáo. Gần nhất đều cho c không nhất thả thành thật h Gần rõ ta một đều t đại a ta nhất à y đống đại đấm nắm ngươi cắt các t y không. r o n n g lúc h ấ thời t toàn bộ hắc giác vực đều nghị luận sôi nổi đồng thời cũng ở cẩn thận một chút địa nghị vẫn là không nên t r e o chọc già nam học viện đến được già nam học viện uy danh ở hắc giác vực cũng càng hiển h á t lên hắc giác vực phong thành k một con quý báo chén trà bị tàn nhẫn mà vung ngã trên mặt đất bắn lên đầy đất sứ mảnh phạm lao thằng ngu này thằng ngu này là ai cho phép hắn một mình sớm hành động ai cho phép một đạo phảng phất gia thú bị thương phát sinh rên rỉ bình thường âm thanh từ bên trong đại s ả n h truyền đi cực xa cửa đại s ả n h bọn hộ vệ như là cái gì đều không nghe thấy giống như vậy liền như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó không n ú p ních chủ nhân xin bất giận nghe nói là phạm lao hắn phát hiện năm năm trước sát hại con trai của hắn hung thủ liền giấu ở già nam trong nội viện vì lẽ đó hắn mới không nhịn được ra tay chặn đứng một vị trưởng lão của nội viện y đổ cùng nội viện trao đổi tên kia hung thủ bên trong đại sảnh đem vùi đầu đến sâu sắc hàn băng cẩn thận bẩm báo nói chương 312, dược hoàng hàn phong còn có đó không ngu xuẩn vì một đã chết đi rác rưởi nhi tử liền dám phá hỏng ta đại nghiệp hiện tại được rồi đem mình cũng cho ném vào rồi mười phần ngu xuẩn hiện tại phòng trừng nội viện coi như còn không biết kế hoạch của ta cũng sẽ bởi vì phạm lao t h ằ n g ngu này mà tăng cao cảnh giác hàn phong ngày xưa thập phần anh tuấn sắc mặt nhưng tất cả đều là vẻ dữ tợn đúng rồi tuy rằng phạm lao đứa kia đã chết rồi thế nhưng huyết tông vẫn còn ở đó ngươi đi hỏi một chút huyết tông ba vị đấu vương trường lão hỏi bọn họ có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta ta đối với huyết tông hứa hẹn vẫn hữu hiệu hàn phong ở bên trong đại sảnh buồn bực địa đi rồi hai bước sau dừng lại nói chủ nhân huyết tông bây giờ chủ nhân là huyết tông vương hào vũ trường lão hắn đã sáng tỏ biểu thị huyết tông sẽ không còn dính lũ hắc giác vực bất kỳ tranh chấp hàn băng trả lời không lại dính líu ừ huyết tông trên d ư ớ i không phải ngu xuẩn chính là rắt r ư ỡ i gặp phải một điểm nho nhỏ ngăn trở liền dừng lại không trước hàn phong cười lạnh một tiếng nói chủ nhân thuộc hạ còn có một việc muốn nói hàn băng cẩn thận từng ly từng tí một địa mở miệng nói nói đi còn có cái gì tin tức xấu liền cùng nhau nói ra đi ta còn chịu đựng được hàn phong nhìn về phía hàn băng nham hiểm cười một tiếng nói vâng chủ nhân từ khi phạm lao bị già nam nội viện công khai xử tử tin tức truyền ra sau đó ngày hôm nay thì có ba cái thế lực tuyên bố lui ra lần hành động này nói xong hàn băng liền đem thân thể của chính mình thật sâu phục trên đất ha ha ha lùi ba lùi đi cũng làm cho bọn họ lùi đi những n à y ý chí không kiên định người đi rồi càng tốt hơn cũng có thể để cho ta rõ ràng đến cùng ai là kẻ địch ai là bằng hưu bây giờ còn có ai nguyện ý cùng chúng ta tiếp tục tiếp xúc hàn phong giận quá mà cười nói có đấu hoàng cường giả tọa chấn một đường thế lực có kim ngân nhị lao ban lão địa viêm tông bắt phiến môn những kia chỉ có đấu vương hạng hai thế lực còn có bảy cái ngoài ra còn có một ít tàn tu hàn băng suy nghĩ một chút trả lời đi nói cho bọn họ biết lúc trước cơ sở trên ta đáp ứng cho đồ vật của bọn họ gấp bội sau khi chuyện thành công còn có thâm t ạ mặt khác đã đánh rắn động cỏ vì lẽ đó kế hoạch cần sớm phát động chúng ta sau ba ngày liền bắt đầu hành động hàn phong sắc mặt nghiêm nghị nói vâng chủ nhân quắc khẽ một tiếng vang lên từ khi nội viện đem phạm lao đã đền tội tin tức truyền ra sau hát giác vực một số thế lực chính là một ngày ba kinh biến đến thu lại không ít phản ứng như thế này nhường nội viện rất là thỏa mãn hai ngày sau chư vị ngày hôm nay triệu tập đại gia tới là cho đại gia tuyên bố một cái tin tức bên trong phòng họp tô thiên gõ gõ bà nói từ khi chúng ta tuyên bố phạm lao tin qua đời sau đó cũng cũng đã có mấy thế lực lạc đường biết quay lại lui ra sâu chuối thế nhưng tới hôm nay mới thôi còn có mấy cái thế lực một con đường đi tới hắc muốn cùng hàn phong cấu kết với nhau làm việc xấu chúng ta nội tuyến đã truyền đến tin tức nói rõ nhật hàn phong một nhóm sẽ đánh tới ta nội viện vì lẽ đó ta dự định đêm nay liền sớm hành động nhổ n ả y viên lũ ác tính tô thiên một truy bàn nói xin mời đại trưởng lão hạ lệ bên trong phòng họp các trưởng lão đứng dậy chắp tay q u á t lên lập tức xuất phát tô thiên nói liền xông lên trước đi ra phòng họp vâng đại trưởng lão vẻo vèo vèo một nhóm người lớn ảnh mênh mông quần quận địa ở bên trong viện phía sau núi trên dãy núi không v ạ c h một cái mà qua rất nhiều lượng cường giả đồng thời xuất động thời điểm tạo thành hạo thanh thế lớn chính là phía dưới sơn mạch bên trong mấy con có thể so với nhân loại đấu hoàng cường giả ma thu cấp sáu nhìn thấy cũng không khỏi kẹp từ bản thân đuôi trốn ở xào huyệt bên trong đảng hoàng điểm yêu người đến này chính là tiêu viên một nhóm bọn họ lúc này hành động mục tiêu chính là tòa sơn mạch này cái k i a một con phong thành trong đội ngũ tiêu viêm chính đang quan sát tỉ mỉ lần này già nam học viện xuất r a động nhân viên bố trí già nam học viện tuyệt đối đang đùa giả làm heo ăn thịt hổ ẩn giấu rất nhiều thực lực tiêu viêm xem xong nhân viên sau không khỏi nói t h ầ m lần này nội viện đến rồi t ô t h i ê n tiêu viêm hai vị sơ cấp đấu hoàng còn có chừng hai mươi vị đấu vương t r ư ở n g lão xem ra người rất nhiều thế nhưng thiên phần luyện khí tháp bên trong mười vị thủ tháp trưởng l ã o kỳ thực một đều không có tới tất cả trong tháp trạch lắm đặc biệt là tầng thứ m ộ ư ơ i vị kia có đỉnh cao đấu hoàng thực lực ông lào ao sám cũng không có tới trách ở tầng dưới chốt bảo vệ tụ hỏa h ũ bên trong đ ấu sinh thể vẫn lạc tâm viêm đây cái nào cũng không đi theo tô thiên nói vị trưởng lão này tư lịch so với hắn còn già hơn hơn nữa sức chiến đấu rất mạnh phổ thông một sao đấu tông đều không đỡ nổi hắn ngoại viện là hổ kiền phó viện trường mang theo m ộ ư ơ i vị đấu vương trưởng lao đến rồi thế nhưng ngoại viện giấu ở nhà người liền càng điều kỳ quái như thực lực và hổ kiền cái này đỉnh cao đấu hoàng tương đương ông lao ao sám kim b à o ông lão hỏa lão đầu cùng với vẫn là thần ẩn trạng thái đội chấp pháp đội trưởng huyết kiếm ngô hạo nghĩa phụ ngô thiên lang đều không có tới chớ nói chi là dấu ở trong tàng thư các thực lực đều vì đỉnh cao đấu tông thiên bách nhị lão có thể nói giả nam học viện lần này lấy ra tay thực lực căn bản là không kịp của cải một phần ba nay không phải giả làm heo ăn thịt hổ là cái gì thế nhưng liền thực lực này đã có thể vững vàng bắt lúc này chính tụ tập ở phong thành bên trong cái kia một đám người có thể nói nguyên thời gian tuyến bên trong nội viện tuyệt đối là chính mình chơi giả làm heo ăn thịt hổ chơi thoát sau đó nhường heo cho ăn đương nhiên lúc đó cũng có rất lớn một phần sức mạnh bị bạo động vẫn lạc tâm viêm cho k i ể m chế lại nguyên nhân bằng không chỉ bằng mấy tên giác rời đấu hoàng cùng đấu vương gộp lại đã nghĩ tấn công nội viện bọn họ cũng s ư ớ n g ngây thơ chúng ta lập tức liền muốn đến phong thành đại gia cẩn thận một giọng g i à n mua đồng thời ở mọi người vang lên bên t a i nói vâng đại trưởng lão phong thành phong thành vị trí trung tâm là một đám lớn kiến trúc nay tòa rộng lớn trang viên là phong thành chi chủ dược hoàng hàn phong chỗ ở hôm nay bên trong luôn luôn ú tĩnh trang viên lại có vẻ dị thường náo nhiệt trong trang viên không ngừng có người hầu cùng các thị nữ bưng rượu ngon món ngon ở trên đường nhỏ qua lại mà qua một chỗ chết đi trang nhã trong sân hàn phong chủ tớ hai người chính đang này chạm c h á n mọi người làm đến thế nào rồi hàn phong cười tủm tỉm mở miệng nói hôm nay hàn phong chẳng biết vì sao hiện ra đến mức dị thường phải cao hứng điểm này từ khoe miệng hắn thỉnh thoảng s ẹ t qua ý cười là có thể rõ ràng địa nhìn ra rồi về chủ nhân người cũng đã đến đủ người phía dưới đều ở bên trong tỉ mỉ hầu hạ lắm hàn băng ôm q u y ề nói n ừ m ngày mai chúng ta liền sẽ bắt đầu hành động vì lẽ đó đêm nay các ngươi nhất định phải đem cho những người này đều hầu hạ được rồi hàn phong vô vô hàn băng bả vai nói vâng chủ nhân thuộc hạ rõ ràng hàn băng lập tức đáp còn có ngoại giới cảnh giới đều bố trí đến thế nào rồi cũng đừng làm cho một ít vớ va vớ vẩn người cho mò vào hỏng rồi hương phấn của mọi người trí hàn phong sự tình không lớn nhỏ địa tiếp tục dò hỏi yên tâm đi chủ nhân đêm nay cảnh giới do hàn đại phụ trách ngoại vi ta chịu trách khu vực bên trong có hai người bọn ta vị đấu vương ở nhất định sẽ không có sơ hở nào hàn băng k h ô n g người nói ừ m rất tốt không có sơ hở nào là tốt rồi hàn phong hài lòng gật gật đầu ẩm giữa không trung truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang một bóng người từ giữa không t r u n g cấp tốc lướt xuống sau đó tàn nhẫn mà đập về phía mặt đất rơi vào hàn phong hai người trước mặt ẩm một cái đầu lâu chậm rãi lăn tới hàn phong dưới chân đó là hàn phong thủ hạ đã chết đến mức không thể chết thêm đấu vương cường giả hàn đại đầu ha ha ha dược hoàng hàn phong còn có đó không một đạo già nua c ư ờ i to từ phía chân trời mênh mông quần quận địa chuyển tới người nào hàn phong sắc mặt lạnh leo đến như một đoàn hàn băng bình thường đỗng nhiên biến sắp nói chương ba trăm mười ba có thể so với chính là mãi mãi cũng so với không được ý tứ chư vị phía dưới chính là phong thành chúng ta hướng tô thiên nhìn phía dưới cái kia tỏa thành phố khổng lồ nói vâng đại trưởng lão phía dưới trang viên ngoại vi không ngừng có tinh nhuệ bọn hộ vệ đang đi tuần đầu lĩnh người là được hàn phong thủ hạ một vị k h á c đấu vương cường già hàn đại vèo vèo vèo đ ồ n g nhiên cách đó không xa phía chân trời từng trận tiếng xé gió chuyển đến hả lẽ nào chủ nhân khách mời còn chưa tới đông đủ trong đầu né qua một tia nghi hoặc hàn đại vẫn là lựa chọn hết chức trách địa tiến lên ngay tiếp hàn đại dương ra đấu khí hai cánh liền bay đi tới ôm quyền cười nói xin hỏi làm đến là cái nào một đường bằng xèo một con to lớn thiên năng lượng màu xanh bàn tay lớn từ trong tầng mây cấp tốc hạ xuống giống như đập rồi quay về hàn kế hoạch lớn đầu đập xuống Ẩm! còn chưa kịp phản ứng hàn đại liền như một con phá bao tải bình thường quay về mặt đất tàn nhẫn mà đập xuống phí lời thật nhiều giữa không trung bắn mạnh mà xuống một nhóm lớn nhân ảnh bên trong tiêu viêm chậm rãi hợp lại h ư u trưởng của chính mình nói làm tốt lắm tô thiên thấy thế cười ha ha lập tức vận dụng hết đấu khí quay về phía dưới đình viện cười to nói ha ha ha d ư ợ c hoàng hàn phong còn có đó không tô thiên thanh â m giản mua ở hùng hồn đấu khí ra chỉ dưới trong nháy mắt liền tung khắp toàn bộ đình viện người nào phía dưới trong sân bay lên một vị thân mang luyện dược sư trường bảo nổi giận đùng đùng anh tuấn nam tử đ i n h viện một chỗ khổng lồ bên trong gian phòng nguyên bản chừng hai mươi vị h ắ c g i á c vực đủ loại cường giả chính đang này uống rượu mua vui đ ô n g nhiên giữa bầu trời q u á t to một tiếng chuyền đến ngồi ở đại sành trên thủ một đôi kim b à o ngân b à o ông lão sắc mặt hốt biến đ ô n g nhiên đứng lên nói có ngoại địch xâm lấn chúng ta đi nói kim ngân nhị lão liền xông lên trước địa chạy vội đi ra ngoài còn lại h ắ c g i á c vực cường giả đều là một mặt mộng bức địa đối diện một chút không phải nói tốt ngày mai mọi người cùng nhau đi tìm người khác xối quệ ạ làm sao còn không xuất phát đây cũng đã bị người khác tìm tới cửa thế nhưng đã thu rồi chủ nhân lễ vật mọi người ở vi sứng một lát sau cũng chỉ đành theo kim ngân nhị lao đuổi ra ngoài người nào dám phạm ta phong thành hàn phong v ũ một đôi đấu khí màu xanh nước biển hai cánh đón tiêu v i ê m một nhóm hả là già nam học viện người bọn họ tại sao lại ở chỗ này đây chờ ở hàn phong nhìn rõ ràng người đến ngực huy chương mặt sau sắc đột nhiên chìm xuống ngay ở hàn phong cùng tiêu viêm một nhóm đối lập trong khắc thời gian này phía dưới hắc giác vực cường giả cũng ở kim ngân nhị lao dẫn dắt đi bay tới hàn phong chuyện gì thế này lẽ nào kế hoạch của chúng ta bị sớm tiết lộ ra ngoài kim bảo ông lão bay đến hàn phong bên người xuất mở miệng trước nói kim lão ta cũng không biết sau đó chờ ta giao thiệp nhìn hàn phong cố nén tức giận trong lòng ôn n u nói hàn phong chỉ cảm thấy hắn toàn bộ mặt đều cay nóng vốn định tụ tập nhân thủ ngày mai đi tìm người khác phiền phức nhưng không nghĩ hôm nay bị người sớm dẫn người đổ môn then chốt là liền làm sao bị đối phương làm sao phát hiện đến cũng không biết này nếu như truyền đi hắn dược hoàng hàn phong mặt còn hướng về cái nào thả ngày khác sau còn làm sao áp đảo hắt rắt vực hàn phong tầm mắt nhanh chóng ở người đến bên trong đảo qua vừa liếc mắt liền thấy phải là dị thường tuổi trẻ một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi dáng dấp tiêu viêm hả già nam học viện lúc nào có như thế tuổi trẻ t r ư ở n g lao rồi quên đi hiện tại không phải là lúc nghĩ những thứ này hàn phong đang kinh ngạc một lát sau tầm mắt ở tiêu viêm sắc mặt hơi đảo qua một chút lại rơi xuống cầm đầu áo bào đen ông lão đại trưởng lão tô thiên trên người nội viện đại trưởng lão tô thiên là hắn nguy rồi liền hắn cũng tới hàn phong ánh mắt ngưng lại thầm kêu một tiếng không ổn nói ha ha dựa ư hoàng đại nhân tầm mắt nhưng là ở lão phu trên mặt liên tiếp dừng lại mấy lần nhận ra lão phu không c o i a tô thiên thần tình lạnh nhạt nói tô thiên đại trưởng lão ngày hôm nay mang nhiều như vậy người đến ta phong thành xin hỏi đây là ý gì là chuẩn bị cùng ta phong thành khai chiến à hàn phong không g i ấ u vết làm mất đi một nhuyễn cái đinh cho tô thiên nói ừng khai chiến tô thiên nhàn nhạt gật đầu nói đại trưởng lão ngươi này nói tới là nói cái gì ta hàn phong cùng các ngươi già nam học viện nhưng là ngày xưa không oán ngày nay không thủ ta có thể không biết do ý của ngài bị tô thiên một câu nói đổ địa không nói ra được lời hàn phong giận dỗi nói thu này không phải ngày mai liền muốn coi à lao phu nghe nói ngươi dự định dẫn người đổ trong chúng ta viện cửa lớn sau khi liền không thể chờ đợi được nữa địa trước tiên dẫn người lại đây tô thiên tựa như cười mà không phải cười địa liếc mắt nhìn hàn phong nói tô thiên ngươi cũng không nên bằng bạch vu hại người tốt tuy rằng các ngươi già nam học viện thế lớn thế nhưng hôm nay ta hàn phong rất nhiều bạn tốt tụ tập ở đây ta cũng không sợ các ngươi già nam học viện lấy lớn ép nhỏ bị tô thiên một lời lật tẩy hàn phong sắc mặt không hề thay đổi tràn đầy tức giận nói chết tiệt các loại đuổi r ồ i dà nam học viện người sau đó ta nhất định sẽ đem cái kia dám để lộ bí mật người cho bắt tới nhất định sẽ hàn phong nhưng trong lòng là tràn ngập sắc ý ha ha ngươi xem ngươi cái này đổi trắng thay đen vô liêm s ỉ kính có thể không một chút nào như là đại danh đỉnh đỉnh dược tôn giả đệ tử a có điều cũng không đáng kể ngược lại ngày hôm nay tất cả mọi người tại chỗ một đều chạy không được tô thiên nhìn quanh bốn phía một cái sau lệnh nhặt nói lão già ngươi câm miệng cho ta ngươi không có tư cách ở trước mặt ta để hắn hàn phong biến sắc phẫn nộ quát được rồi hàn phong có điều là cùng g i a nam học viện đám gia hỏa từng làm một hồi thôi chúng ta có thể không sợ bọn họ hàn phong bên người kim bảo ông lão gọi lại hàn phong nói biết rồi cái kia chư vị hôm nay sự tình liền xin nhờ đại gia hàn phong cũng triệt để bình tĩnh lại trầm giọng nói chư vị trưởng lão động thủ một cũng không muốn buông tha tô thiên chiến trước động viên nói vâng đại trưởng lão đại trưởng lão nếu đều là luyện dược sư Cái cho kia liền giao Tiêu sau đó Hàn Phong vì lẽ đó ngươi có thể nhất định phải vạn vạn cẩn thận không được đến thời điểm sẽ chờ ta giải quyết những người khác sau đó trở lại giúp ngươi tô thiên vẻ mặt hơi động lập tức đồng ý vâng đại trưởng lão thiêu viêm túi đầu khẽ mỉm cười lập tức đáp làm người dẫn đầu tô thiên vừa mới chuẩn bị có hành động liền bị hàn phong bên người kim ngân nhị lao cho tiến lên n i ê n tiếp ha ha tô thiên đại trưởng lão đối thủ của ngươi nhưng là huynh đệ chúng ta hai người kim bảo ông lão cười ha h a mở miệng nói ha ha trong truyền thuyết liên thủ có thể vượt cấp đối địch có thể so với đấu tông sinh đôi huynh đệ kim ngân nhị lao ả ta tìm đến chính là các ngươi huynh đệ hai người có điều ta sau đó nhường hai người các ngươi biết có thể so với chính là mãi mãi cũng so với không được ý tứ tô thiên đại bảo vung lên nói ba sao đấu tông hùng hồn khí thế trong nháy mắt liền ép hướng về phía kim ngân nhị l a o người kim ngân nhị l a o sầm mặt lại nói ha ha ha chúng ta đi bên kia nơi này có thể đánh cho có điều nghiện hy vọng các ngươi hai cái không để cho ta thất vọng à. tô thiên thân hình lóe lên liền hướng đi xa bay đi chúng ta đi kim ngân hai người đều là sắc mặt khó coi địa đối diện một cái nói lập tức hai người cũng là đi theo bọn họ biết trận chiến này có lẽ sẽ chiến đến mức rất gian nan bởi vì tô thiên đứa kia tựa hồ giấu dếm thực lực a chương ba trăm mười bốn số mệnh cuộc chiến hàn phong trong trận doanh một vị tướng mạo âm t h i ế u ông lão cũng đang quan sát có thể có thể một trận chiến đối thủ h á n tên ban lão l à đến từ hắc giác vực một nhất lưu thế lực cao cấp đấu hoàng bởi vì vị trí thế lực thường thường bị ngô thiên lang dẫn dắt học viên đội chấp pháp đánh gần chết vì lẽ đó hàn phong lần này rộng rãi mời hắc giác vực cường giả khắp nơi cái thứ nhất hưởng ứng chính là hắn hả có tên tiểu tử này phải là một rất tốt con n g ồ i ban lão nhìn tiêu viêm sau sáng mắt lên nói xem tiêu viêm tuổi tựa hồ là nội viện học viên bên trong vừa mới thăng cấp tới đấu vương trường lão nên rất dễ bắt nạt phụ không nghĩ tới ban lão mới vừa bước ra một bước đối diện chính là có một vị dâu tóc bạc trắng tướng mạ huy nghiêm ông l á o tiến lên đón ban lão đúng không nghe thiên lang nói ngươi kẻ này hoặc không chuồn mất thu mấy lần cũng làm cho ngươi thuận lợi đào tẩu không bằng ngươi hôm nay lại thử có thể không từ ta hổ kiển trong tay chạy trốn làm sao hổ kiên đỉnh cao đấu hoàng khí thế vững vàng mà khóa chặt lại ban lao nói đáng chết ta là già nam học viện phó viện trưởng hổ kiển ban lão sắc mặt khó coi nói ha ha ha đến đây đi ta có thể không có thời gian đây hổ kiên cất tiếng cười to sau phất tay chính là một đạo hùng hồn đấu khí giải lụa quay về ban lao trước mặt đập tới mà tô thiên từ giữa viện mang đến hai tên sơ cấp đấu hoàng thì lại đối đầu bắt phiến môn môn chủ viên y cùng địa viêm tông tông chủ viêm còn lại đấu vương trưởng lao nhóm cũng tìm tới từng người đối thủ trong lúc nhất thời đủ loại năng lượng khói hoa thỉnh thoảng ở trên bầu trời bạo mở bên này hàn phong mới vừa vừa mới chuẩn bị đem thực lực đều là đỉnh cao đấu hoàng hổ kiển cho mang đi lấy giảm nhỏ những người khác áp lực không nghĩ tới nhưng trước mặt bay qua một vị thanh tú thiếu niên hả tô thiên lao thất phu kia đây là điên rồi sao lại đem thiên phú như thế không tồi mới lên cấp đấu vương phái đi tìm cái chết hàn phong nhìn thấy bay đến tiêu viêm sau cũng là s ư n g sở d ư ợ c hoàng đại nhân mời ngượng ngùng tốt thiếu niên tiêu viêm tương đương lễ phép đối với hàn phong chắp tay nói ngươi là nội viện học viên bên trong mới lên cấp đấu vương chứ ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đổi một người đến đây đi nơi này không phải là các ngươi học viên quá ra ra địa phương hàn phong liếc mắt một cái tiêu viêm lạnh nhạt nói hắn hàn phong cũng có thuộc về sự kiêu ngạo của hắn nhường hắn m ộ trong đỉnh đấu đối hoàng cao cái với ư ợ c h à có t hai ể không cho ném nổi người này. Tiêu viêm tuy rằng ở lâu nội viện sơ mặc cho trường viêm mặc Tiêu tuy lâu ở l sơ thế nhưng cũng muốn chứng kiến dược hoàng đại nhân phong thái. mắt nói liền tinh tế địa đánh tế phen hàn địa giá phong. một Trong hai mắt tất cả đều là nóng lòng muốn thử vẽ hoàn toàn chính là một không biết mùi vị vừa có đột phá liền lòng tự tin tăng cao dám trực tiếp khiêu chiến cự long tu luyện tiểu thiên tài a như vậy liền ra tay đi sau đó ta cho ngươi lưu một toàn t h ờ i hàn phong cười lạnh nói hắn cũng sẽ không bởi vì tiêu viêm nhỏ yếu liền miêu đậu con chuột giống như co lưu lại dư lực lẽ nào cho hắn cơ hội giết ngược lại ạ loại người như vậy ở hắc giác vực đã sớm chết tuyệt như vậy mời tiêu viêm ngượng ngùng cười một tiếng nói tiếp theo thân hình run lên trực tiếp liền biến mất ở tại chỗ bắt c ự băng q u ắ t khẽ một tiếng vang lên một bóng người đột ngột thoáng hiện ở hàn phong trước mặt quay về hàn phong lồng ngực nơi t à n nhẫn mà đụ vào chết tiệt tên tiểu tử này đang đùa giả làm heo ăn thịt hổ hàn phong trong lòng né qua một ý niệm nói ông long long hàn phong đang l i ề u mạng thôi t h ú c đấu khí trong cơ thể cấu kết năng lượng trong thiên địa một con hỏa diễm hộ thuẫn chính đang trước người cấp tốc thành hình Xèo. mang theo trói thai tiếng nổ tiêu viêm vai quay về hàn phong trước mặt vội vàng ngưng hình mà ra hỏa diễm hộ thuẫn nặng nề đập phá đi tới vê anh chỉ là đình trệ linh điểm ba giây thời gian tiêu viêm liền đem ngọn lửa này hộ thuẫn trong nháy mắt xuyên thủng thế nhưng này chút thời gian đối với hàn phong đến bảo hoàn toàn là được rồi ở một mảnh đổ nát ngọn lửa bên trong một đôi đấu khí màu lam đậm hai cánh mang theo một bóng người vào ra ai nha nha lại không có đánh len đến thực sự là quá thương tâm tiêu viêm vỗ tay một cái tiếc nuối nói khu khu đáng chết năm sao đấu hoảng cái tên nhà ngươi tuyệt đối không phải nội viện mới lên cấp trường l a o cách đó không xa hiện ra thân hình có chút chật vật hàn phong nhìn về phía đối diện tiêu viêm nói dương hoang đại nhân ta còn thực sự là năm nay vừa mới lên mặt cho nội viện t r ư ở n g lão ngươi xem người trưởng lão này huy chương đều là mới tinh tiêu viêm sờ sờ huy chương trước ngực sú khoe khoan nói không có lần sau lần nữa khôi phục bình tĩnh hàn phong lắc lắc đầu tiếp theo tay phải một c h i ề u ngọn lửa màu lam đậm thoáng dũng mà ra một cái thon dài hỏa diễm trường kiếm ngay ở trong tay hóa hình mà ra đến đây đi ta sẽ cho ngươi biết cái gì là to lớn t r ê n l ệ n h đẳng cấp hàn phong nâng l ử a trường kiếm quay về tiêu viêm xa xa chỉ tay nói đến đây đi ta sẽ cho ngươi biết cái gì là to lớn thông minh tranh lệch tiêu viêm ác thú vị địa n ở nụ cười tương tự tay phải một chiêu một con thiên ngọn lửa màu xanh trường kiếm liền hóa hình mà ra hả đó là hàn phong cao mày nhìn về phía tiêu viêm trong tay hỏa diễm trường kiếm h ắ n ở phía trên ngửi được một loại mùi vị quen thuộc ha ha ha liền để cho ta tới nhìn chúng ta kiếm đến cùng ai đến càng sắc bén một ít đi tiêu viêm run lên hỏa diễm trường kiếm liền quay về hàn phong chém bổ xuống đầu、Xeo. một đạo thật dài hỏa diễm s o n g khí quay về hàn phong một vút đi hừ ta hàn phong còn sợ ngươi sao hàn phong nâng trong tay ngọn lửa màu lam đậm trường kiếm chấn động đấu khí hai cánh liền đi theo xèo xèo xèo, xèo. hai cái màu sắc khác nhau hỏa diễm trường kiếm trên không trung g i a o đụng nhau đụng phải theo hai vị cầm kiếm người thân ảnh lóe lên lần thứ hai xuất hiện ở k h á c một chỗ lần thứ hai quân quít lấy nhau cuối cùng ở trên bầu trời hóa thành hai đạo tàn ảnh chỉ để lại hai đạo hỏa diễm q u y tích xèo hai cái h ỏ a diễm trường kiếm lần thứ hai đụng vào nhau hai người thân hình cũng lần thứ hai khoảng cách gần địa dựa vào nhau hai mắt đối lập ngươi chừng ta ta chừng ngươi chỉ là người này cũng không thể làm gì được người kia vê ảnh hàn phong tay phải hướng phía dưới rung động liền đem tiêu viêm cho đánh văng ra tiếp theo nguồn sức mạnh này hàn phong cũng về phía sau lùi lại nhân cơ hội cùng tiêu viêm kéo dài khoảng cách ngươi cho rằng ta chỉ có những thủ đoạn này ạ ngây thơ hàn phong mặt lộ vẻ dễu cần nói nói tay phải chấn động trong tay ngọn lửa màu lam đậm trường kiếm liền phân ra từng đạo từng đạo tàn ảnh trong nháy mắt làm vô số trôi hỏa diễm trường kiếm quay về tiêu viêm toàn thân bao phủ mà đi ta xem ngươi lần này làm sao chặn hàn phong nhìn quay về tiêu viêm che ngợp bầu trời địa bắn mạnh tới kiếm ảnh tự tin cười một tiếng nói nếu không ngăn được vậy thì không muốn chặn a tiêu viêm cầm trong tay thiên ngọn lửa màu xanh trường kiếm hướng về không trung ném đi nói phân o n g ngong theo tiêu viêm quát khẽ một tiếng bay đến bầu trời thiên ngọn lửa màu xanh trường kiếm run lên bần bật ánh sáng lóe lên lập tức liền phân liệt ra gần nghìn đ e m giống như lúc h ỏ a diễm trường kiếm hừ ngu xuẩn kỹ nghèo chứ cũng chỉ có thể mô phỏng theo chiêu thức của ta hàn phong thấy thế cười một tiếng nói vậy cũng chưa chắc nha tiêu viêm cười thần bì nói lập tức một tay vừa bấm ân kết hập ao ngong ngong t r ô i n ổ i ở g i ữ a k h ô nháy g trung ỏ a ra diễm kiếm tiêu viêm mệnh trường tức trung nhất hướng ương lệnh xếp ở ở về lập sắp c i kia một đám lửa trường kiếm điên lửa một đám trường Trong cùng chẳng n vào. Hào hào hào! Hào hào hào! mắt giữa bầu trời thiên ngọn lửa màu xanh trường kiếm liền đã biến mất rồi hơn nữa mà ở đây sao nhiều hỏa diễm trường kiếm mà tràn vào dưới một đạo hai dài khoảng mười trượng hỏa diễm trường kiếm chính đang cấp tốc ngưng hình mà ra vong bong bong một trận khổng lồ kiếm k h í tiếng nổ vang rền vang lên một luồng lăng nhưng khí thế cấp tốc tràn ngập toàn trường sau đó vẫn là không oán giận cảm giác có bán thảm h i ể m nghi ta là ngu ngốc ta là ngu ngốc ta là ngu ngốc việc trọng yếu nói ba lần chương ba trăm mười lăm dược hoàng đại nhân ta chiêu kiếm này làm sao cùng dược hoàng đại nhân giao chiến là ai làm sao sẽ gây ra như vậy động tinh lớn tiêu viêm trưởng lão này sức chiến đấu cũng quá khủng bố chứ đứng ở bầu trời này thanh thiên ngọn lửa màu xanh trường kiếm không ngừng hướng ra phía ngoài tỏa ra từng trận làm người ta sợ h ã i sóng năng lượng dẫn tới chính đang song phương giao chiến không ngừng liếc mắt tên tiểu t ử này đến tột cùng là từ nơi nào nhô ra a hàn phong nhìn giữa bầu trời đạo kia hỏa diễm đại kiếm thất thần giống như lẩm bẩm nói như vậy đón lấy xin mời dược hoàng đại nhân đánh giá một phen ta chiêu kiếm này làm sao đi tiêu viêm bàn tay phải làm kiếm chỉ c h ạ m quay về hàn phong xa xa chỉ tay nói ao ngong n o n g tiêu viêm đỉnh đầu con kia thiên ngọn lửa màu xanh đại kiếm cũng giống như bị một cái bàn tay vô hình nắm chặt giống như vậy t h ô i quay đầu lưỡi kiếm hướng phía dưới vững vàng mà khóa chặt lại hàn phong chém vong bong bong một đạo âm thanh như chuông lớn tiếng quát khẽ vang vọng phía chân trời tiêu viêm trên đỉnh đầu thiên kiếm lớn màu xanh ngay ở trên sân mọi người dị thường sợ hai trong ánh mắt quay về hàn phong chém bổ xuống đầu trong biển ý thức chính ở điên cuồng loạn động lực lượng linh hồn đang không ngừng mà cho hàn phong cảnh báo sắc mặt cuồng biến hàn phong điên cuồng khởi động phía sau năng lượng màu l a m đậm hai cánh、Xeo. thiên trường kiếm màu xanh không hề đình trệ địa nghiền nát đầy trời kiếm ảnh hóa thành một đạo màu thiên thanh dài mang một đường quét ngang tiếp tục đối diện sắc quồng biến hàn phong d i xét qua ẩm ở hàn phong không muốn sống giống như tiêu hao đấu khí điên c u ồ n g thôi thuốc g i ớ i màu lam đậm hỏa rực trên lam quang lóe lên tiếp theo đột nhiên phát sinh một trận tiếng nổ và rền lúc này mới mang theo hàn phong miễn cưỡng địa tránh thoát tiêu viêm tiện tay một kiếm Sì! to lớn ánh kiếm từ hàn phong trên đỉnh đầu vén lên mà qua tản ra kinh khí trong nháy mắt liền mang đi hàn phong trên đỉnh đầu một tia tóc dài xèo không có b ắ n trúng mục tiêu ánh kiếm tiếp tục hướng về mặt đất quét tới ở cắt nát trên mặt đất trong trang viên mấy tòa hoa mỹ kiến trúc sau cuối cùng ầm ầm rơi vào mặt đất ầm ầm ầm ở đột nhiên một trận đất rung núi chuyển yên vụ chậm rãi tản đi sau xuất hiện ở trong mắt mọi người chính là một đạo khoảng t r ư ờ n g gần dài ba mươi trượng rộng hai trượng thật dài khe hô hô hô ở tiêu viêm hai trăm mét ở ngoài lần thứ hai xuất hiện hàn phong lồng ngực ở cấp tốc p h ậ t phồng dù là đỉnh cao đấu hoàng hắn cũng không chịu nổi lớn như vậy lượng đấu khí tiêu hao hàn phong làm sao sẽ nằm ở yếu thế đây hắn làm sao liền một chưa dứt sữa tiểu tử đều đánh không lại chính đang nhất bầu trời cùng tô thiên giao chiến kim láo c a o mày nói ha ha ha cùng ta giao chiến còn dám phân tâm một đạo dũng cảm cười to nói ẩm một đạo khô héo đ ị a bàn tay lớn lặng yên xuất hiện ở kim lão nơi ngực đối với hắn nhẹ nhàng ấn xuống nguy rồi ta đã quên tên sát tinh này kim lão biến sắc địa vội vàng hướng sau trật lui chỉ là chiêu thức đã lao hắn lại phát hiện lúc này đã m u ộ n ngay ở tô thiên một trường này sắp tấn đến kim lão ngực thời điểm sau lưng của hắn đột nhiên một nguồn sức mạnh truyền đến đem thân thể về phía sau đột nhiên lôi kéo lập tức thì có một đạo ngân bảo bóng người tiến lên n g h ê n tiếp đỡ lấy tô thiên một trường này ngươi không muốn phân tâm ngươi huynh đệ ta hai người tính toán thuật vốn là yếu hơn tô thiên kẻ này ngươi lại phân tâm huynh đệ chúng ta hai người ngày hôm nay liền thật sự muốn ngã xuống như vậy lui về đến ngân lão cưỡng chế tức giận đối với kim lão khe quát vừa cường đỡ lấy tô thiên một trường này nhường hắn rất khó chịu tay phải đến hiện tại vẫn là khe run biết rồi kim lão sắc mặt cũng khó coi trả lời ha ha ha trở lại trở lại hai người ngươi này thuật hợp kích s á c thực có một ít chỗ thích hợp ngày hôm nay liền để lao phu tìm tòi hư thực đi một đạo áo bào đen bóng người như một con săn bắn chim diều hâu giống như vậy mang theo một luồng hung hãn vẻ lần thứ hai đối với kim ngân nhị lao nghiêng người mà trên khổ vậy kim ngân nhị lao cởi khổ đối diện một chút sau không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai nhắm mắt tiến lên đón cáo giả kim ngân nhị lao đã bắt đầu tìm kiếm lui lại thời cơ vốn là dựa theo hai người bọn họ kế hoạch là bọn họ trước tiên ngăn cản t ô t thiên nhường hàn phong lợi dụng hắn hải tâm diễm nhanh chóng đánh bại đối thủ sau đó sẽ chạy tới trợ giúp bọn họ tình huống bây giờ là bọn họ bên này đã muốn vỡ bản hàn phong bên kia cũng nhanh chịu không nổi lúc này không chạy càng chờ khi nào à chẳng lẽ còn chỉ vọng hai người bọn họ quyết tâm địa vì là hàn phong kẻ này bán mạng hay sao d ư ợ c h o a n g đại nhân ngài xem ở dưới chiêu kiếm này làm sao thiêu viêm chậm rãi bay tới nhìn về phía hàn phong nói đã thở được một hơi hàn phong trong mắt vẻ kinh dị trợt lóe lên lập tức dung cảm cười to nói ha ha ha ta hàn phong không phải là người thua không trung ta thừa nhận các hạ sức chiến đấu xác thực rất mạnh thế nhưng ta xem ngươi bàng bạc lực lượng linh hồn cùng một tay khống hỏa chi thuật nên cũng là một vị luyện dược sư chứ luyện dược sư sự tình liền nên dùng luyện dược sư phương thức để giải quyết không bằng chúng ta liền đến đấu một trận này khống hỏa chi thuật làm sao chính là một bên đang cùng nội viện các trưởng lão giao chiến hắc giác vực cường giả nghe nói như thế sao đều kinh ngạc đến ngây người hắn đây sao cũng quá vô liêm s ỉ chứ n g ư ơ i hắn sao một lục phẩm đỉnh cao luyện dược sư cùng một xem gia vừa mới mới vừa tốt nghiệp tiểu bối so với khống hỏa coi như cái này tiêu viêm sức chiến đấu xác thực rất mạnh thế nhưng hắn lại có bao nhiêu thời gian đi chú ý khống hỏa chi thuật đây thực tại không biết xấu hổ bị a quả thực so với chúng ta còn muốn vô liêm sỉ vô số lần a trường l a o của nội viện nhóm sau khi nghe xong càng là nhóm tình kích phẫn r ồ n r ậ p mở miệng nhắc nhở tiêu viêm không muốn trên hàn phong kẻ này cái b ấ y coi như xa xăm nhất đại trưởng lão tô thiên cũng không nhịn được lên tiếng nhắc nhở tiêu viêm tiêu viêm không nên cùng hắn tỉ thí khống hỏa chi thuật liền như vậy vững vàng ngăn cản hắn ta lập tức liền đánh bại hai cái này ngu xuẩn lại đây thế ngươi kim ngân nhị lão nghe xong mặt đều tái rồi đây cũng quá không coi ai ra gì chứ biết thực lực ngươi cường chúng ta đánh không lại ngươi thế nhưng thực lực mạnh là có thể muốn làm gì thì làm a thực lực mạnh thì ngon a k i n h người quá đáng ngay ở trên sân mọi người đủ loại ánh mắt nhìn kỹ tiêu viêm chậm rãi mở miệng nói rất tốt ẩm tô thiên sau khi nghe xong đánh về phía kim ngân nhị l a o công kích càng gấp gáp hắn đây sao là tiêu viêm đứa kia đáp ứng rồi ngươi bắt chúng ta chút giận làm gì kim ngân nhị lao chỉ cảm thấy bọn họ quả thực chết oan ha ha cố gắng tiêu viêm ta thực sự là càng ngày càng thưởng thức ngươi hàn phong cười ha ha nói ha h a quả nhiên mà thiếu niên đều là trẻ tuổi nóng tính kinh không được trêu chọc hừ theo ta dược hoàng hàn phong tỉ thí khống hỏa chi thuật ta đùa lửa thời điểm chỉ sợ ngươi tiêu viêm vẫn không có sinh ra đây huống hồ ta còn có dị h ỏ a a ngu xuẩn hàn phong trong lòng tràn đầy đắc ý nói đi ra đi hải tâm diễm hàn phong thấp giọng cười một tiếng nói p h ú c hàn phong đấu khí trong cơ thể đột nhiên chuyển động vô số ngọn lửa màu lam đậm đột nhiên từ hàn phong trong cơ thể dâng trào mà ra n à y ngọn lửa màu lam đậm nhìn qua cực kỳ đến huyền hình dị hỏa diễm bước lên giường như trong suốt nước biển giống như chậm dại k h u y ế t tán ra nhàn nhạt, nhạt gợn sóng hoảng như sóng nước tiếp theo vô số ngọn lửa màu lam đậm ở hàn phong địa điều khiển dưới sông thẳng tới chân trời như một khối từ phía chân trời b u ô n g xuống màn nước giống như thanh thế cực kỳ đồ sộ hải tâm diễm a thực sự là quá tuyệt thực sự là quá tuyệt tiêu viêm hai mắt trong nháy mắt trở nên hỏa hứng lên ánh mắt nóng rực trên đất dưới đánh giá này màu l a m đậm màn nước tiêu viêm m ờ i Thân thể trôi nổi ở màn n ở ư ớ chương bên trong à n Phong c ờ i đắc i cái Hừ, nhà tên ư ơ i là ba trăm mười sáu khống hỏa chi thuật nhà ai cường đã có thể mang dị hỏa ngưng hình sao nhưng là loại này cho trẻ con s i ế t ai không biết ta tiêu viêm lưu luyến địa thu lên ánh mắt của chính mình tùy ý nói lập tức nhẹ nhàng d ậ m chân một cái hòa đến quắt khẽ một tiếng nói tung tung t u n g tung tung t u n g theo tiêu viêm một tiếng triệu hoán từng trận phảng phất là một ngọn núi lửa sắp lúc buộc phát âm thanh không ngừng từ tiêu viêm trong cơ thể chuyển đến tung tung t u n g rốt cục loại này nặng nề g h tiếng nổ vang rền đạt đến một vô hình đỉnh điểm hào hào hào che ngập bầu trời thiên ngọn lửa màu xanh từ tiêu viêm trong cơ thể phun phát ra dâng trào về phía chân trời vừa mới xuất hiện liền cấp tốc hướng bốn phía kéo dài xé tan thiên ngọn lửa màu xanh màn trời tách ra một đôi chính đang giao chiến đấu vương cường giả lông không ngừng lại tiếp tục hướng về c à n g cao hơn địa phương lan tràn dầm hơi đảo qua một chút thiên ngọn lửa màu xanh màn trời trong nháy mắt liền kéo dài tới chính đang nhất bầu trời giao chiến tô thiên cùng kim ngân nhị lao ba người nơi đó đột nhiên không kịp chuẩn bị địa ba người trong nháy mắt liền bị đốt chật vật bất đắc dĩ song phương chỉ được dừng tay tiểu tử này động lên tay đến ngay cả người mình đều đánh t ô thiên kéo xuống một khối nhưng thiêu đốt thiên ngọn lửa màu xanh tay áo bảo cười khổ nói thiên ngọn lửa màu xanh màn trời không chút nào mệt mỏi hướng lên trên giới cùng hai bên lan tràn đánh gãy một hồi lại một trận chiến đấu tách ra một đôi lại một đối với kẻ địch rốt cục này màu thiên thanh màn trời khả năng là mệt mỏi hay hoặc là là rác đến phát chán nó dừng bước t r à n g hơn phân nửa cường giả đều đã dừng lại đối chiến đều là trợn mắt ngoác mồm mà nhìn cái kia một khối giường như muốn phân đoạn hai giới màu thiên thanh màn trời trước hàn phong cho gọi ra đến màu lam đậm màn nước cùng nó so với quả thực lại như là như gặp sư phụ giống như vậy rất là buồn cười ngươi lại cũng khác thường h ò a hàn phong sắc mặt tái nhuật mà nhìn tiêu viêm nói ta nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng nói qua ta không có a t i ê u viêm lắc đầu nói màu thiên thanh dị hỏa ngươi đây là bảng dị hỏa trên cái nào một đạo dị hỏa hàn phong trong mắt s ẹ t qua một tia tham lam cùng mơ ước nói chỉ cần n u ố t nó đúng chỉ cần nuốt nó mình tuyệt đối có thể đạp phá đấu tông hàng rào hơn nữa còn không cần liều lĩnh nguy hiểm to lớn cưỡng bức hoặc là mạnh mẽ tấn công nội viện chỉ phải ở chỗ này giết chết cái này gọi tiêu viêm nội viện trưởng lão là tốt rồi giết hắn nuốt nó hàn phong mạnh mẽ ấn xuống trong cơ thể hắn tàn quyển phần quyết truyền đạt cho hắn rung động hả nghe nói hàn phong đại nhân nhưng là tên gọi dược hoàng lục phẩm đỉnh cao luyện dược sư a lẽ nào liền cái này cũng nhìn không ra đến à? tiêu viêm tràn đầy nghi ngờ nói ha ha tiêu viêm vô dụng từ khi ngươi cho gọi gian này đạo dị hỏa bắt đầu ngươi hôm nay liền chắc chắn phải chết ta tuyệt đối sẽ không n h ư ờ n g ngươi còn sống rời đi nơi này nhìn cái kia đầy trời thiên ngọn lửa màu xanh hàn phong mặt lộ vẻ vẻ tham lam nói đây chính là so với mình nắm giữ bảng dị hỏa xếp hạng thứ mười lăm vị hải tâm diễm trên bản chất còn cường đại hơn dị hỏa a đúng dịp ta cũng chính có ý đó a tiêu viêm liếm liếm khỏe miệng hưng phần nói ngươi nắm giữ cấp cao dị hỏa thì lại làm sao nó rơi vào trong tay ngươi có điều là phung phí của trời thôi đón lấy ta sẽ cho ngươi biết có vài thứ chúng quy là cần thời gian đi tích lũy hàn phong trầm thấp cười một tiếng nói khống hỏa chi thuật ta hắn hàn phong sợ qua ai hải diễm kích hàn phong x u ề bàn tay ra quay về hư không dùng sức nắm chặt nói vù vù vù màu lam đậm màn nước bên trong vô số hỏa diễm bắn mạnh mà ra ở giữa không trung ngưng hình ra một cái b ả y tám trượng to nhỏ còn như thực chất giống như màu lam đậm tam xoa kích nóng rực ngọn lửa màu lam đậm ở tam xoa kích kích thể trên không ngừng bốc lên ầm ầm ầm sóng biển đánh ra âm thanh từ bên trên phát sinh không dứt bên thai đi hàn phong trong mắt lóe ra một tia đến sắc bàn tay về phía trước ra sức đẩy một cái xèo hỏa diễm tam xoa kích trong nháy mắt mang theo thật dài đôi diễm liền đối với tiêu viêm bắn mạnh tới đối mặt thoáng qua tới gần hỏa diễm tam xoa kích tiêu viêm lắc lắc đầu tay phải ở trong hư không hơi điểm nhẹ nhẹ giọng nói vạn cổ thanh thiên một cây sen tiêu viêm vừa dứt lời một đoá màu thiên thanh hoa sen ngay ở tiêu viêm đầu ngón tay nơi lạng yên tỏa ra n à y đoá màu thiên thanh sen lửa toàn thân như phỉ thúy giống như trong s u ố t lộ c h â n tướng sắc thái cực kỳ rực rỡ người t â m mắt nếu là ở phía trên rừng lại lâu thì có một loại toàn bộ tâm thần đều sẽ hám sâu trong đó ảo giác t h a n h hình sau màu thiên thanh hoa sen chậm rãi thoát ly tiêu viêm đầu ngón tay mà hậu thân hình lóe lên liền quay về trên sân hỏa diễm tam xoa kích tiến lên l ê n tiếp Đón gió mà đứng đánh thiên thanh hoa sen hình thể như gió mà màu thể hoa khi í bình thường địa cấp tốc bành thường trướng, chờ đón nhận chờ hỏa tốc địa cấp d ễ m thế a xoa m k í c thời thể tam to t hình nhưng hỏa kích nhỏ. Khi h điểm, diễm đã càng lần có gấp xoa kinh người hỏa diễm tam xoa kích phảng p h ấ t s ẹ t qua không gian trở ngại bình thường trong nháy mắt liền đến đến màu thiên thanh hoa sen phía trước sau đó đối với hắn tàn nhẫn mà đâm đến từng luồng từng luồng vô hình không gian rung động quanh quần bên trên đối mặt này nguy hiểm trí mạng màu thiên thanh hoa sen cũng không hoảng loạn vẫn đóng chặt điệu nụ hoa chậm rãi ngọn ngậy ở hỏa diễm tam xoa kích đụng tới thời điểm nụ hoa đột nhiên một tấm lộ ra một khổng lồ miệng lớn đối với hắn một cái nuốt vào một kêu gọi bảy tám trượng to nhỏ hỏa diễm tam xoa kích bị hoàn toàn nụ hoa cho nuốt xuống có kẹt có kẹt có kẹt nuốt vào hỏa diễm tam xoa kích màu thiên thanh hoa sen còn khá là nhân tính hóa đ ị a nhúc nhích hai lần trong cơ thể thỉnh thoảng phát sinh từng trận tiếng n g a y nuốt nhìn tiêu hao chính mình lượng lớn đấu khí ngưng hình mà ra hỏa diễm tam xoa kích bị màu thiên thanh hoa sen như vậy nhục nhã tính địa cho tiêu diệt cùng tiêu viêm tương đương mà đứng hàn phong khỏe mắt thỉnh thoảng ở co giật hàn phong không chút nào khí thỏa mặt không hề cảm xúc địa liếc mắt một cái tiêu viêm sau thủ ấn vừa bấm hải tâm huyên thú d í t lên một tiếng từ hàn phong b i ế t hầu hống ra ào ào ào. Ào ào ào. hàn phong cho gọi ra màu lam đậm màn nước bắt đầu kịch liệt buộc lên, lên.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 hống nghe được mệnh lệnh sau thâm l à m sư thú đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng tiếp theo lại như là một con đối diện kẻ địch phát sinh chiến tranh đạp lên cỗ đỏ cự thú giống như vậy bước ra tráng kiện tứ chi đối với xa xa tiêu viêm cấp tốc sùng phong mà đi a ngây thơ tiêu viêm một tiếng cười khe nói đại minh vương đi chiến đấu đi tiêu viêm ngẩng đầu nhìn hướng về phía vẫn ở giữa không trung lẳng lặng trôi nổi màu thiên thanh hoa sen tay phải quay về màu thiên thanh hoa sen hư điểm một cái thu một tiếng trầm thấp tiếng hí ở trong thiên điệu bên trong vang lên một luồng như ngủ say cự long lặng yên thức tỉnh bình thường khí thế bao trùm toàn trường màu thiên thanh hoa sen vẫn ngạo nghệ nụ hoa rốt cục hoàn toàn tỏa ra ra một con cuộn mình ở trong đó thiên màu xanh hỏa diễm phượng hoàng chậm rãi mở thủy tinh hai con mắt nó tỉnh rồi chương ba trăm mười bảy sớm có kết quả t r u n g cuộc chậm rãi mở thủy tinh hai con mắt đại minh vương nhìn hướng mình hướng đụng tới thâm lam sư thú trong t r ò n g mắt xẹt qua một tia vẻ khinh bỉ thu đại minh vương dương ra nó cái kia khổng lồ cánh chim liền quay về thâm lam sư thú bay qua hống chạy như bay đến thâm lam sư thú nhìn đột nhiên xuất hiện ở đại minh vương hậu thân hình đột nhiên hơi ngưng lại dĩ nhiên liền chuẩn bị lùi về sau đáng ghét hàn phong sắc mặt tàn khốc chợt l ó e lên tay phải nắm chặt liền hướng mình ngực tàn nhẫn màn đ ệ n cho qua phúc một đạo m ú i tên máu từ hàn phong trong miệng xì ra hướng về thâm lam sư thú thân thể khổng lồ liền rót đi tới hống bị hàn phong tinh huyết thấm nhập thể bên trong thâm lam sư thú hai mắt đột nhiên một đỏ lập tức liền lấy càng thêm khí thế cuồng dã tiếp tục hướng về đại minh vương vào tới thu đại minh vương nhìn con này hạ vị tồn tại lại dám chủ động khiêu khích chính mình điều này hiển nhiên gây nên l ử a giận của nó hai cánh chấn động mạnh một cái liền quay về thâm lam sư thú ra tốc sông tới xuống hai cự ly trăm mét ở này hai con cự thú dưới chân trước mắt đã tới rốt cục hai con khổng lồ đại vật khắp nơi chàng tất cả mọi người dị thường sợ hai trong ánh mắt ầm ầm v à chạm vào nhau ầm hai con mức năng lượng to lớn cự thú ầm ầm v à chạm làm cho cả thiên địa cũng vì đó một tính tiếp theo tiếng nổ mạnh to lớn từ trong khi giao chiến tâm truyền ra màu thiên thanh cùng màu lam đậm hai màu ngọn lửa ở chung quanh phun tung tóe ao ngao ngao không gian đều ở mơ hồ run dậy trong khi giao chiến tâm chu vi bán km trong phạm vi đều hình thành một ngắn ngủi năng lượng chân không rốt cục hỏa diễm xong k h í cùng yên vụ đang c h ậ m chậm tàn đi đến tột u cùng là ai thắng trên sân mọi người dồn dập đưa mắt nhìn về phía trong khi giao chiến tâm tiêu viêm một mặt dễ dàng ôm vai mà đứng hàn phong nhưng là đầy mặt chờ mong cùng sốt sắng mà thật chặt nhìn c h ậ m c h ậ m nơi đó hàn phong có thể rõ ràng địa cảm giác được hắn hải tâm h u y ễ n thu còn sống sót nói cách khác hắn thắng được cơ sẽ rất lớn yên vụ rốt cục tan hết trên sân tình hình thu hết đáy mắt hí thấy rõ trên sân tình hình mọi người dồn dập hít vào một hơi khí lạnh đầu tiên xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong phải là hàn phong con kia thâm lam sư thú vừa còn dị thường cồn g bạo nó lại có vẻ dị thường đến thế thảm toàn bộ to lớn thú thân từ gây đến phần eo là một đạo thật dài xuyên qua vết thương đó là một đạo to lớn vết cào khi thế thập phần đến vẻ p h i ở thâm lam sư thú đối diện phải là tiêu viêm đại minh vương đại minh vương hai cánh trên lông chìm đúng là rơi xuống mấy cây vì lẽ đó có chút hỗn độn chỉ là cùng thâm lam cự thú so sánh lại có vẻ dị thường đến t h o n g dong tại sao lại như vậy tên tiểu tử kia lẽ nào là từ bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện được hay sao hàn phong nhìn mình bị thương thâm hậu thâm lam sư thú ngơ ngác nói chỉ là tâm tính sớm không phải người thường hắn trong nháy mắt liền khôi phục bình thường h ừ đây chỉ là bắt đầu mà thôi ta vẫn không có thua hải tâm huyền thú tiếp tục s u n g phong hàn phong một kết ấn kết k h ẽ quát hống bị thương nặng thâm lam sư thú ở hàn phong mệnh lệnh ra bốn vo dẫm một cái tiếp tục quay về đại minh vương sông lên trên thu căn bản không có tiêu viêm chỉ huy đại minh vương vẫy một cái hai cánh liền đối với thâm lam sư thú lần thứ hai đáp xuống hôm nay nó đại minh vương muốn triệt để xé nát gan này dám khiêu khích nó uy nghiêm hạ vị ngu xuẩn ẩm hai đám năng lượng khổng lồ thể lần thứ hai chạm đụng vào nhau liều mạng mà cắn xé v g i ế t chúng nó đi tới chỗ nào nơi đó chính là một dị thường hôn loạn năng lượng từ trường bốn phía cường giả dồn dập mà sợ hãi địa chạy khỏi nơi này e sợ cho bị chúng nó tiện tay một đòn đánh cho thân tử đạo tiêu đánh đánh hai con cự thú chu vi hai km bên trong trừ tiêu viêm cùng hàn phong ở ngoài đã không còn gì khắc cường giả bóng người theo thời gian trôi qua đại minh vương ưu thế đang không ngừng mà mở rộng không phải nói đại minh vương đang không ngừng mà cho hải tâm h u y ễ n thú lấy máu chỉ cần lại quá một hồi thời gian hải tâm h u y ễ n thú sẽ hoàn toàn bị đại minh vương cho tươi sống dây dưa đến chết sắc trời không còn sớm nay trận đại chiến cũng có thể kịp lúc kết thúc tiêu viêm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn sắc trời nói ra một câu ý vị không rõ hàn phong sau khi nghe xong sau nhưng là sắc mặt cùng sắc địa thân hình về phía sau trận lui tay trái vừa bấm vấn kết bàn tay phải ra sức vồ một cái Xì xì xì. một đoàn như rượu nhật giống như chói mắt bàng bạc đấu khí đoàn ngay ở hàn phong lòng bàn tay phải thai ngén mà ra không ngừng nhảy lên một luồng làm người ta sợ h ã i sóng năng lượng không ngừng từ trong đó t ả n ra trói lọi ấn mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ hàn phong đột nhiên quát to một tiếng nói một đạo chói mắt chùm sáng cắt ra không gian trùng sáng trung ương mơ hồ lộ ra ra một đạo khổng lồ bạch quang đại thủ ấn như cái kia từ phía chân trời rơi xuống rượu nhật xèo ở hàn phong cật lực sự k h ô n g chế n à y vòng sắp rơi xuống đất rượu nhật quay về không gian nơi nào đó bắn mạnh tới mọi người lại định thần nhìn lại nguyên bản tiêu viêm đứng lại vị trí đạo nhân ảnh kia đã sớm tiêu tan rơi mất nơi nào còn có tiêu viêm bóng người nguyên lai đó chỉ là một cái tàn ảnh thôi xèo c h ó i lọi đại thủ h ớ n mang theo một luồng làm người sởn cả tóc g ã y đáng sợ gợn sóng quay về hàn phong trước người không gian nơi nào đó tàn nhẫn mà gọt đi xuống hàn phong vừa muốn hơi thở ra một hơi một đạo ôn hòa giọng nam đ ố n g nhiên ở tại vang lên bên hai d ư ợ c hoàng đại nhân lần này ngươi có thể đoán sai nha hàn phong con ngươi không kìm lòng được địa co rút lại có lòng nhường hải tâm h u y ễ n thú trở về trợ trận nhưng là bây giờ chính nó cũng đã là tự lo không xong ô ô ô hàn phong điên cuồng chuyển vận đấu khí trong cơ thể dâng tới phần lưng trên lưng màu lam đậm hỏa rực đột nhiên bùng nổ ra một trận trói hai ánh sáng định hướng về đi xa bắn mạnh tới ha ha không kịp đi xuống đi rượu hoàng đại nhân hàn phong sau lưng người kia truyền đến một tiếng cười khe nói tiếp theo ngay ở hàn phong cái kia khó có thể tin trong ánh mắt sau lưng nó một luồng không thể chống đối cự lực quay về hắn phần lưng tàn nhẫn mà t ạ p tới phúc chạy như điên máu tươi hàn phong căn bản không cách nào khống chế thân hình của chính mình cả người liền tại này c ố cự lực chèn ép xuống đột nhiên hướng về mặt đất nem tới xèo ẩm một đạo thon dài bóng người kéo tàn tạ không thể tả đấu khí màu lam đậm hai cánh ầm ầm đập về phía mặt đất hàn phong ở tại rơi xuống đất trước một giây sau cùng đem toàn thân toàn bộ đấu khí đều dâng tới sau lưng cho mình một bước đệm hàn cứu mình một mạng vèo tiêu viêm rung lên sau lưng năng lượng màu xanh thấm hai cánh liền trượt về mặt đất cốc cốc cốc cốc trở xuống mặt đất tiêu viêm chậm dai hướng đi cách đó không xa hướng về vẫn cứ nằm ở một đạo thật dài khe bên trong không rõ s ô n g chết hàn phong đi đến giữa không trung hơn nửa cường giả xem xong này mạo hiểm giao chiến tình huống sau đều là lòng vẫn còn sợ hãi địa một nuốt nước miếng liên lúc nào cùng đối thủ đồng thời dừng lại công kích đều hồn nhiên không biết chư vị trưởng lão hàn phong lập tức sẽ đền tội chúng ta tiếp tục động thủ cần phải một cũng không muốn để cho chạy đại trưởng lão tô thiên g i à mua mà lại hùng huy âm thanh đột nhiên ở đây trên tất cả mọi người vang lên bên hai vâng đại trưởng lão trước mắt phe mình liền muốn đạt được thắng lợi r a nam học viện chư vị các trưởng lao ẩm ẩm nhận lời nói ẩm ẩm ẩm từng đạo từng đạo màu sắc sặc sỡ đấu khí giải lụa lần thứ hai bị triệu hoán mà ra quay về đối diện hắc giác vực các cường giả đập tới hắc giác vực chư vị cường giả ở vội vàng ứng chiến đồng thời đều đang yên lặng lưu ý phía dưới hàn phong một khi hàn phong thật sự liền như vậy thất thủ bị bắt vậy bọn họ cũng phải lập tức phá vòng vây đào tẩu một phương sĩ khí tăng vọn một phương quân tâm đạ tán có thể nói cán cân thắng lợi đã bắt đầu nghiêng chương ba trăm ư ờ i tám ba t r dược hoàng đại nhân có thể vẫn mạnh khỏe tiêu viêm nhìn nằm ở khe bên trong rẽ rùa đứng dậy hàn phong nói khu khu còn không chết được hàn phong đứng lên hờ hững lắc đầu nói hắn là dược hoàng hàn phong hắn có thuộc về chính hắn tôn nghiêm coi như là triệt để thất bại cũng sẽ không vẫy đuôi cầu xin địa xin tha đùng đùng đùng như vậy đón lấy liền để chúng ta đến tán gẫu một ít h à i lòng sự tình đi tiêu viêm vỗ tay một cái nói Sì. một đạo thiên ngọn lửa màu xanh từ tiêu viêm trong cơ thể tôn u ra, ngưng hình thành một cũng chụp dạng cái bắt đem hai người bao trùm ở trong đó hài long sự tình tiêu viêm ngươi là muốn cùng ta làm một vụ giao dịch à? thế mới đúng chứ ngươi bây giờ chỉ là nội viện một tên trưởng lao thôi không cần thiết vì là tô thiên bọn họ vào sinh ra tử nói đi ngươi muốn muôn cái gì đấu kỹ công pháp đan dược hay hoặc là là quyền thế những này ta hết thệ có thể cho ngươi nhìn tiêu viêm làm ra một tương đương việc riêng tư không gian lập tức liền liên tưởng đến rất nhiều hàn phong cười ha ha nói rằng chỉ tiếc lần này dược hoàng đại nhân ngươi lại đoán sai tiêu viêm lắc lắc đầu vung tay lên nói xèo một đạo thiên ngọn lửa màu xanh roi dài liền quay về hàn phong q u ố tới hào hào hỏa à o h diễm roi giải phủ vừa tiếp xúc hàn phong liền hóa thành từng đạo từng đạo năng lượng xiềng xích thấm vào hàn phong thân thể đem hàn phong đấu khí trong cơ thể triệt để khóa lại không thể động đậy hừ hừ hình cùng phế nhân hàn phong lập tức liền ké quỵ trên đất ha ha tiêu viêm ngươi đây là không tin ta ạ yên tâm ta hàn phong ở hát i á c vực điểm ấy tín d ự vẫn có chỉ cần ngươi thả ta rời đi ngươi có điều kiện gì cứ việc nói hàn phong vẫn không xấu hổ địa cười h í p mắt nói hàn phong sư huynh ta lần này tới không phải là vì cái gì nội viện chỉ là muốn nhường ngươi thấy một người thôi tiêu viêm tiếp tục lắc đầu nói hàn phong sư huynh ngươi đây là ý gì ta cũng không có hàn phong không tên cảm thấy lạnh cả tim lập tức nỗ lực gượng cười nói xin mời sư tôn tiêu viêm sửa sang lại quần áo không người ôm quyền nói ba một đạo hữu quang tử tiêu viêm trong tay đen kịt trong nạp giới bắn mạnh mà ra viêm nhi nay đạo già nua hư huyễn bóng người đối với tiêu viêm hơi điểm nhẹ đầu nói lao sư đệ tử đã đem người cho ngài mang đến tiêu viêm cúi đầu trả lời cực khổ rồi còn lại giao cho ta đi dược lao khẽ cười nói lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía đối diện cái kia nhìn thấy hắn xuất hiện sau đó toàn dọa sợ bình thường liên tục run dậy người nào đó làm sao có khả năng làm sao có khả năng ngươi không phải đã sớm chết sao ngươi không phải đã sớm chết sao hàn phong ngơ ngác mà nhìn đạo kia hư huyễn thể linh hồn sững sờ ở tại chỗ ngôi run dậy nói hàn phong có khỏe hay không a trôi nổi ở giữa không trung dược lão trầm trầm nói giờ khác này dược lão nội tâm không có một chút tức giận trái lại là dị thường bình tĩnh ngã xuống tới nay lâu đ ợ i năm tháng đã sớm nhường hắn đem tất cả sự tình đều nghĩ rõ ràng hắn cùng cái kia nhiệt g đồ trung quy là gặp mặt không ngươi không phải dược trần ngươi không phải dược trần cũng sớm đã ngã xuống hàn phong khuôn mặt giữ tận địa lớn tiếng gầm hét lên ta là dược trần chỉ có điều năm đó ta thể linh hồn bỏ chạy thôi dược lao nhàn nhạt mở miệng nói không cái này không thể nào rõ ràng lúc trước ta tận mắt ngươi ngã xuống hồn điện người lại làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho linh hồn của ngươi thể đây hàn phong ánh mắt có chút ngây ngốc lẩm bẩm nói tiêu viêm nhìn thấy trước mắt tình cảnh này r ắ c đến mức dị thường buồn cười cùng c h à o phúng hai người gặp lại cái này bị thí lao sư một mặt bình tĩnh thí sư nhiệt đồ trái lại tâm tình dị thường đến kích động nhiều như vậy năm kỳ thực ta hết thể đều đã nghĩ thông suốt bây giờ ta chỉ muốn hỏi lại ngươi một chuyện năm đó ngươi động thủ với ta chỉ là vì cái kia một quyển phần quyết tả dược lão ánh mắt bình thản mà nhìn trước mắt q u ỷ trên mặt đất hàn phong chỉ là đáy mắt của hắn nơi sâu xa nhưng có chút thương cảm sư phụ sư phụ một ngày sư phụ t r u n g thân vị phụ hàn phong là cái cô nhi từ khi chính mình thu dưỡng hắn sau đó từ nhỏ đã bắt đầu dạy hắn tu luyện dạy hắn luyện đan dạy hắn làm người bây giờ nhìn lại chính mình cái khác đều làm rất khá chính là không có giáo tốt hắn làm sao làm được lắm người a lúc này hàn phong cũng không còn nữa trước đến điên cuồng tâm tình đã sớm ổn định lại chỉ là ánh mắt còn có hơi dại ra nghe được dược lão câu hỏi sau mơ hồ tiêu cự mới chậm rãi tập trung lên ánh mắt tìm đến phía dược lão cái gì gọi là liền vì một quyển phân quyết năm đó ngươi biết rõ ràng cái kia quyển phân quyết đối với ta mà nói cỡ nào đến trọng yếu nó quả thực chính là vì một tên luyện dược sư chế tạo riêng ngươi còn chết sống không đem nó truyền cho ta ta là đấu vương thời điểm ngươi liền nói ta tâm tính không tốt lại muốn mài r i ũ a ta một hồi sau đó ta đều tiến vào đấu hoàng cảnh giới ngươi vẫn là không đáp ứng cho ta còn nói phải tiếp tục các loại nhưng là vào lúc ấy ta cũng đã là đấu hoàng không nữa sửa tu công pháp liền triệt để chậm còn chờ cái kia đến các loại đến thời điểm ha ha chờ ta tiến vào đấu tôn cảnh giới lại sửa tu công pháp à ghê t ẩ m nhất phải là sau đó chính ta lén lút quan sát phần quyết thời điểm ngươi phát hiện sau khi lại đem phần quyết cướp đi còn tàn nhẫn mà g i a n dậy ta một trận ta rõ ràng cũng đã bắt đầu nhìn còn cũng đã nhìn một phần cũng đã đến trình độ như thế này n g ư ờ i còn không cho ta ha ha ta sau đó xem như là triệt để nghĩ rõ ràng ngươi vốn là không muốn cho ta xem xưa nay đều chưa hề nghĩ tới đem phần quyết truyền cho ta hàn phong mặt lộ vẻ trào phúng mà nhìn dược lao nói thế nhưng ngươi có biết vào lúc ấy kỳ thực ta đã đang suy nghĩ đem phần quyết truyền cho ngươi ngươi nhiều năm như vậy cũng trở lại đây tại sao liền không thể nhiều hơn nữa các loại một năm đây ta chỉ là muốn mài một mài tính tình của ngươi mà thôi dược lao có chút bi thương nói lại tới nữa rồi lại tới nữa rồi nhiều năm như vậy ngươi vẫn là cái này chết tiệt lý do đều là nói ta tâm tính không tốt vậy ngươi nói ta tâm tính đến cùng nơi nào không tốt a nói nói tâm tình kích động dị thường hàn phong liền muốn đứng dậy tiến lên kết quả c u ố n quanh ở trên người hắn năng lượng xiềng xích đột nhiên vừa thu lại khẩn hào hào hào hào hào gào lên đau đớn một tiếng hàn phong lần thứ hai chật vật ngã dầm trên mặt đất tâm tính không tốt tính tình q u a y lệ câu nói này xưa nay đều không phải ta nói ta vẫn cũng không tin do ta một tay nuôi nấng lớn lên đệ tử sẽ là loại người như vậy đây là tinh vẫn các mấy vị các trưởng lão đồng thời nói với ta ngươi ở tinh vẫn các đợi cái kia mấy năm liền đem tinh vẫn các hết thệ các trưởng lão đắc tội rồi khắc cả ngươi ở các bên trong làm những kia vô liêm x ỉ sự tình thật sự coi người khác cũng không biết tả nếu không là chư vị trưởng lão đồng thời đem chứng cứ đưa cho ta xem ta bất luận làm sao đều sẽ không tin tưởng nguyên lai ngươi ngầm lại như vậy tính n h t ì cổ linh hắn vẫn luôn phi thường tôn kính ta cho nên đối với ta đệ tử duy nhất cũng phi thường đệ bụng đối với chuyện của ngươi hắn vẫn luôn rất lưu ý chỉ là ai có thể biết hắn này tốt bụng mà nhất lưu ý liền cho ta một cái to lớn kinh hì đây thực sự là chào p h u n g a vì lẽ đó ta mới sẽ vẫn nói cho ngươi ngươi tâm tính không tốt lại mài r u a ngươi một hồi ta chính là đang chờ ngươi cho ngươi cơ hội nhường ngươi sửa đổi nhưng là ngươi xưa nay đều không có sửa đổi xưa nay đều không có dù cho là một lần đều chưa từng có dược l a o lắc đầu nói、Đỡ、S1 canh thứ nhất gs 2 dự định viết hai chương dược trần cùng hàn phong tiểu kịch trường thầy cho hai người lần này rốt cục có thể lắng xuống tâm đến từ từ nói chuyện cảm giác rất thú vị chương ba trăm mười chín ta đưa cho ngươi ngươi mới có thể m u ố n cổ linh quả nhiên là hắn a hóa ra là hắn mật báo mật ta liền biết từ khi ta vào học cho ngươi ngày thứ nhất bắt đầu hắn liền không ưa ta ta làm cái gì hắn đều muốn chỉ chỉ t r ò t r ò hắn biết cái gì đều là cổ hủ góc nhìn cổ hủ góc nhìn hàn phong vừa nhắc tới phong tôn giả liền lộ làm ra một bộ căm ghét vẻ mặt hiển nhiên đối với phong tôn giả ấn tượng rất nguy nhất làm cho ta không nghĩ tới phải là ngươi lại cùng hồn điện người liên thủ ta ghét nhất tổ chức hồn điện ngươi là khi nào thì bắt đầu cùng những người kia không người quỷ không gia quỷ gia hỏa tiếp xúc dược lao hiếu kỳ nói lúc nào ha ha đương nhiên là ngươi lần thứ tám từ chối ta đòi hỏi phần quyết thỉnh cầu sau khi hơn nữa càng làm cho ngươi không nghĩ tới chính là hồn điện phái tới tiếp xúc ta người ha ha hắn chính là người đồng môn sư đệ mộ cốt lao nhân cho nên năm đó việc từ đâu tới cái gì ngoại địch tham dự chuyện này căn bản là là một hồi từ đầu đến đuôi đồng môn tương t à n thôi ha ha ha hàn phong cực điểm trào phúng địa đối với dược lao nói hàn phong nói xong cũng đ ẩ y cõi lòng chờ mong mà nhìn dược lao muốn ở dược lao sắp mặt tìm tới dù cho là một chút tức giận hoặc là bi thương vẻ mặt vậy thì hắn liền thỏa mãn rất đáng tiếc hắn cái gì đều không có tìm được không có thứ gì mộ cốt lao nhân a dược lão h ở hưng nói hắn à đã sớm không tính trên người chính mình đồng môn s ư đệ là kẻ địch là muốn tiêu diệt con chuột vì lẽ đó không cần bị thương hàn phong kỳ thực ngươi đến hiện tại đều không có rõ ràng một chuyện vậy thì là năm đó ta tuy rằng có rất nhiều hồng nhan chi k ỷ thế nhưng không có con cái mà ta chỉ có ngươi này một đệ tử lấy cuối cùng kế thừa ta y bát người nhất định là ngươi bất kể là đại lục đệ nhất luyện dược sư c ử u phẩm bảo đan luyện dược đại tông sư cựu t r u y ể n đỉnh cao đấu tôn vẫn là trung châu bốn các một trong tinh vẫn các các chủ những này di sản ở sau khi ta chết đều sẽ do ngươi đến kế thừa ngươi cần thiết làm được chính là lẳng lặng chờ đợi được rồi nhưng là ngươi liền chờ cũng không muốn chờ chút lòng kiên trì ấy đều không có thực sự là quá làm ta thất vọng rồi dược lão mặt không hề cảm xúc mà nhìn hàn phong nói vậy ngươi tại sao không nói sớm một chút tại sao không nói sớm một chút ta không đúng những này đều không trách ta không trách ta muốn trách thì trách ngươi không có sớm một chút nói với ta những này tại sao muốn ta các loại thời gian lâu như vậy dựa vào cái gì muốn ta chờ a ta không có làm sai ta tuyệt không có làm sai khởi đầu còn có chút hồn bay phách lạc hàn phong này nói nói này biểu hiện nhưng là càng kiên định ai hắn nhập ma đã sâu không có một chút nào hối hận là thời điểm nhường ta chấm dứt tất cả những thứ này dược lao trong lòng ai thở dài một cái nói ta vốn đang dự định nhường tiêu viêm trực tiếp chấm dứt ngươi thế nhưng chuyện này do ta mà sinh cũng có thể do ta mà diệt vì lẽ đó liền để ta tự mình ra tay đến kết thúc tất cả những thứ này đi dược lao trong hai mắt né qua một tia kiên định nói tiêu viêm ha ha nguyên lai、like、cái này nội viện thiếu niên thiên tài là dược trần ngươi mới thu đệ t ử a không sai không sai rất tốt sự thực chứng minh dược trần ngươi thu đệ t ử ánh mắt luôn luôn rất tốt ta nghe được dược lao nhắc tới tiêu viêm hàn phong ánh mắt cũng nhìn về phía một bên tiêu viêm lập tức nham hiểm cười một tiếng nói không lão sư ở gặp phải ngươi thời điểm đã hai mắt mù, thẳng đến về sau gặp phải ta mới một lần nữa chị tốt đẹp tiêu viêm không chút nào cho hắn cái này sư huynh mặt múi nói dễ c ậ t nói ngươi hàn phong sắc mặt tái xanh nói năm đó ngươi ra tay quá nhanh ta có một câu nói còn chưa kịp nói cho ngươi vậy bây giờ ta liền đem nó cho bù đắp đi ta dược trần hôm nay quyết định đem môn hạ đệ tử hàn phong trục xuất sư môn từ hôm nay trở đi ngươi hàn phong liền không còn là ta dược trần môn hạ đệ tử dược lão lại sẽ hàn phong tầm mắt cho kéo trở lại ha ha ha ha cười chết ta rồi thực sự là cười chết ta rồi ha ha ha thực sự là quá buồn cười dược trần ngươi vẫn là như năm đó như vậy ngây thơ a ngươi nói ai sẽ hiếm có yêu thích ngươi cái kia phá sư môn à, ngươi nói à, ai hiếm có yêu thích hàn phong quỳ trên mặt đất chỉ vào dược lao điên cuồng cười to nói một bên cười một bên dùng tay l i ề u mạng mà truy địa một à mà Hàn là Hàn dược liền như cười. cười cười nước Cười cảm xúc thực chết chậm lao liền lẳng lặng lại đang Ha ha, ai nha, ta ta Phong to rồi, hề đều không nhìn đến trận vậy mặt mắt, nước mắt nói. một mình sự ra. dãi đạo thiên năng lượng màu xanh đại thủ ấn quay về hàn phong phủ đầu đập xuống đã sớm bị phong ấn đấu khí hàn phong như một con phá bao tải bình thường bị đập bay ra ngoài cho đến ngã tại tiêu viêm bố trí vòng bảo vệ trên vách lại gậy trở về xin lỗi ta hiếm có yêu thích tiêu viêm chậm rãi thả xuống chính mình mở ra bàn tay nói khu khu cụ khu khu cụ quỳ dạp dưới đất trên mặt hàn phong không ngừng mà khô huyết ta đưa cho ngươi ngươi có thể mớn ta không đưa cho ngươi ngươi không thể cướp vì lẽ đó hôm nay liền để ta đem ta ngày xưa tặng cho dư ngươi hết thể đều cho tự tay thu hồi lại đi d ư ợ c lao nói liền đưa tay phải ra quay về hàn phong bụng luồng khí xoáy nơi nhẹ nhàng nhân tới không nay đều chính ta nỗ lực tu l u y ệ n đến ngươi không thể như vậy hàn phong hai mắt đỏ đậm ra sức dãy rủa nói chỉ là đã hình cùng phế nhân hắn cũng sớm đã ở dược lão khí thế khóa chặt dưới không thể động đậy vì lẽ đó hắn chỉ có thể c h ơ mắt mà nhìn dược lão con kia khô héo bàn tay lớn nhanh như tia chấp địa thân hướng về bụng của chính mình nói theo dược lao ngon trỏ tay phải quay về hàn phong luồng khí xoáy nơi hơi điểm nhẹ ba một tiếng phảng phất có món đồ gì nát không hàn phong phát sinh một tiếng rung trời kêu thảm thiết hàn phong toàn bộ tinh khí thần như là lọt khí khí cầu giống như vậy ở tiếng hét thảm này dưới cấp tốc v ể hoài sắc mặt trắng bệnh địa không giống người sống đây là phá hủy ngươi tu hành căn cơ vạch c h â n hàn phong luồng khí xoáy rược lão lông không ngừng lại tay phải tiếp tục đưa về phía hàn phong lông mày ẩm một luồng như cự long giống như bàng bạc cực kỳ lực lượng linh hồn điên cuồng tràn vào hàn phong trong b i ể n ý thức tận tình ép đập lên phá hoại a a a a n g ư ơ i lao bất tử này ta muốn giết n g ư ơ i ta muốn giết n g ư ơ i a ý thức hải bị đánh nát hàn phong điên cuồng nện đánh mặt đất nói cơn đau đớn này là chân thực địa đến thẳng tới linh hồn đây là phá hủy ngươi luyện dược căn cơ dược lao rốt cục đình dưới động tắc trên tay chậm rãi thả xuống tay phải của chính mình liền như vậy lẳng lặng mà nhìn trên mặt đất rất gần điên cuồng hàn phong nói a a a người lao bất tử này ngươi muốn chết liền triệt để chết đi được rồi làm gì còn từ trong địa ngục chạy ra tìm ta a ta muốn ngươi chết ta tinh thần trạng thái đã không bình thường hàn phong căn bản không hề nghe rõ dược lao đang nói cái gì đây là thu hồi ta dược trần cho đồ vật của ngươi phía dưới chính là ta muốn làm đến một chuyện cuối cùng ta muốn đích thân ra tay thanh lý môn u hộ giết ngươi cái này khi sư diệt tổ x u ấ t sinh đã là không đau khổ không vui dược lão bàn tay phải một tấm vay một tiếng một đạo ngọn lửa màu trắng bệnh ở tại lòng bàn tay nhảy lên mà lên Đi. dược lao tay phải quay về điên điên khùng khùng hàn phong cong ngón tay búng một cái nói xèo ngọn lửa màu trắng bệnh trong nháy mắt quay về hàn phong bay đi sau đó vây kín mít sau đó tùy ý thiêu đốt a a a dược trần ngươi l a o bất tử này ta muốn giết ngươi đã thành một màu trắng bệnh hỏa người hàn phong dùng hết hắn cuối cùng khí lực cật lực hô chương ba trăm hai mươi ca ngợi ta chủ a a a đau đau đau, đau. hàn phong tiếng kêu thảm thiết chỉ chuyển đến ngăn ngắn mấy tiếng lập tức biến mất chỉ là dùng ngăn ngắn mấy giây hàn phong linh hồn cùng thân thể ngay ở cốt linh lánh hỏa thiêu đốt dưới biến mất sạch sành xanh lại không phục sinh khả năng dược lão nhìn trên đất từ từ tiêu tan địa đoàn kia sâm bạch sắc hỏa diễm suy nghĩ xuất thần viêm tiểu tử còn lại liền đều giao cho ngươi đến xử lý dược lão đ ố n g nhiên ý chí tiêu điều địa lên tiếng nói vâng lao sư lao sư ngươi chậm một chút tiêu viêm một cái đỡ lấy thân hình có chút lay động dược lao nói ta không có chuyện gì ta không có chuyện gì d ư ợ c lao đẩy ra tiêu viêm phất phất tay nói lập tức đâm đầu thẳng vào trong nạp giới cùng tiễn lao sư tiêu viêm con g người nói cốc cốc cách tiêu viêm chậm dài hướng đi vừa hàn phong vị trí nhặt lên một viên hiện ra thăm thẳm làm quan g cao cấp nạp giới ưu hải nạp giới à cái k i a thiên đỉnh bảng trên xếp hạng thứ mười ba vị vạn thú đỉnh cũng có thể ở trong đó có điều hiện tại không phải là xem những n à y thời điểm tiêu viêm đánh giá một lát sau liền đem cất đi 3. bao phủ ở tại đỉnh đầu hỏa diễm vòng bảo vệ tự động tiêu tan ngoại giới ngay ở hàn phong ở cốt linh lánh hỏa dưới triệt để ngã xuống một khắc đó chính đang giữa không trung cùng đại minh vương giao chiến hải tâm huyễn thu đột nhiên phát sinh rên dỉ một tiếng tiếp theo thân hình run lên bần bật hải tâm huyễn thu khổng lồ thú khu mọi người ở đây dị thường chấn động trong ánh mắt tầm ầm nổ tung xèo tại chỗ chỉ còn dư lại một đoàn hiện ra thăm thẳm l a m quang ngọn lửa màu lam đậm l ặ n g lặng mà trôi nổi ở nơi đó còn chưa các loại mọi người có phản ứng sáng mắt lên đại minh vương nắm lấy thời cơ đột nhiên tăng tốc độ liền đem này đoàn hỏa diễm một cái nuốt vào thu nuốt vào này đoàn thâm lam hỏa diễm hậu thân hình đột nhiên dâng lên đại minh vương hưng phấn ngửa mặt lên trời thét dài trong lúc nhất thời một luồng không tên khí tức ở đại minh vương trên người chậm rãi bắt đầu tràn ngập ra cũng không có người phát hiện bị này liên tiếp biến cố kinh ngạc đến ngây người hắc giác vực chúng trong mắt cường giả đều là vẻ chấn động bọn họ cũng đều biết này đoàn dị hỏa chính là dược hoàng hàn phong hết thảy chỉ là bây giờ này dị hỏa biến thành hình mà ra cự thú đ ỗ n g nhiên không hề duyên cớ địa tan vỡ đó chỉ có thể nói một vấn đề dị hỏa người nắm giữ dược hoàng hàn phong chết rồi chỉ là dị hỏa chủ nhân chết rồi dị hỏa mới sẽ có biến hóa như thế chạy chạy mau đây là lúc này đã phản ứng lại hắc giác vực chúng cường giả trong lòng duy nhất một ý nghĩ trong nháy mắt khí thế giảm mạnh hắc giác vực mọi người liền r ồ n dập chuẩn bị chạy trốn ha ha hàn phong đã chết lưu lại bọn họ đồng dạng rõ ràng phát sinh cái gì tô thiên hưng p h ấ n h ế t lớn vâng đại trưởng lão xèo dược hoàng hàn phong đã bị ta đánh chết còn không mau mau đầu hàng một vị áo bảo đen thanh niên vỗ thiên đấu khí màu xanh hai cánh từ mặt đất bay tới nói ẩm tiêu viêm một câu nói này càng thêm kích thích mọi người mẫn cảm thần kinh càng nhiều người gia nhập lưu vong hàng ngũ cũng may là nội viện lần này mục đích là chu d i ệ t tặc thủ hàn phong sớm phá hỏng lần này công kích lấy cho hắc giác vực rất nhiều thế lực một cảnh cáo vì lẽ đó trưởng lão của nội viện nhóm đang ra tay đánh chết trọng thương một nhóm người sau đó ở tô thiên gia hiệu dưới liền thả ra đối với hắc giác vực mọi người vây quanh lưới vèo vèo vèo nhìn thấy đào mạng hy vọng hắc giác vực mọi người bắt đầu điên cuồng chạy trốn những thứ này đều là rất tốt tay chân a chỉ tiếc ta làm cho người ta g e o xuống cấm chế thủ đoạn không thể ở bên trong viện chư vị trước mặt công khai biểu diễn a thiêu viêm nhìn chạy trốn tạp cá nhóm có chút sầu khổ nói ai có tiêu viêm bỗng nhiên hưng phấn vỗ tay một cái nói xèo xèo xèo hơn hai mươi đạo mắt thường khó có thể nhìn thấy thiên hảo quang màu xanh bí mật địa bay đến chính thì đột lang buôn hắc rắc vực mọi người trên người ha h a trước tiên ở trên người các ngươi làm cái ký hiệu đi tiêu viêm cười chồng nói phía chân trời một kim một ngân hai bóng người hướng về xa xa điên cuồng bắn như điện mà đi phảng phất mặt sau có một con đáng sợ cự thú ở đuổi theo bọn hắn hả lão nhị tại sao ta cảm giác có đồ vật lẻn đến trên người ta kim bảo ông lão đ ố n g nhiên thân hình hơi dừng lại nghi ngờ nói ngươi q u ả n có món đồ gì lẻn đến trên người ngươi đây chạy mau đi cẩn thận tô thiên đứa kia lại đuổi theo ngân bảo ông lão đẩy một cái kim bảo ông lão hấp tấp nói đúng đúng đúng chạy mau chạy mau phong thành bầu trời h á c giác v ư ợ t người đã sớm chạy sạch xanh xanh chỉ còn dư lại già nam học viện tất cả trưởng lão lẳng lặng trôi nổi ở giữa không trung nhìn xuống phía dưới a thực sự là một đám gà đất cho xanh a không đỡ nổi một đòn tô thiên bỗng nhiên đánh vỡ trầm mặc nói ha ha tô thiên đại trưởng lão trải qua này chiến dịch chí ít có thể bảo đảm hắc giác vực trong vòng hai mươi năm lại cũng không có người dám phạm ta giả nam học viện đứng tô thiên bên tay trái hổ k i ề n lên tiếng đồng ý nói hổ k i ề n xem ra mặt không đỏ không thở gấp h i ệ n nhiên mới vừa cùng ban lào đ ố i chiến phi thường đến ung dung ừ n chúng ta trở về đi thôi tô thiên tay h á o bảo vung một cái nói vâng đại trưởng lão vèo vèo vèo một nhóm lớn cường giả theo khi đến con đường mênh ngông quần quận địa hướng về sơn mạch một đầu k h á c xuất phát chờ ra nam học viện đại bộ đội biến mất rồi tiểu nửa giờ sau phong thành bầu trời lần thứ hai xuất hiện một bóng người xem khí thế kia rõ ràng là một tên đấu hoàng cường giả hô chết tiệt bọn họ rốt cục đi rồi ta chủ vừa tại sao không cho ta t r ư ở n g thi ngược lại đây hại ta suýt chút nữa liền ngã xuống như vậy Vị t r u người niên nam tử này vỗ một đôi năng đôi một tử vỗ l ợ sợ n xanh cánh lòng vẫn còn sợ nói. Vụ. Vụ. Vụ. Trung niên nam tử này g màu hai l Vụ! Vụ! Vụ! vừa tử rứt chán của hắn liền bắt đàn ầ u mơ hồ tỏa nhiệt、lên. Chết không rồi! rồi tỏa tiệt! Ta Ta sai rồi, ta sai lên. còn không được g ư ờ i đàn ông trung niên bưng trên c h á n như ẩn như hiện màu xanh hoa sen dấu ấn gào lên đau đớn nói qua một lúc lâu tử tên này trung niên đấu hoàng mới cảm thấy trên đầu lần thứ hai khôi phục mát mẻ a ca ngợi vọng thiên ta chủ trung niên đấu hoàng không người một tán dương nói ai đau đầu à vừa ta chủ lúc rời đi bí mật truyền âm cho ta nhường ta nghĩ biện pháp đem vừa chạy trốn những thứ ngu xuẩn kia lại tập trung đến đồng thời cuối cùng một lưới bắt hết ha h a ta đoán khẳng định cũng là nhường bọn họ trở nên giống như ta như vậy mới đối với mà không thể để cho ta một người tao nhường ta một người phụng dưỡng ta chúa ơi trung niên đấu hoàng một bên khóc một vừa cười nói xem ra phi thường đến không bình thường có hàn phong chết rồi thế lực của hắn nhưng là không người tiếp quản ta liền lấy phân cách hàn phong thế lực d à n h nghĩa mời xin bọn họ đến đây nghị sự nói vậy bọn họ những này tham làm đám gia hỏa là sẽ không từ chối ừ thiên Âm tông cùng sư bang la sắt môn hắc khô mộ những này lần này cũng không đến thế lực cũng phải cùng nhau mời đi theo nhiều người ta chủ mới yêu thích mà ha h a như vậy sự tình mới sẽ thú vị a càng nói càng trong hương phấn năm đấu hoàng nhìn một chút không trăm một người bốn phía khá có chút tiếp nối địa vô vô miệng tiêu viêm chính đang quan sát tỉ mỉ trong tay hắn này đoàn vừa tới tay ngọn lửa màu lam đậm nay ngọn lửa màu lam đậm nhìn qua cực kỳ đến huyền linh dị bước lên giường như trong suốt nước biển giống như chậm dại khuyết tảng ra nhàn nhạt, nhạt gợn sóng hoảng như sóng nước ẩm ẩm ẩm nếu là cẩn thận lắng nghe thời gian thỉnh thoảng còn có thể có từng tiếng sóng biển đánh bờ biển âm thanh t ừ trong đó truyền ra tiêu viêm bàn tay hơi rung nhẹ một hồi nay đoàn đặc thù chất lỏng cũng sẽ căn cứ tiêu viêm thủ thế biến hóa chạy sôi lăn nay đạo dị hỏa tựa hồ đồng thời có r ồ i nước cùng hỏa hai loại rất chất khá là thần dị đây chính là bảng dị hỏa trên xếp hạng thứ mười lăm vị hải tâm diêm a xác thực như là một đoàn đặc thù nước biển a một lúc lâu rốt cục quan sát được rồi tiêu viêm mới chậm rãi mở miệng nói tiêu viêm đang chuẩn bị tiếp tục thí nghiệm một phen thời điểm lúc thì xanh quang trước mắt của hắn sẽ qua thu thu thu đại minh vương chính vòng quanh tiêu viêm thân thể dùng sức địa mổ tiêu viêm đầu ai nha nha đau đau đau đại minh vương đừng mổ đừng mổ không phải là nhường ngươi trước đem hải tâm diễm phun ra nhường lại ta quan sát một chút à đến đến cho ngươi cho ngươi tiêu viêm trong nháy mắt liền chật vật ôm đầu xin tha nói thu thu được tiêu viêm nhận lời đại minh vương lúc này mới dừng lại động tác của chính mình có điều vẫn chừng mắt nó vóng ánh long lanh thủy tinh hai con mắt c h ừ n g c h ừ n g mà nhìn tiêu viêm Đến đến đến này không phải cho ngươi sao gấp cái gì lại nói vậy cũng là là ta chiến lợi phẩm có được hay không ta làm sao liền nhìn một chút quyền lợi đều không có tiêu viêm sờ sờ chính mình tán loạn đuối tóc cười khổ nói thu đại minh vương căm tức tiêu viêm định công kích lần nữa khu khu nhanh ăn đi nhanh ăn đi đối mặt trong nháy mắt s ù lông đại minh vương tiêu viêm trong nháy mắt liền sợ liền vội vàng đem trong tay hải tâm diễm đẩy lên đại minh vương trước mặt thu cách một cái nuốt vào hải tâm diễm đại minh vương hài lòng đánh một vang r ộ i ở no tiếp theo rung lên hai cánh liền quay về tiêu viêm thân thể va và tiến vào Ấm. theo đại minh vương nhập thể từng luồng từng luồng dị thường ôn hòa mà lại tinh khiết năng lượng ở đại minh vương sự k h ô n g chế ở tiêu viêm trong cơ thể chậm rãi buộc phát ra ừ m n à y cũng đã bắt đầu luyện hóa sao tiêu viêm sáng mắt lên mau mau khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt chầm thần vận chuyển lên trong cơ thể phần quyết phối hợp đại minh vương động tác từng trận g ợ n sóng năng lượng lấy tiêu viêm làm trung tâm chậm rãi hướng về gian phòng bốn phía nhộn nhạo lên sau ba ngày một gian ưu tĩnh bên trong gian phòng trên giường một đạo thon dài bóng người yên tĩnh ngồi xếp bằng ở trong đó rất có quy luật hơi thở cùng hơi chập t r ù n g lồng ngực không một không biểu hiện người này đã rơi vào cấp độ sâu trong tu luyện xèo trong phòng đột nhiên né qua một đạo tia ánh sáng trắng một luồng độc thuộc về chín sao đấu hoàng khí thế tràn ngập ở toàn trường quả nhiên đột phá a tiêu viêm thở ra một ngụm chọc khí khẽ cười nói ha ha viêm tiểu tử p h â n quyết tiến hoa sao dược lao cười ha h a mở miệng nói từ khi xử lý xong hàn phong sự tình sau đó dược lao tựa hồ cả người đều nhẹ nhanh hơn không ít như là ném mất rất lớn một con bào quần áo địa giai cao cấp tiêu viêm hơi cảm ứng một hồi trong cơ thể phần quyết nói ha ha đất giai cao cấp a không tồi không tồi ngươi sau đó chính là đột phá tới đấu tôn cảnh giới cũng sẽ không lại vì là công pháp phát s ầ u dù sao đại đa số thiên giai công pháp chỉ có những kia cổ tộc cùng đấu thánh cường giả mới sẽ nắm giữ dược lao vui vẻ nói thiên giai công pháp a tiêu viêm hơi xuất thần địa lẩm bẩm nói ngày mai văn phòng tầng cao nhất đại trưởng lão tô thiên bên trong phòng làm việc đại trưởng lão ngươi chú ý hắc giác vực sau đó lại thêm một cái thế lực à tiêu viêm vui cười hớn hở địa đối với tô thiên nói hả có ý gì tô thiên thả xuống văn kiện trong tay nói hắc giác vực thế lực quá ngư long hô tạp ta nghĩ chỉnh hợp hắc giác vực một ít sức mạnh ở ngoài học viện một lần nữa sáng tạo một tổ chức tiêu viêm ngữ khí lạnh nhạt nói đương nhiên có thể lời nói như vậy chúng ta giả nam học viện các học viên ra ngoài cất b ư ớ c hắc giác vực thời điểm cũng có một phối hợp cùng chỗ đặt chân làm sao ngươi là đến ta chỗ này để van cầu trợ giúp đến rồi nhưng là học viện chúng ta các trưởng lão lệ phí di chuyển có thể không thấp nha tô thiên rất hứng thú mà nhìn tiêu viêm nói không không không dùng không đ ể bạt không nổi không phải tiêu viêm không dám phiền p h ứ c học viện chư vị trưởng lão ta chỉ là đến cùng đại trưởng lão chào hỏi mà thôi ta đã có chuẩn bị hoặc là qua hai ngày đại trưởng lao sẽ nghe được tiêu viêm thế lực thành lập tin tức tiêu viêm liền vội vàng khoát tay nói ha ha đương nhiên có thể ngươi liền lớn mật địa đi làm đi chúng ta giả nam học viện vĩnh viễn là ngươi hậu thuẫn tô thiên không chút nghĩ ngợi nói cái kia tiêu viêm đa tạ đại trưởng lão tiêu viêm nói liền chắp tay rời đi hả không đúng tên tiểu tử kia khí tức lại có biến hóa lẽ nào là lại có đột phá khoảng cách lần trước hắn đột phá mới qua thời gian bao lâu a nhìn tiêu viêm đi xa bóng lưng như là nhớ tới cái gì tô thiên nghi thấp giọng kinh hô h á g i á c vực nghiêng bắc nơi một tòa vô danh sơn mạch dưới chân núi một tòa nhà gỗ yên tĩnh đứng lặng ở đây két k ẹ t nhà gỗ cửa lớn bị người từ giữa chậm rãi lôi kéo một kim một ngân hai bóng người cùng nhau đi ra đáng chết bảy ngày chúng ta đầy đủ bỏ ra bảy ngày thời gian mới đưa tô thiên lão già kia đánh vào chúng ta trong cơ thể ám k ì n h cho hoàn toàn nổ đi kim bảo ông lão mở miệng tảo nói đúng đấy nếu không là tô thiên thả huynh đệ chúng ta hai người một con đường sống ba mươi chiêu trong vòng chúng ta thất bại ngân bảo ông lão cũng khá là vui mừng nói đúng rồi lão đại hôm qua cái kia bắt phiến môn môn chủ viên y p h á i người đến mời chúng ta lại đi một lần phong thành thương lượng làm sao phân cách hàn phong cái kia ma quỷ lưu lại thế lực chúng ta tại sao không đi a ngân bảo ông lão nhớ tới hôm qua sự tình khá là không hiểu nói ừ huynh đệ chúng ta hai người nhưng là tán tu không lo lắng muốn thế lực làm gì không có đi hay không chỗ đó rất quỷ quái vốn là lần này hàn phong vì lôi kéo chúng ta theo hắn đi nội viện nhưng là nhận lời sau đó huynh đệ chúng ta hai người một người một viên phá tông đan có thể ai có thể nghĩ đến hàn phong kẻ này lại liền như vậy dễ dàng chết rồi thật rất nương suối quậy a kim bảo ông lão vô đùi ngửa mặt lên trời thở dài nói đúng đấy ta hận a ngân bảo ông lão cũng là vô đùi làm ngửa mặt lên trời thở dài hình ai có thể từng muốn hai người này một ngửa mặt lên trời liền ra đại sự kim ngân nhị lao đỉnh đầu một tên áo bào đen người thanh niên chính vỗ một đôi thiên đấu khí màu xanh hai cánh cười híp mắt nhìn hai người bọn họ phát hiện tình huống khác thường kim ngân nhị lao thân thể đột nhiên cứng đờ ừng nói xong sao nói xong nếu không nhường ta cũng tới nói hai câu làm sao nhìn thấy mình bị phát hiện tiêu viêm cười híp mắt mở miệng nói cái gì lúc nào kim bảo ông lão con ngươi thu nhỏ lại nói ta cũng không biết ngân bảo ông lão yên lặng mà lắc lắc đầu nói hai người đều ngậm miệng không nói địa n h ấ t lên đấu khí trong cơ thể liền như vậy âm thầm đề phòng tích đáp tí tách tí tách một giọt nhỏ mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu từ kim ngân nhị lao trên c h á n chậm rãi hoặc rơi xuống đất trên không khí sốt sắng ở đây trên ba người trong lúc đó chậm rãi tràn ngập ra chương ba trăm hai mươi hai ta biết ta ở xem ta không chế hết xèo tiêu viêm vừa thu lại đấu khí hai cánh liền trực tiếp rơi xuống ai hai vị không cần sốt sắng như vậy mà ta lần này tới là tìm hai vị tự ô n chuyện tiêu viêm nhìn như gặp đại địch kim ngân nhị lao cười híp mắt mở miệng nói các hạ chính là ngày đó cùng hàn phong tác chiến vị kia nội viện trưởng lao ả kim bảo ông lao sắc mặt ngưng trọng nói ta nhưng là ngưỡng mộ đã lâu kim ngân nhị lao đại danh hôm nay cô ý đến xin mời hai vị xuống núi đến rồi tiêu viêm vẫn cười híp mắt nói rằng tuy rằng ngươi là chín sao đấu hoảng thế nhưng huynh đệ ta hai người thực lực nhưng là chút nào không kém ngươi ngân bảo ông lão cũng là tràn đầy đề phòng mà nhìn tiêu viêm nói ẩm ca sát sát sát trên mặt đất từng đạo từng đạo thật dài vết n ư ớ c từ tiêu viêm dưới chân cấp tốc hướng về đi xa lan tràn mà đi trong nháy mắt trên mặt đất một đạo gần ba mươi trượng khe liền xuất hiện ở trên sân ba người trước mắt ta nói hai người các ngươi có thể hay không để cho ta nói hết tiêu viêm mặt không hề cảm xúc địa thu hồi chân phải của chính mình nói ù ngụt m ờ i nói kim ngân nhị lao yên lặng mà đối diện một chút sau chăm miệng một lời nói thân phục với ta t i ê u viêm gần từng chữ cái này không thể nào huynh đệ chúng ta hai người qua quen rồi nhàn v ầ n giã hạc sinh hoạt sẽ không lại nương nhờ vào bất luận người nào kim bảo ông l á o lắc đầu nói vậy thì không đến nói chuyện t i ê u viêm vẻ mặt lệnh n h ạ t nói không đến đàm luận ông long từng đạo từng đạo nhạt đấu khí màu xanh lục mơ hồ đem kim ngân nhị lão khí thế cho cấu kết lên hòa làm một thể nghe nói hai vị có một bộ cùng đánh phương pháp có thể khiêu chiến vượt cấp có thể so với đấu tông cường giả hôm nay tiêu viêm nơi này cũng có một đạo cùng đánh trận pháp đặc xin mời nhị lao đánh giá tiêu viêm triển khai đấu khí hai cánh chậm rãi lên không nói xin mời chỉ giáo kim ngân nhị lao theo tới ôn quyền nói tiêu viêm trong hai mắt đ ố n g nhiên né qua một tia tinh quang hai tay nhanh chóng kết động gắn kết thiên ngọn lửa màu xanh từ tiêu viêm trong cơ thể dâng trào mà ra sau đó quát to một tiếng nói ngũ luân ly hỏa pháp lang linh ngưng báo linh ngưng sư linh ngưng h ổ linh ngưng g i a o linh ngưng dao trong chớp mắt năm con loại nhỏ to bằng ngọn núi thiên ngọn lửa màu xanh cự thú liền chậm rãi từ trong hư không bỏ đi ra chúng nó chỉ là nhẹ nhàng đến run lên thân thể đuôi trong nháy mắt liền dẫn đến từng đạo từng đạo gợn sóng không gian gào gào hống hống hống c h i ệ t để xuất hiện ở trước mắt mọi người năm con hình thái khác nhau hỏa diễm cự thú đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài năm con sóng năng lượng đều nằm ở chín sao đấu hoàng hỏa diễm cự thú chính thức hướng về vùng thế giới này tuyên bố chúng nó đến ô n g ngong ngong từng đạo từng đạo vô hình sóng âm lấy làm trung tâm nhanh trong hướng bốn phía khuyết tán mà đi một lang một báo một sư một hổ một dao ngũ linh chính thức thành hình bị này còn như thực chất tính sóng âm chấn động đến mức ngực mơ hồ làm đau kim ngân nhị l a o lúc này chính diện sắc khó coi đ ị a nhìn c h ầ m c h ầ m này năm con vừa lên s ả n hỏa diễm cự thú lão đại làm sao bây giờ này năm con cự thú thực lực thật mạnh a nếu như bị này năm con cự thú đồng thời kết trận vây công chúng ta khẳng định không chịu nổi ngân bảo ông lão vẻ mặt đưa đàm nói ta biết kim bảo ông lão một chữ quý như vàng nói nhị lao xem tiêu viêm này ngũ linh làm sao tiêu viêm vỗ tay một cái nói kim bảo ông lão cường ngân bảo ông lão mạnh phi thường cái kia liền đầu hàng đi tiêu viêm lạnh nhạt nói đánh mới có thể có muốn hay không hàng kim bảo ông lão kẻ dối cha nói hừ ngu xuẩn mất khôn phía dưới ta sẽ không lại lưu thủ tiêu viêm hừ lạnh một tiếng nói trận tiếp tục kết tấn nói ngũ luân ly hòa trận kết g i a n g g i á c g i a n g giác. lão đại nhanh đầu hàng đi đợi thêm biết đợi thêm biết hỏa linh trở về vị trí cũ hống ù ngụ n lão đại không nữa hàng sẽ chết người lập tức lập tức ngũ luân ly hòa bàn ngưng tiêu viêm thủ lớn lần thứ hai biến đổi khẽ quát xoa xoa sát xoa xoa xát tiêu viêm trên đỉnh đầu một đạo năm to khoảng mười t r ư ợ n g dị thường ngưng tụ màu thiên thanh hỏa bản chậm rãi thành hình điên cuồng phun ra nuốt vào năng lượng trong thiên địa một luồng làm người sởn cả tóc gáy g ợ n s ó n g chậm rãi ở đây trên tràn ngập ra nếu không thần phục như vậy chỉ có tử vong một tia tàn khốc ở tiêu viêm trong t r o n g mắt n ẹ qua tiêu viêm vừa bấm ấn kết liền chuẩn bị triệt để đem kim ngân nhị lao ép chết ở chỗ này lao lao đại đại cái gì lớn mau cùng ta đồng thời quỳ xuống phu phu đại vương tha mạng a kim ngân nhị lão đẩy kim sơn cũng ngọc trụ giống như địa quỳ xuống la lên tiêu viêm nhìn thẳng rắc co giật mà nhìn trước mắt hai cái này chân thực là không thấy quan tài không nhỏ l ệ hàng trên tay của hắn còn có cái cuối cùng ấn kết không có bấm xong kim bảo ông lão đại vương đại vương chúng ta hàng rồi ngân bảo ông lão đúng, đúng đúng đúng đại vương chúng ta hàng rồi chúng ta hàng rồi Chậm. tiêu viêm lạnh lùng nói hôm nay hắn nhất định phải đem ngón này trên còn lại cái cuối cùng ấn kết cho bấm xong ngũ luân ly hòa bàn lâm tiêu viêm quay về quỷ ở trong hư không kim ngân nhị l a o xa xa chỉ tay nói xèo to lớn màu thiên thanh hỏa bàn bàn thể run lên bần bật lập tức liền hóa thành một con diện thế đại bàn quay về kim ngân nhị l a o nhanh như tia chớp địa nghiền ép mà đi lão đại hắn làm sao không theo lẽ thường ra bài à chúng ta nạp đầu liền bái hắn không phải nói là miễn lệ miễn lệ à ở sinh mệnh nhất một giây sau cùng ngân bảo ông lão đưa ra hắn trong đời một vấn đề cuối cùng ngươi hỏi ta ta rất sao đi hỏi ai đây kim bảo ông lão căm tức nói xèo thanh mang thoáng qua mà tới ở đáy mắt của bọn họ lưu lại từng đạo từng đạo tàn ảnh kim ngân nhị lão đều tuyệt vọng địa nhắm hai mắt lại không phải bọn họ không muốn chạy a mà là hắn sao khí thế bị vững vàng khóa chặt lại động không được a ẩm kim ngân nhị lão nhà mặt sau ngọn núi kia bị trong nháy mắt đánh nổ tung tóe ra vô số viên tiểu đá vụn nghe được động tĩnh sau mở mắt ra ngân bảo ông lão đ ỗ n g nhiên đâm đâm một bên kim bảo ông lão yếu đ ớt nói lão đại ngươi mau nhìn chúng ta nhà thật giống bị đẻ ở phía dưới ta biết ta ở xem ta không chết kim bảo ông lão một mặt tâm tính thiện lương mệnh ta không muốn nói chuyện vẻ mặt nhớ kỹ không có lần sau một đạo thanh âm lạnh lùng truyền tới đại vương đại vương kim ngân nhị lão mau mau đứng lên nói thả ra tâm thần tiêu viêm trên đầu ngón tay g dấy lên một tia màu thiên thanh tiểu hỏa mầm là là kim n g â n nhị lao vẻ mặt đau khổ gật đầu nói s ì s ì hai đạo ánh sáng màu xanh ở giữa không trung vạch một cái mà qua thấm vào hai người cái chán kim n g â n nhị lao thân hình run lên liền lần thứ hai khôi phục bình thường vu vu một đ o á yêu dị màu thiên thanh hoa sen ở hai người trên c h á n như ẩn như hiện ta chủ hai người sắc mặt nghiêm nghị không người b á i nói xèo xèo hai chiếc bình ngọc bị quăng đến kim n g â n nhị lao trong tay nhị lao sau khi nhận lấy nghi hoặc mà nhìn về phía tiêu viêm đây là phá tông đan ta các ngươi phải trong vòng ba ngày đột phá tới đấu tông cảnh giới không phải vậy liền đi chết được rồi thủ hạ của ta không cần rắt rưởi tiêu viêm lạnh nhật nói vâng ta chủ kim ngân nhị lão liếc mắt nhìn nhau sau liền mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên hô lớn đây chính là chúng ta trước vẫn cầu chi mà không được phá tông đan a hai người nắm chặt trong tay bình ngọc lẩm bẩm nói mỗi lần khi ta dự định sớm đổi mới thời điểm tổng có một ít tiểu yêu tinh chạy đến ngăn cản bước chân của ta ba ai chỉ có thể trách tiểu yêu tinh thực sự là quá mê người chương ba trăm hai mươi ba trong lòng có một va nở cái mở mở tờ muốn giảng sau ba ngày ta chủ khí thế bảng bạc kim ngân nhị lao đối với tiêu viêm cung kính túi đ ầ u nói lần này là chân tâm thực lòng địa túi đ ầ u vừa vặn ba ngày còn t ạ m t ạ m đi tiêu viêm xoay người lại đánh giá trước mắt vừa đột phá khí tức còn có chút không ổn định kim ngân nhị lao nói vừa nhưng đã đột phá như vậy ta liền lập tức chạy tới phong thành đi nào còn có một đám người đang đợi chúng ta còn phòng này à chôn liền chôn đi các ngươi sẽ không lại về tới đây tiêu viêm liếc mắt nhìn bị chôn ở đá vụn dưới phong ốc nói vâng ta chủ kim ngân nhị lao cung kính nói đáp phong thành quả nhiên là cái âm h ư u a hai người đều ở trong lòng vui mừng nói xèo xèo xèo ba đạo bóng đen ở giữa không trung trợt lóe lên từ khi hơn nửa tháng trước phong thành bầu trời tràng đại chiến kia kết thúc sau đó g i a nam học viện liền toàn diện rút về sức mạnh của bọn họ bọn họ tựa hồ đối với dược hoàng hàn phong lưu lại thế lực hoàn toàn không có hứng thú ừ học viện mà cố gắng dạy học mới phải chính kinh liền không cần loạn làm nghề phụ có điều điều này cũng làm cho một ít hữu tâm nhân nắm lấy cơ hội ở g i a nam học viện sức mạnh rút khỏi phong thành sau ở vào hắc ấn thành thế lực bắt phiến môn nhanh trong phái người chiếm trước nơi này ngay ở lấy lại sức được hắc giác vực những thế lực khác cũng chuẩn bị đến chia một chén canh chính là thời điểm bắt phiến môn môn chủ viên y đ ỗ n g nhiên đứng ra rộng rãi phát anh hùng thiếp nói này hàn phong thế lực thực sự là quá to lớn ta một người nuốt không nổi a vì lẽ đó ta viên y cố ý mời hắc giác vực các thế lực lớn đến đây phong thành thương nghị thương nghị làm sao chia cắt này hàn phong lưu đến thế lực coi như không có thế lực các cường giả cũng không nên gấp gáp các ngươi cũng tới đi ngược lại hàn phong nơi này đ a n dược đấu kỹ nhiều không phải lần này hơn một nửa cái hắc giác vực đều sôi trào viên ý đây là cái gì tinh thần a người tốt a người đàng hoàng a ai hiện tại hắc giác vực như viên ý môn chủ như vậy người tốt thực sự là không nhiều a vì lẽ đó đại gia đều thật vui vẻ hô bằng gọi hữu địa hướng về phong thành xuất phát mà hôm nay cũng chính là đại gia thương lượng làm sao phân cách phần này bánh gạ tổ tháng này g phong thành trung ương tòa trang viên kia bên trong khoảng cách chàng đại chiến kia đã qua đại thời gian nửa tháng bên trong trang viên chiến đấu dư âm đã sớm bị thanh lý sạch sành xanh chỉ là từ một ít vẫn còn có sửa chữa dấu vết kiến trúc trên còn có thể miễn cưỡng nhìn ra phủ đầu cái kia chàng kinh thiên đại chiến trình độ kịch liệt hôm nay trang viên này bên trong lại tới nữa rồi một đoàn cãi n h a u người so với hơn nửa tháng trước này trong đám người lại nhiều một phần khuôn mặt mới tạm thời chiếm cứ chủ động v ị bắt phiến môn môn chủ viên ý đang không ngừng mà tiếp đón người đến người tốt ta viên môn chủ cảm ơn người đàng hoàng a viên môn chủ cảm ơn hạng người lương thiện a viên môn chủ cảm ơn trên căn bản đến rồi một cái thế lực người n à y thế lực chủ nhân liền muốn tiến lên khen viên y một phen viên y cũng nhất định khách khí không người đáp lễ rốt cuộc hắn phát ra ngoài mời trong danh sách người cuối cùng cũng bị hắn viên y cho đón vào đều tới đông đủ chưa ha ha đến đủ tốt đều đến đủ ta chủ cũng sắp đến rồi viên y ngồi dậy nhìn cái kia hỗn độn đám người cười thần bị nói rộng lớn trang viên một gian rộng rãi bên trong phòng họp viên y chính đang t r ê n thủ vị trí cười ha hả nhìn ngồi đến tràn đầy phòng họp đến từ các thế lực lớn hơn bốn mươi vị đấu vương đấu hoàng các cường giả tụ tập dưới một mái nhà cố gắng tốt tốt ta ta chủ nhất định sẽ phi thường hài lòng ta sắp xếp sau đó khen thưởng ta một viên hoàng cực đan viên y hưng phấn trong lòng địa hò hét nói ở viên y đánh giá người phía dưới thời điểm người phía dưới cũng đang quan sát hắn trong đám người thiên đ ồ n g tông cùng sư bang la sắt môn hắc khô mộ địa viêm tông mấy cái thế lực đều ở sắc mặt khó coi địa nhìn c h ầ m c h ầ m viên y ở hắc giác vực có đấu hoàng cường giả tọa c h ấ n thế lực coi như là nhất lưu thế lực thế nhưng nhất lưu thế lực cũng là có mạnh có yếu so sánh với thiên đông tông cùng sư bang la sát môn này mấy cái thế lực tông chủ bọn họ đều là hắc bảng xếp hạng so với viên y phải xếp hạng cao nhiều lắm đấu hoàng cường giả hắc khô mộ mộ chủ tuy rằng không trên hắc bảng thế nhưng một thân sức chiến đấu không chút nào so với mấy người này được vì lẽ đó ở tại bọn hắn nghe được viên y cái này nhào phố lại dám nhân lúc lúc bọn họ không chú ý một người độc chiếm hàn phong thực lực bọn họ phản ứng đầu tiên chính là đánh tới cửa tàn nhẫn mà cắn xuống một cái thịt cũng may là viên y kẻ này cuối cùng cũng coi như vẫn không có bị lợi ích làm mê muội định đem này khối thịt lớn nhường lại cho mọi người cùng nhau phân ý tưởng này là tốt thế nhưng bọn họ vừa đến vừa nhìn giật mình khe nằm viên y kẻ này tại sao gọi đến rồi nhiều như vậy người thịt tổng cộng lại lớn như vậy n ế u như vậy người nên làm sao phân không đúng hàng này không phải là muốn chơi khu sói nuốt h ổ x i ế c sau đó chính mình tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi chứ mấy cái thế lực thủ lĩnh theo người tinh giống như như thế vừa nghĩ sau này nhìn về phía viên ý ánh mắt cũng là càng không quen mà trong đám người thân là huyết tông mới đảm nhiệm tông chủ vương hào vũ trường lão không phải nói là vương hào vũ tông chủ liền khá là l u n g túng ta chủ để cho ta tới tham gia lần này hội nghị làm gì đánh vào kẻ địch nội viện cho hắn mật báo ạ vương hảo vũ là nghĩ mãi mà không ra a thực sự không nghĩ ra trước hết ngủ một giấc lại nói không nghĩ ra vương tông chủ liền đem thân thể hướng về cái ghế bên trong hơi co lại lén lén lút lút địa liền chuẩn bị ngủ ngược lại bây giờ theo huyết tông đời trước tông chủ phạm lao n g ã xuống không có đ â u hoàng cường giả c h ấ n áp huyết tông đã bị trở thành nhị lưu thế lực nơi này quan tâm mới huyết tông người cũng không nhiều t ù n g tung tùng viên y go, go bàn hấp dẫn sự chú ý của mọi người sau tràn đầy đau xót địa mở miệng nói hàn phong đại nhân hắn tuy nhưng đã chết rồi thế nhưng hắn vẫn cứ sống ở lòng của chúng ta bên trong b a n g vào chúng ta vì kỷ niệm hắn chúng ta nhất định phải cẩn thận mà lợi dụng hàn phong đại nhân cho chúng ta lưu lại di sản đúng đấy đúng đấy viên y môn chủ nói đúng nhất định phải cố gắng lợi dụng viên y nói xong trên sân đầu tiên là xứng sở lập tức lớn tiếng đáp lời nói dù sao như viên y như vậy không biết xấu hổ người đại gia bình thường cũng không thường thấy không phải qua n thời gian trước ta viên y sợ người khác thừa dịp cháy nhà hôi của giành chức chiếm này phong thành vì lẽ đó ta liền tạm thời trước tiên ủy trị một hồi mà bây giờ đại gia cũng đã đến rồi vậy chúng ta liền cẩn thận địa nghị một nghị đi viên y háng giọng một cái nói viên y ngươi nhanh chớ nói nhảm liền nói thẳng này hàn phong lưu lại thế lực nên nên làm sao phân chứ dù sao chúng ta nhiều như vậy người ở chỗ này đây một tên để trần hai con tráng kiện cánh tay ngực mơ hồ lộ ra một con n g ử a mặt lên trời thét g i ả i sư tử lớn trung niên đại hán không kiên nhận thúc giục ồ hóa ra là cồn g sư bang bang chủ a bang chủ hà tất làm sao nôn nóng mà nghe viên ý chậm rãi nói đến viên ý nhìn về phía vị này trung niên đại hán cười ha hà nói chỉ tiếc viên ý là trên mặt cười hì hì trong lòng một vạn cái m ở m ở tờ a phân cách phương án hắn có cái gà nhì phân cách phương án tiêu viêm truyền tin nhường viên ý trước tiên nghĩ cách ngăn cản những này xấu đồ vật hắn lập tức tới ngay vì lẽ đó viên ý từ đâu tới phương ăn yêu ta chủ người ở đâu làm sao còn chưa từng có đến thuộc hạ thực sự là biên không xuống đi rồi viên ý trong lòng tràn đầy mộng bức nói chương ba trăm hai mươi b ố a đại cùng hắn cố gắng vui đùa một chút nhìn phía dưới nhiều như vậy t r ư ơ n g nét mặt dàn mua thật chặt theo dõi hắn viên ý bị bức ép đến không có cách nào không thể làm gì khác hơn là yếu ớt địa kiến nghị không bằng chúng ta tới bắt cựu quyết định đi trầm ặ c thời gian dài t r ầ mặc tình cảnh một lần hết sức khó xử khanh khách viên y môn chủ vẫn đúng là tính trẻ con không giảm đây thiếp thân liền yêu thích như vậy viên môn chủ như vậy hài hước nam nhân phía dưới một tên quần áo bại lộ gợi cả mỹ m phụ đ ố n g nhiên che miệng cười duyên nói liếc mắt nhìn này mỹ phụ vành thai d ư ớ i cái kia đó xem ra màu đen yêu diễm mà vừa nguy hiểm cây thuốc phiền hoa viên y môn chủ ngượng ngùng cười một tiếng nói vẫn là không lộ r ổ sắt môn môn chủ yêu thích n g ư ờ i yêu thích nam nhân cuối cùng đều chết rồi còn chưa các loại vị này gợi cả mỹ phụ trả lời một bên một vị sắc mặt che lấp ông lão liền trực tiếp vỗ bàn đứng dậy nói cái gì lung ta lung tung còn b ư ớ c thăm thiệt thòi ngươi nghĩ ra được viên y ngươi là chẳng lẽ ở tiêu khiển ta thiên âm tông hay sao đúng đấy viên môn chủ ngươi rốt cuộc là ý gì ngươi này cô y đến tiêu khiển chúng ta à là muốn cùng chúng ta khai chiến à theo vị này thiên âm tông tông chủ một phát lời ngươi phía dưới r ồ n dập toàn tỉnh kích phân nói bọn họ hiện tại có thể đều là thấy rõ hàng này chính là một đậu bị a Đến đến khiển bọn họ đến rồi. Có thể không phải là tiêu khiển ngươi tiêu thể tiêu rồi. phải họ Có các là mà. v ừ a còn có chút bối rối viên y ngươi nhiên động giọng hơi thấp vẻ mặt c ờ i nói. Hừ, viên n Hừ. g ư biết chính ngươi đang nói cái gì à ở đây đều là đấu vương cảnh giới trở lên cường giả một hồi liền nghe đến viên y đang nói cái gì dồn dập căm tức viên y nói viên y kẻ này là điên rồi phải không trong lòng mọi người né qua một tia n g h i hoặc t a chủ viên y tự nhiên thu dọn quần áo một chút không người bài nói viên y xem ra ngươi là điên thật phía dưới liền để cho ta tới giúp ngươi giải thoát đi c n g sư bang bang chủ đứng dậy đánh giá viên y đầu cười lạnh nói ha ha bang chủ không khỏi quá nóng ruột một điểm một tiếng cười k h ẽ từ phòng ở ngoài truyền vào người nào c n g sư bang bang chủ run lên nơi ngược sư tử hình xăm hung tợn quay đầu nói cọc cọc cách một trận rõ ràng mà lại rất có quy luật bước chân từ bên ngoài từ xa đến gần địa truyền vào tại hạ g i ả nam tiêu viêm m ộ trên đạo đen đi đó áo bào theo vào phong bóng này ngày hàn người thanh niên mang ngân người nói. Người không nội viện giết kim hai phải một một chết t phía Hả? sau kêu vị ư như người trưởng người ở ở n Không đúng,、kim、ngân nhị lão như thế nào sẽ ở sau người hắn、đây? Nội viện trưởng lão làm sao sẽ cùng chúng ta hắc giác vực người nhập bọn với nhau? Đại gia cẩn thận g giác gia gì đó lạ, có gì lão lão lão làm lạ, lạ. sao à? kim thế hắc đây? Đại đó đó với rồi, quái quái ta t sẽ sau sẽ vực r có có sân tham dự quá nhật c h à n g đại chiến kia người trong nháy mắt liền nhận do người đến là ai tiêu viêm mang theo kim ngân nhị lao vào cửa sau tầm mắt không có ở cùng sư bang bang chủ trên người dừng lại trực tiếp hướng về viên ý vị trí đi tới hô cùng sư bang bang chủ hơi thở ra một hơi sau đó mau mau cúi đầu nhận sợ ngồi xuống dù sao vừa truyền thuyết này bên trong tại chỗ đánh chết đỉnh cao đấu hoàng hàn phong giá hỏa cho hắn áp lực rất lớn a ta chủ viên ý hành lễ nói ừng tiêu viêm nhàn nhạt một đầu liền ngồi xuống nguyên lai、like、viên ý cũng thật là hắn người như vậy chuyện ngày hôm nay chính là một cái bẫy thiên tóm tông cùng sư bang la sắt môn hắc khô mộ mấy vị thế lực thủ lĩnh không giấu vết liếc mắt nhìn nhau từng người trên mặt biểu hiện đều trở nên từ từ nghiêm nghị lên chư vị hiện tại các ngươi đối mặt một lựa chọn thần phục hoặc là tử vong ngồi vào chỗ của mình tiêu viêm thân thể hướng về trên ghế dựa một dựa vào cười n h ạ t nói đúng hừ tiểu tử ngươi tính là thứ gì dám như vậy cùng chúng ta hắc i á c vực các vị cường giả nói chuyện n g ồ i ở cửa đại sảnh nơi một vị không rõ tình huống hai sao đấu vương đập b à n mà lên nói a còn hiểu đến kéo lên đang ngồi tất cả mọi người vẫn tính là có chút thông minh tâm hỏa hình chiếu tiêu viêm nhìn về phía vị này đấu vương trong mắt ngọn lửa vô hình trợt lóe lên nói ngươi ạch còn chưa vị này đấu vương phản bác cả n g ư ờ i nhưng là đột nhiên đọng lại đi một tấm n g ă m đen mặt to tràn đầy đỏ lên lượn lờ xương trắng từ trên đầu cấp tốc s ô n g ra lão lộ ngươi làm sao bên người một vị cùng với giao hảo đấu vương liền chuẩn bị qua kéo hắn bạo t i ê u viêm nhẹ nhàng cười một tiếng nói vâng ngay ở trên sân vô số đạo trong ánh mắt kinh hãi vị này hai sao đấu vương cả người cực kỳ quỷ dị mà b ư ớ c lên từng đạo từng đạo vô hình vạn b ẹ o hỏa diễm đem hoàn toàn bao phủ ở bên trong chất cả người đều ở một sát na kia hóa thành một đoàn cho tàn thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không tới kịp phát sinh vị kia vừa còn muốn đưa tay ra kéo hắn một cái vị kia hắc giác vực đấu vương lúc này lại uý như rắn g i ế t bình thường cấp tốc thu hồi tay của chính mình nay trong lúc vung tay nhấc chân liền thuấn sắt một vị đấu vương thủ đoạn ít nhất phải là một vị đỉnh cao đấu hoàng mới có thể khiến đi ra đi trong lòng mọi người run lên nói thần phục hoặc là tử vong trên chủ tọa một tiếng ngâm khẽ lại sẽ tầm mắt của mọi người cho kéo trở lại thế nhưng lúc này lại không một vị trả lời dù sao ai cũng không muốn đi làm cái kia chết thảm tham dò người ai lộ đầu ai chết vì lẽ đó buồn cười một màn liền sản sinh trong ngày thường ở bên ngoài luôn luôn hung danh hiền hách dính đầy máu tanh hắc r á c vực chúng h u n g nhân lúc này lại từng cái từng cái như chim cút bình thường xúc đầu giả chết ha ha ha các n g ư ờ i tiếp tục ở đây chơi đi lão phu ta có thể không phục hồi một vện bóng đen như là một con bay lên trời đại điêu bình thường hướng về cửa đại sành cấp tốc tìm tới hả là ban lão ban lão nhưng là có sáu sao đấu hoàng thực lực nhìn hắn có thể trốn ra ngoài hay không lại nói đang ngồi mấy m ộ trước người thông minh yên lặng mà nhìn về phía ban láo bóng lưng. Nếu như ban láo có thể đào tẩu, vậy thì chứng minh cái này gọi tiêu viêm nội viện gọi cái tiêu viêm thể tẩu, thì t phía mà vậy láo láo đào về có ở tưởng n không tượng như Như đồng dạng thân là đấu hoàng cường giả tại sao mình không thể trốn g gia giả láo lợi là sao hại thể có đại đấu đi đây. tại t ư vậy. vậy r tiên quan sát một hồi mấy người trong nháy mắt làm ra quyết định hóa ra là ngày đó hổ kiền phó viện trưởng bại tướng dưới tay a tiêu viêm t r ầ t nói a đại người đi theo chúng ta ban lão vui đùa một chút tiêu viêm quay đầu đối với kim bảo ông lão phân phó nói a đại đương đương một đời đỉnh cao đấu hoàng cường giả kim lão lại bị ta chủ gọi thành a đại xem ra ta chủ trực tiếp gọi ta viên ý cũng thật là đối với ta quá tốt rồi đứng tiêu viêm phía sau viên ý liều mạng mà cố nén suy nghĩ muốn lên tiếng nở nụ cười kích động vâng ta chủ kim bảo ông lão không người tất cả liền biến mất ở tại chỗ hả kim lão không phải đỉnh cao đấu hoàng à trình độ như thế này lẽ nào là đã bước vào đấu tông cảnh giới lẽ nào kim ngân nhị lão nương nhờ vào kẻ này cũng cùng cái này có quan hệ